chương ba t r ư ờ i chín khâu chung kế hoạch 1, t chương 319, c khâu chung kế hoạch 1, ộ khâu chung tại trên đường cái cố ý tìm người khác gốc dạng ra tay đánh nhau tất cả mọi người biết hắn ở gia tộc tiên địa xuất hiện vào đêm khâu chung cảm giác chính mình thương thế tốt không sai bị lắm đeo lên mặt nạ ra người ra tốc về nhà mấy ngày sau khâu chung về đến nhà đem chuyện đã xảy ra cùng phụ thân nói một lần phụ thân biểu thị gia đã hiểu an ủi hắn nói may mắn phân thân của hắn cung cấp không ở tại chỗ chứng cứ đến lúc đó trần an mặc cùng giang mỹ giao trở về tìm hắn có thể nói là tà tu giả mạo hắn tà tu mục đích là nhưng là trải n g c m g á c Túc phụ thân t r qua điều nhưng là tra n lòng g giác đại diện thánh điệu phát hiện khâu chung tại trước đó vài ngày tại hắn tiên tộc xuất hiện qua còn cùng người bộc phát mâu thuẫn bởi vì khâu chung cùng người b ộ phát mâu thuẫn thời điểm rất nhiều người đều nhìn thấy bởi vậy hắn có không ở tại chỗ chứng minh cho nên đại diện thánh địa tu sĩ hoài nghi việc này có k ỳ p h o c khả năng có người giả mạo khâu t r u n g mục đích là châm mọi lý r á n ha ha ha khâu ra bên trong khâu t r u n g nhìn xem đông đảo đại diện thánh địa c h ấ p p h á p đường đệ tử dần dần từng bước đi đến cho đến biến mất tại cuối tầm mắt rốt cục kìm nén không được nội tâm vui sướng cười to lên tiếng cười của hắn quanh quẩn tại toàn bộ khâu ra phản phất muốn làm cho tất cả mọi người đều biết hắn giờ phút này đắc ý khâu chúng cảm thấy mình tựa như một cái cao minh kỳ thủ đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay mà bọn hắn lại không hề hay biết ừ trần ăn mặc ngươi tuyệt đối không nghĩ tới sao ta còn có như thế chuẩn bị ở sau khâu t r u n g trong lòng âm thầm đắc ý hắn đối với mình kế hoạch tràn ngập lòng tin cho rằng lần này man thiên quá hải tất cả mọi người không biết rõ hắn mới thật sự là hát thủ phía sau màn nhưng mà ngay tại hắn đắm chìm trong thắng lợi trong vui s ư ớ n g lúc một cái ý niệm trong đầu đ ố n g nhiên hiện lên trong đầu của hắn bất quá kế tiếp ta còn phải đem một vài cái đ u ô i cho xử lý sạch mới được nghĩ tới đây khâu t r u n g nụ cười dần dần thu liễm thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng h ắ n biết rõ nếu như không đem những n à y cái nuôi xử lý sạch sẽ sớm muộn sẽ cho hắn mang đến thiệt thoái thế là khâu t r u n g không chút do dự quay người như chim bay giống như hướng phía khâu ra phía sau núi dãy núi màu t r ó n g đuổi theo nơi đó là hắn giấu kín thiết mộc chân nhân tôn nữ chu diệu hàm địa phương cũng không lâu lắm khâu t r u n g liền đã tới mục đích hắn đứng tại một cái sơn g ố c trước ánh mắt rơi vào trong sơ g ố c nơi đó vốn nên nên có hắn bố trí tỉ mỉ ẩn n ặ p trận pháp cùng cấm chế nhưng mà khi hắn tập trung nhìn vào lúc vẫn không khỏi đến t r o mày bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện vốn nên nên tồn tại trận pháp cùng cấm chế vậy mà đều biến mất không thấy hình bóng đây là có chuyện gì khâu t r u n g tự lẩm bẩm trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng bất an hắn rõ ràng nhớ kỹ chính mình ở chỗ này thiết trí cực kỳ nghiêm mật tẩn n ạ n c h r ậ t pháp nhưng hôm nay nhưng vì sao sẽ biến mất không còn t â m hơi đâu thế là khâu t r u n g ở chỗ này trước trước sau sau kiểm tra hồi lâu xác định không có phát hiện chu diệu hàm tung tích có vấn đề nơi này tất cả thế nào đều giống như chẳng phải chân thực a khâu t r u n g chừng to mắt mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đánh giá b ô n phía ớt, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói không sai cảm giác của hắn cũng không có phạm sai lầm nơi này tất cả hoàn toàn chính xác lộ g a dị thường hư hảo dường như tất cả đồ vật đều chỉ là một cái hư hảo hình chiếu mà không phải chân thực tồn tại loại này cảm giác không chân thật đường tâm hắn sinh sợ hãi một loại không h i ể u bất an bao phủ trong lòng chẳng lẽ ta b ị trí thế giới này là giả khâu trung đ n g nhiên ý thức được cái này đáng sợ khả năng trong lòng đột nhiên trầm xuống ý nghĩ này như là một đạo thiệp điện bạch phá h ắ c ám trong nháy mắt chiếu sáng suy nghĩ của hắn hắn không chút do dự từ bên hông lấy ra một thanh sắc bén dao găm nắm thật chặt trong tay dao găm hàn quang tại ánh sáng yếu ớ t hạ lóe ra để lộ ra một tia khí tức lánh liệt k â u trung hít sâu một hơi lấy lại bình、tĩnh. sau đó đem dao găm mũi nhọn nhắm ngay mu bàn tay của mình không chút do dự đâm xuống dưới trong chốc lát một hồi nói nói đánh tới c â u trung không khỏi nhữ mày nhưng mà khi hắn tập trung nhìn vào lúc lại kinh ngạc phát hiện trên tay vết thương vậy mà cũng không sâu chỉ là nhàn nhạt một đạo vết cát cùng hắn vừa rồi sử dụng lực lượng hoàn toàn không tương xứng phải biết hắn vừa mới thật là đã dùng hết khí lực toàn thân a kết quả như vậy thật sự là quá bất ngờ hoàn toàn không phù hợp lẽ thường k â u trung nhìn chăm chú trên tay vết thương nghi ngờ trong lòng càng thêm làm sâu thêm đủ loại dấu hiệu cho thấy nơi này mọi thứ đều tràn đầy quỷ dị cùng bí ẩn để c h o n g ư ờ i ta k h ô n g nghĩ ba Cùng lúc đó, trăm ngoại t c một mươi chín khâu trung kế hoạch hai chương ba trăm một mươi chín khâu trung kế hoạch hai phải biết hắn kéo vào không ít người từng tiến vào m ậ n giới g châu bên trong bất quá không có bất kỳ người nào có thể phát hiện mậu giới châu kỷ quá chỗ mà cái này khâu t r u n g lại bị hắn phát hiện thế giới này là giả cái này rất lợi hại trần an mặc chậm rãi lắc đầu trên mặt lộ ra một tia tiếp h ậ n tân h sắc chỉ tiết à coi như ngươi bây giờ phát hiện thế giới này là hư giả hết thể đều đã quá muộn nhưng mà khâu t r u n g đối với cái này không biết chút nào hắn căn bản không biết do trần an mặc cùng giang mỹ giao sớm đã lặng yên trở lại đại diện thánh điện hơn nữa bọn hắn vừa về tới thánh điện liền lập tức đem khâu t r u n g cấu kết tả tu chuyện báo cáo nhanh cho cao tầng nếu như không phải là bởi vì khâu chung phản bội d i ê u quan c h ấ n chỉ sợ sớm đã bị những cái tiên tà ác tu sĩ phá hủy hầu như không còn đại sự như vậy tự nhiên đưa tới đại diện thánh địa cao tầm cao độ coi trọng bọn hắn không chút do dự ngay đầu tiên phái ra chấp pháp đường t r ư ở n g lão cũng dẫn theo một đám đệ tử như gió t ó p giống như cấp tốc chạy tới khâu ra mà lúc này khâu ra còn hoàn toàn mơ mơ mà màng, màng đối sắc dáng lâm v ậ n rủi hoàn toàn không biết gì cả khâu trung phụ thân nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào trong lòng không khỏi xích chặt vội vang bước nhanh đi ra cửa bên ngoài mong muốn biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhìn thấy khâu t r ú n g đã không còn dễ dàng bị lừa gạt t r ầ n an mặc quyết định thật nhanh không chút do dự thu hồi m ộ n giới g trâu ngay trong nháy mắt này m ộ n giới g bên trong khâu t r ú n g đ ỗ n g nhiên cảm giác được trước mắt một hồi trời đất quay cuồng ánh mắt biến mơ hồ không rõ không đợi hắn kịp phản ứng sau m ộ t khắc hắn vậy mà phát hiện mình đã về tới trước đó chỗ bên trong hang núi kia ân đây là có chuyện gì khâu t r u n g mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trong lòng tràn đầy n g h i hoặc ta vừa mới chẳng lẽ là đang nằm mơ sao hắn cố gắng nhớ lại lấy giấc mậu mới vừa rồi rõ ràng nhớ kỹ trong mậu hắn đã vượt qua hơn mười ngày thời gian hơn nữa thương thế của mình cũng đã khôi phục được không sai b lầy lắm nhưng mà khi hắn cúi đầu nhìn về phía mình thân thể lúc lại kinh ngạc phát hiện thương thế trên người không có chút nào dấu hiệu chuyển biến tốt cái này khiến hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi lên người sinh ra đến cùng là chuyện gì xảy ra a c â u trung tự lẩm bẩm bất an trong lòng càng thêm mạnh mẽ thỏng bét nếu như thời gian trôi qua thật lâu trần an mặc cùng giang mỹ giao nói không chừng đã sớm trở về nghị đến đây tim của hắn đập đột nhiên tăng nhanh trên chắn cũng toát ra một tầng m ồ hồi dị hắn càng nghĩ càng sợ hãi hoàn toàn không để ý tới vết thương trên người đau nhức vội vang nhắm mắt lại tập t r u ngay tinh t h ầ đổ cùng mình thứ sau đó đau đớn một hồi theo sâu trong linh hồn chuyển đến sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệnh mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới đúng là hồn lực bị hao tổn đến tột cùng là ai giảm tổn hại phân thân của ta khâu trung nghiến răng nghiến lợi trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng nghi hoặc tại phương thế giới này có thể l ạ g yên không một tiếng động vì đi hắn phân thân người có thể đếm được trên đầu ngón tay hắn cấp tốc tỉnh táo lại bắt đầu hồi ức phân thân vị trí đủ loại chi tiết suy tư khả năng được nhân không kịp nghĩ nhiều khâu trung cấp tốc rời đi nơi này hướng nhà tiến đến chính là chỗ này trần an mặc nhẹ nói ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt mảnh này bị rừng cây rậm rạp bờn quanh sân gốc giang mỹ giao cùng liễu phương sư tỷ đứng tại bên cạnh hắn cùng nhau nhìn trăm chú cái này nhìn như bình tĩnh địa phương căn cứ khâu trung tại m ộ n giới g châu bên trong biểu hiện trần an mặc suy đoán ra chu diệu hàm bị giam giữ ở chỗ này bọn hắn một đường cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua sơn lâm rốt cục đã tới cái này ẩn nấp s ơ n g ố c trần an mặc hít sâu một hơi tập trung tinh thần phóng xuất ra thần trí của mình thần trí của hắn như là một cố lực lượng vô hình cấp tốc bao trùm toàn bộ s ơ n g ố c ngay tại thần trí của hắn đảo qua sơn g ố c một s á t n a hắn đ ỗ n g nhiên phát giác được một địa dị dạng nơi này khí tức dường như cùng hoàn cảnh chung quanh có chút không hợp nhau dường như bị một tầm nhìn không thấy lực lượng bao phủ có cơm chế trần an mặc thất giọng hoảng sợ、nói. trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia kinh ngạc cùng cảnh giác chỉ thấy trong sân g ố c vốn nên nên tự nhiên sinh trưởng có cây giờ phút này lại có vẻ có chút mất tự nhiên bọn chúng phân bố cùng sinh trưởng phương hướng đều có vẻ hơi tận lực tựa hồ là bị lực lượng nào đó khống chế trần an mặc nhìn chăm chú nhìn kỹ phát hiện những n à y có cây ở giữa loang thoáng có một chút nhỏ xíu q u a n g mang lưu động những ánh sáng này xen lẫn thành một cái phức tạp đồ án bao trùm toàn bộ sân g ố c đây là một cái cường đại c ấ m chế trần an mặc tự lẩm bẩm lông mày của hắm hơi nhữ lên muốn phá giải cơm chế này chỉ sợ cần tốn nhiều sức lực tia phá giải a ngược lại trong thời gian ngắn khâu ra người sẽ không tới nơi này liêu phương nói lấy ra phá trận phủ về phần giang mỹ giao thì là ở t r u n g quanh bố trí xuống ngăn cách trận pháp kể từ đó nơi này nên g u y náo động tính lại lớn ngoại giới người cũng sẽ không phát hiện chương ba trăm hai mươi tìm tới tuần diệu hàm một chương ba trăm hai mươi tìm tới tuần diệu hàm một trước khi tới trần an mặc liền đã đối khả năng gặp phải tình huống tiến hành đầy đủ dự đoán chỉ về thế làm nhiều tay chuẩn bị trong đó hắn cố ý chuẩn bị nhiều chương phá trận phủ những n à y phá trận phủ đều là hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực tỉ mỉ luyện chế mã thành Quy、lực tự nhưng i mà may mắn là hiện tại nơi này cũng không có người trông coi trận pháp này cái này không nghi ngờ gì cho t r ầ n an mặc bọn người mang đến cực lớn tiện lợi cũng làm cho pha trận độ khó giảm mạnh chỉ thấy trần an mặc không chút do dự tay lấy ra phá trận phủ trong miệng nói lẩm bẩm sau đó đem nó hướng phía trận pháp ném đi trong chốc lát phá trận phủ trên không trung toát ra h à o quan g t r ó i sáng như là sao băng mau chóng đuổi theo hung hăng đụng vào trận pháp phía trên ngay sau đó g i a n g mỹ giao cùng liều phương cũng nhao nhao bắt chước trần an mặc cách làm r i ê n g phần mình tay lấy ra phá trận phủ đồng thời phát động lên trong lúc nhất thời ba đạo quang mang đàn vào một chỗ tạo thành một cố cường đại lực lượng hung hăng đánh vào trận pháp phía trên theo từng tiếng tiếng vang chuyển đến trận pháp bắt đầu kịch liệt lay động dường như tùy thời đều có thể sụp đổ nguyên bản kiên cố vô cùng trận pháp tại cỗ này lực lượng cường đại trùng k í c h vào rốt cục bắt đầu l ã o đảo mướn ngã hiện lộ ra nguyên bản chân diện b ụ n g chỉ thấy cái kia trận pháp phía dưới đúng là một tòa đen nhánh sơn động lối vào han g núi khí tức g â m xâm đập vào mặt dường như ẩn giấu đi vô số bí mật cùng nguy hiểm cùng lúc đó trong sơn động lóe ra u lục và mang giống như là có từng đôi mắt trong bóng đêm g i ò m ngó đám người mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm theo đ ị a cung bên trong chậm dãi đi ra một thân ảnh thân ảnh kia cao lớn mà mơ hồ quanh thân tản ra một loại cường đại mà quỷ dị khí tức trần an mặc cảnh giác nắm chặt trong tay pháp lý trận địa sẵn sàng đón quân địch thân ảnh kia dần dần rõ ràng lại là một cái nửa người nửa thú quái vật trên thân thể của nó mọc đầy lân phiến hai mắt như đèn lồng giống như đỏ bừng miệng bên trong phát r a rít gào chầm chầm âm thanh quái vật từng bước từng bước tới gần mỗi đi một bước mặt đất cũng vì đó chấn động nơi này lại còn có một đầu hộ trận yêu thú liêu phương cười nhạo một tiếng cái này hộ trận yêu thú chỉ là nguyên a n h tu vi tính không được cái gì ta đi đối phó nó liêu phương k h é quát một tiếng thân hình bay ra ngoài tiếp lấy chỉ thấy liêu phương hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lầm bầm một đạo phù văn màu vàng theo nàng đầu ngón tay bay ra thẳng đến kia hộ i trận yêu thú mà đi phù văn ở giữa không trung cấp tốc biến lớn như là một mặt to lớn kim sắc tấm chắn mạnh mẽ bọn tới yêu thú yêu thú không cam lòng yếu thế mở ra huyết b u ồ n đại khẩu phun ra một đạo ngọn lửa màu đen cùng phù văn màu vàng kịch liệt va chạm bộ phát ra một hồi hào quang trói sáng nhưng mà đây chỉ là liễu phương thăm dò thừa dịp yêu thú bị phù văn kiềm chế nàng thân hình nói lên như quỷ mị giống như xuất hiện tại yêu thú sau lưng trường kiếm trong tay hàn quang nói lên hướng phía yêu thú cái cổ đâm tới yêu thú phản ứng cực nhanh đột nhiên bay đôi một cái trùng điệp quét về phía liêu phương liêu phương linh hoạt nghiêng người né tránh đồng thời cổ tay rung lên trường kiếm b ạ c h ra một đường vòng c u n g tại yêu thú trên thân lưu lại một đạo thật sâu vết thương yêu thú bị đau tức giận rít gào lên lấy toàn thân lân phiến dựng thẳng lên phóng xuất ra cường đại linh lực ba động hướng phía liêu phương đẻ xuống liêu phương không chút hoang mang vận chuyển linh lực trên thân quang mang đại thịnh hình thành một tầng h ộ thuẫn chặn lại cô áp bức này lực tiếp lấy nàng tìm đúng thời cơ lần nữa phát động công kích thể phải đem cái này hộ trận yêu thú đánh bại trần an mặc cùng giang mỹ giao đều không có ra tay bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra được chuyện này đối với l i ê u phương mà nói thật sự là không đáng giá nhắc tới quả nhiên vẹn vẹn mười hơi thời gian trôi qua l i ê u phương hoàn toàn chiếm cứ thượng phong hộ trận yêu thú kêu thảm một tiếng bị l i ê u phương chém thành hai khúc theo hộ trận yêu thú tử vong nơi đây trận pháp đã hoàn toàn biến mất trần an mặc đứng tại cửa sơn động hai mắt khép hở tập trung tinh thần một cỗ cường đại thần thức như là một đạo vô hình sóng điện giống như theo chắn của hàn bắn ra trực tiếp lên núi trong động bộ tìm kiếm cỗ này thần thức cấp tốc xuyên thấu sơn động bất đá dường như không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào đồng đạo trong chớp mắt liền xâm nhập tới sơn đậu c h ỗ sâu rất nhanh t r ầ n an mặc thần thức liền bắt được mục tiêu một cái co c ó c tại nơi hẻo lánh bên trong thân ảnh quả nhiên ở bên trong t r ầ n an mặc mừng thầm trong lòng thần chí của hắn đã rõ ràng cảm giác được cái thân ảnh kia đúng là hắn muốn tìm người nhưng mà khi hắn tiến một bước quan sát lúc nhưng không khỏi sinh lòng nghi hoặc bất quá như thế nào là tóc bạc hắn coi là chu diệu hàm hẳn là một cái thiếu nữ tóc đen mới đúng nhưng giờ phút này xuất hiện tại hắn trong thần thức lại là một cái tóc tráng xóa nữ tử bất quá nữ tử này mặc dù tóc hoa dâm nhưng là cả người lại là thiếu nữ bộ dáng. cứ việc có chút kỳ quái nhưng trần an mặc cũng không có quá nhiều xoắn suýt nơi này hắn mở rộng bước chân trực tiếp đi vào sân động chương ba trăm hai mươi tìm tới tuần d i ệ u hàm hai chương ba trăm hai mươi tìm tới tuần d i ệ u hàm hai trong sân động tia sáng mờ tối chỉ có một chút ánh sáng yếu đớt theo đỉnh động khe hở bên trong xuyên tấu vào miễn c ư ơ n g có thể khiến người ta thấy do hoàn cảnh chung quanh trần an mặc cẩn thận từng ly từng tí đi tới sợ đánh thức thiếu nữ tóc trắng kia nhưng mà ngay tại hắn sắp đi đến thiếu nữ bên người lúc thiếu nữ dường như đã nhận ra hắm đến đ ô n nhiên mơ mơ màng màng ngồi dậy một đôi mắt cảnh giác nhìn ch các ngươi là ai chu diệu hàm thanh â m có chút khẳng khản h i ệ n nhiên là vừa mới t ỉ n h ngủ còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại ánh mắt của nàng giống giả đã như thế tại chân an mặc trên thân cấp tốc đảo qua một vòng phảng phất muốn đem hắn xem thấu dường như cuối cùng tầm mắt của nàng dừng lại trên mặt của hắn trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi thanh â m hơi run dày hỏi c â u chung người đâu hắn muốn giết ta sao liêu phương thấy thế vội vàng đi ra phía trước dịu g i a n g ă n ủi tiểu muội muội ngươi không cần t h ẳ n t r ư n g chúng ta sẽ không tổn thương ngươi tiếp lấy giang mỹ giao mỉm cười tự giới thiệu mình chúng ta là đại diện thánh địa người ngươi yên tâm chúng ta là tới giúp ngươi trần an mặc cũng nhẹ gật đầu bổ sung nói chuyện chúng ta đều biết khâu t r u n g bắt c ó ngươi mục đích là muốn cho ra ra ngươi vì hắn làm việc nghe đến đó chu diệu hàm sắc mặt biến càng thêm tái nhợt nàng hiển nhiên đối với mấy cái này chuyện cũng không lạ l ắ m cắn răng n g h i ế n lợi mắng không tệ khâu t r u n g cái này ngốn đản lời còn chưa nói hết nàng đ ỗ n g nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó vội bằng hỏi vậy ta ra ra đâu hắn bây giờ ở nơi nào trần an mặc trầm mặc một lát sau đó trầm dai nói hắn đã chết câu nói này như là sấm xét giữa trời quang chu diệu hàm lập tức như bị xét đánh thân thể run lên bần bật, bật nước mắt giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng theo hốc mắt của nàng bên trong tuân ra nàng dùng tay che miệng lại không cách nào ức chế kia cực kỳ bi thương tiếng khóc ồ ồ ồ ai giang mỹ giao thở dài một hơi mặc dù nàng cũng biết chu diệu hàm ra ra là tà tu làm nhiều việc khác nhưng là cháu gái của hắn là vô tội ông nội ta chết vậy ta còn sống cũng không có ý nghĩa chu diệu hàm cắn răng một cái lại muốn đối với vách tường đập đầu chết trần an mặc không nghĩ tới thiếu nữ này như thế cương liệt hắn đội vàng linh lực một quyển đưa nàng kéo lại đừng cắn ta để cho ta đi chết. ngươi chết, thế nào vì ngươi ra ra báo thủ. trần an mặc lời nói, nhường chu diệu hàm sửng sốt một chút, báo thủ. đúng vậy, báo thủ, chẳng lẽ ngươi mong muốn để ngươi ra ra chết vô ích. trần an mặc nói rằng, mặc dù thiết mộc chân nhân chính là hắn giết. nhưng là, đây hết thể đều là bởi vì khâu t r u n g bức thiết mộc chân nhân đối phó hắn. cho nên chân chính giết người, là khâu t r u n g quả nhiên, bị trần an mặc một nhắc nhở như vậy, chu diệu hàm trong đôi mắt toát ra vẻ phẫn nộ. báo thủ, ta muốn vì ra ra báo thủ. lúc này, trần an mặc trước mặt cũng xuất hiện ban tưởng nhắc nhở. nguyện vọng, hy v ọ ngay Chu diệu hàm không có việc Hàm không Diệu gì. b thưởng, tu、vi. Một thu tu Trân thầm trong lòng, nhất tu tiêu rất mạch hoạch chi mươi được mươi năm năm An mừng lòng, gần lớn, n ba ba sao mặc vi. vi. vi cái dù à ba mươi năm kiếm ngừng hắn kiếm lời không ít. Ngay lúc ờ i không Ngay ít. l này chu diệu hàm đột nhiên một chút đứng lên thân thể hơi có chút lay động liêu phương thấy thế vội vàng bước nhanh đi qua dối ra hai tay vững vàng đỡ nàng liêu phương lo lắng mà nhìn xem chu diệu hàm nhẹ nói chu diệu hàm ngươi trước đừng kích động nghe ta nói bên ngoài đã xảy ra một kiện đại sự đại diễn thánh địa người đã đem k â u ra cho b a vây chu diệu hàm nghe vậy như bị xét đánh giống như mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ nàng nghẹn ngào kêu lên cái gì đại d i ệ n thánh địa người lại đem khâu ra bao vây liêu phương nhẹ gật đầu tiếp tục nói không chỉ có như thế khâu chung phân thân cũng bị ta cho hủy đi hiện tại chúng ta khiếm khuyết cũng chỉ có một mấu chốt chứng cứ mà chứng c ứ này chỉ có ngươi khả năng cung cấp trần an mặc đứng ở một bên ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm chu diệu hàm trong mắt lóe ra chờ mong cùng đội v à quan mang chấm giọng nói chu diệu hàm ngươi bằng lòng đứng ra làm chứng cho chúng ta sao chu diệu hàm thân thể khẽ run lên ánh mắt của nàng cùng t r ầ n an mặc g i a o hội cùng một chỗ dường như có thể cảm nhận được nội tâm của hắn cháy bỏng cùng khát vọng nàng hít sâu một hơi không chút do dự hồi đáp ta đương nhiên bằng lòng cho dù là chết ta cũng bằng lòng chỉ cần có thể n ư ừ n g khâu ra vì bọn họ việc đã làm trả giá đắt ta cái gì đều không để ý chu rượu hàm thanh âm bên trong để lộ ra một loại quyết tuyệt cùng kiên định trong mắt của nàng thiêu đốt lên l ử a giận h ư ờ n g n ự c kia là đối khâu ra phẫn hận chất nhất Tốt, hiện tại chúng ta đã qua t r ầ n an mặc mang theo chu rượu hàm rất mau tới, tới khâu ra cổng lúc này khâu gia đông đảo tu sĩ ngay tại phẫn nộ cùng đại diện thánh đ ị a người g i ằ n g co ngươi nói chúng ta cấu kết t à tu phải có chứng cứ ai nói chúng ta cấu kết t à tu chứng cứ lại không có dựa vào cái gì bắt người chúng ta không phục khâu gia gia chủ khâu trấn thiên càng là đi vào chấp pháp trưởng lao trước mặt nói chúng ta khâu gia cùng quý tông cửa không ít trưởng lão đều là quen biết đã lâu các ngươi như vậy không phân tốt xấu tìm chúng ta phiền thoái cho là chúng ta dễ khi dễ sao hắn nói r i ó giặc dường như thật không có chút nào sợ cùng lúc đó đại diện thánh đ i ệ bên kia quả nhiên có không ít trưởng lao đưa tin cho chấp pháp đông đảo trưởng、lao. lo lắng việc này. việc bởi vì có đông đảo t r ư ở n g l ã o tạo áp lực cái này khiến một chút chấp pháp t r ư ở n g l ã o cảm giác được áp lực lớn kết quả là bọn hắn cũng không dám thật đ ố i khâu ra đến thật ngay tại rằng có thời điểm t r ầ n a n mặc rốt cục mang theo chu d i ệ u hàm chạy đến chư vị vị tiểu thư này gọi chu d i ệ u hàm nàng bị khâu t r u n g nốt lên mục đích là dùng nàng uý hiếp thiết một chân nhân vì hắn làm việc t r ầ n a n mặc cấp tốc, tốc đem chuyện nói một lần khâu ra mọi người sắc mặt ở biến chứ ba trăm hai mươi mốt thân đang không sợ anh nghiêng chứ ba trăm hai mươi mốt thân đang không sợ anh nghiêng người nói hiệu nói bữa khâu trấn tiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trên trán nổi gân xanh hắn dùng tay run dày chỉ vào trấn ăn mặc thức g i ậ n đến ngay cả lời đều nói không hết cứ vậy mà làm khâu trấn tiên tự nhiên đối với nhi tử giam giữ chu diệu hàm chuyện lòng dạ biết rõ nhưng hắn bạn bạn không ngờ rằng trấn ăn mặc vậy mà có thể dễ dàng như vậy đem chu diệu hàm tìm tới cũng đường hoàng đưa nàng đưa đến trước mặt mọi người cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn nhường hắn trở tay không kịp khâu trấn tiên càng nghĩ càng thấy đến chuyện không ổn bất an trong lòng càng thêm mạnh mẽ hắn âm thầm nghĩ ngợi nữ tử này rõ ràng bị hắn giấu cực kỳ chặt chẽ trần an mặc đến tột cùng là thông qua thủ đoạn gì tìm tới nàng đâu ở trong đó nhất định có cái gì bí mật không muốn người biết theo suy nghĩ xâm nhập khâu trấn tiên tâm tình càng thêm nặng nề hắn ý thức được chuyện này có thể sẽ cho gia tộc mang đến phiền thoái cực lớn thậm chí khả năng dẫn phát một trận thái hỏa ngập đầu tại trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tường sau khâu trấn tiên rốt cuộc quyết định vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận chuyện này cùng mình có quan hệ hắn biết rõ chỉ có kiên quyết chống chế c h ế không thừa nhận trần an mặc mới không cách nào đối bọn hắn gia tộc khai thác tiến một bước hành động Nghĩ theo ớ i đây, k â u ta thấy nữ tử này là cấu kết trần an mặc người đi mục đích là mong muốn làm sụp đổ chúng ta khâu ra khâu trấn thiên một trận ngôn luận quả nhiên là vô xỉ đến cực điểm tức giận đến liêu phương mắng to khâu c h ấ n thiên người thiếu nói hiếp nói vượt nội tình chúng ta đều đã biết chỉ cần tìm được con của ngươi tiến hành siêu hồn tất cả rõ rành rành khâu trấn tiên trầm giọng nói nhi tử ta ra ngoài nhiều ngày ra ngoài hỗ trợ đối phó tà tu một mực không tin tức ta hoài nghi bị các ngươi làm hại hắn hiện tại đã âm thầm quyết định bay đầu vụ trộm t h ô n g chi nhi tử tuyệt đối không thể nhường hắn trở về nếu không đối với hắn vận dụng siêu hồn mọi thứ đều không cách nào giấu giếm về phần hắn chính mình hắn cũng không sợ bởi vì đây hết thể đều là con của hắn làm trên lý luận mà nói người khác coi như đối với hắn dùng siêu hồn cũng không thể tìm ra cái gì tốt ta ngươi vậy mà như thế c u ồ n g vọng chẳng lẽ ngươi thật cho là chúng ta tìm không thấy con của ngươi sao trần an mặc khỏe miệng khẽ n h ế c lộ ra một vệ đủ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng này trong tơi ư cười lại để lộ ra từng tia từng tia hàn ý từ khi hắn đem khâu trung kéo vào mộng giới châu về sau khâu trung liền như là bị hắn trưởng k h ô n g đồng dạng bất luận hắn người ở chỗ nào trần an mặc đều có thể rõ ràng cảm giác được hắn tồn tại đây cũng là mộng giới châu chỗ cường đại nó có thể làm cho người sử dụng cùng bị kéo vào người ở giữa thành lập một loại đặc thù liên hệ hơn nữa chỉ cần trần an mặc bằng lòng hắn thậm chí có thể nhường khâu trung lâm vào chính mình sáng tạo trong mộ nhường hắn tại hư hào thế giới bên trong mê thất bản thân nhưng mà khâu trung đã từng tiến vào một lần mộ cảnh đồng thời đối loại tình huống này có chỗ cảnh giác cho nên nếu như lại nghĩ kéo hắn tiến vào mộ cảnh chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy dù sao một người nếu là có tâm phòng bị đồng thời cực lực phản kháng như vậy dù cho trần an mặc nắm giữ mộng giới châu bảo vật như vậy cũng khó có thể đem nó kéo vào mộng cảnh đây cũng là mộng giới châu một cái nho nhỏ tệ nạn a đúng lúc này một gã chấp pháp trưởng lão vội vàng đi đến trần an mặc bên cạnh mặt mũi tràn đầy sầu lo mà họ tham trần chân truyền bây giờ loại cục diện này chúng ta nên làm thế nào cho phải đâu đối mặt gái này khó giải quyết tình huống cho dù là những kinh nghiệm này phong phú thân kinh bách chiến các chất pháp trưởng lão cũng cảm thấy có chút thúc thủ vô sách trần a n mặc ánh mắt kiên định nhìn về phía trước không chút do dự hồi đáp không cần phải lo lắng trực tiếp cầm xuống khâu ra chính là nếu có chuyện gì xảy ra ta tự sẽ một mình gánh chịu thanh âm của hắn âm vang hữu lực để lộ ra một loại kiên quyết cùng quả quyết nghe được trần a n mặc lời nói khâu trấn thiên lập tức giận không kịp được hắn chừng lớn hai mắt c ă n tức nhìn trần ăn mặc quắp tiểu tử ngươi làm thật muốn cùng ta khâu ra là được sao đúng là như thế trần an mặc hai tay chắp sau lưng vững vàng đứng v ữ n g trên mặt không hề sợ hãi dường như hoàn toàn không đem trấn thiên uy hiếp để vào mắt khâu trấn thiên ngươi cần phải biết các ngươi khâu ra thật là đại diện thánh địa một phần tử nếu các ngươi d á m can đảm phản kháng đó chính là công nhân t ạ o phản ta ngược lại muốn xem xem các ngươi đến t ộ t cùng có hay không can đảm này động thủ thật trần an mặc thanh âm như là hồng trung đồng đạo trong không khí q u a n quẩn mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm khâu trấn thiên nghe xong trần an mặc lời nói trong lòng không khỏi xích chặt hắn đương nhiên biết trần an mặc lời nói không giả bọn hắn khâu ra mặc dù tại đại diện thánh địa bên trong cũng có nhất định địa vị nhưng dù sao vẫn là thánh địa phụ thuộc gia tộc một khi bị gắn tạo phản tội danh hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi khâu trấn tiên trên c h á n bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh tay của hắn khen dun hiển nhiên nội tâm đã có chút bối rối hắn âm thầm nghĩ ngợi hiện tại biện pháp duy nhất chính là gửi hy vọng ở đại diện thánh địa bên trong những trưởng lão kia khâu ra tại đại diện thánh địa bên trong truyền thừa hơn ngàn năm tự nhiên cũng tích lũy không ít nhân mạch ngay tại vừa rồi k â u trấn tiên đã len lén hướng những trưởng lão này đưa tin tưởng, chỉ cần những trưởng lão này chịu ra mặt chuyện có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển nhưng mà nhường c â u c h ấ n tiên thất vọng là rất nhanh liền có đưa tin hồi phục lại những trưởng lão kia mặc dù biểu thị sẽ hỗ trợ biện hộ cho nhưng cùng lúc cũng nói cho hắn biết chuyện lần này không thể coi thường bọn hắn thật sự là lực bất tòng tâm thậm chí trực tiếp khuyên hắn phối hợp điều tra còn nói cái gì thần đang không sợ ảnh nghiêng nhường hắn không cần sợ hãi c â u c h ấ n tiên nghe xong trong lòng buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết nếu là hắn thật thân đang không sợ ảnh n ê n lời nói còn cần đến mời bọn họ hỗ trợ sao hắn lần nữa cho bọn họ đưa tin hy vọng bọn họ có thể gi đến lúc đó khâu ra bằng lòng thanh toán chỗ tốt to lớn c h ỉ t i ế c lần này khâu trấn thiên thất vọng không có người nào chịu phản ứng hắn sau đó đại d i ệ n thánh địa đệ tử c h ấ p pháp càng ngày càng nhiều mắt thấy tình thế biến khẩn trương lên khâu trấn thiên cuối cùng đồng ý đầu hàng bọn hắn bằng lòng phối hợp sớm làm như vậy không phải tốt ta t r ầ n an mặc cười nặng một tiếng chúng ta mặc dù bằng lòng phối hợp nhưng là không có nghĩa là chúng ta thừa nhận việc này chúng ta là bị oan u ổ n g chuyện cho tới bây giờ khâu trấn thiên vẫn như c ũ còn muốn vùng vây dây chết một phen đúng rồi bởi vì chúng ta gia tộc nhân viên đông đạo trước khi đi có thể hay không thu thập một chút khâu trấn tiên hướng chấp pháp trưởng lão thỉnh cầu nói ân đại khái cần bao lâu một ngày thời gian khâu trấn tiên nói rằng được tôi h vậy các ngươi thật tốt thu thập cứ như vậy đông đảo chấp pháp trưởng lão quyết định chờ ở bên ngoài đợi cùng lúc đó k â bên này hội tụ không ít thế lực khác tu sĩ khâu ra thật là thế gia đại tộc nhất là khâu ra trưởng t ử khâu trùng chính là đại diễn thánh địa chân truyền đệ tử không nghĩ tới lần này đại diễn thánh địa không có bảo đảm hắn ngược lại muốn đối gia tộc của hắn ra tay không ít người suy đoán khâu ra là có hay không có vấn đề khi thật đối các chấp pháp trưởng lão mà nói bằng lòng khâu ra chuẩn bị bọn hắn cũng là có nguyên nhân bởi vì bọn hắn âm thầm phát hiện khâu ra một chút tu sĩ tập hợp lên có phá vòng vây dự định nếu là đ ợ i chút nữa động thủ thật bọn hắn người ở đây số không nhiều sợ rằng sẽ an t h i t t h i cũng chính là bởi vì biết điểm này trần an mặc cũng không có cương cầu cái gì hắn lúc này khoe miệng có chút d ơ lên tiểu tử ngươi rốt cục trở về a vội bạn trước tiên đem ngươi cho bắt được lại nói thì ra hắn cảm giác được khâu trung gia hỏa này lặng lẽ nhập thành chương ba trăm hai mươi hai ngươi thật giống như rất sợ ta một chương ba trăm hai mươi hai ngươi thật giống như rất sợ ta một đáng chết cái này c h ầ n ăn mặc trở về thế nào nhanh như vậy à còn mang theo nhiều người như vậy bao vây nhà ta một chỗ trong khách sạn một cái mang theo vàng như nến mặt nạ bề ngoài nhìn là cái trung niên người tu sĩ đang nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm nhà mình cửa chính vừa mới hắn vừa về đến liền thu được phụ thân đưa tin nhường hắn không cần về nhà thế là hắn liền nhìn xa xa nhìn thấy một màn như thế cái này khiến trong lòng của hắn mười phần khó chịu cha lương các ngươi yên tâm hắn là tuyệt đối không thể có chứng cớ mặc dù hắn vân t h ầ n đã biến mất không thấy hình bóng nhưng hắn như cũ tin tưởng vững chắc trần an mặc tuyệt đối không bỏ ra nổi bất kỳ tính thực chất chứng cứ đến nhưng mà ngay tại hắn như thế chắc chắn thời điểm c â u trấn thiên đ ô n g nhiên lần nữa chuyển đến tin tức lần này c â u trung hoàn toàn bị chấn kinh đến không biết làm sao bởi vì căn cứ phụ thân lời giải thích trần an mặc vậy mà không chỉ có tìm tới chu diệu hàm hơn nữa chu diệu hàm còn đ ã hướng các chấp pháp trưởng lão như nói rõ thật tất cả tình huống ý vị này hắn cùng tiết mục chân nhân âm thầm cấu cái chuyện bây giờ đã hoàn toàn bại lộ trở thành một cái, mọi người đều biết bí mật. cái này sao có thể đây tuyệt đối không có khả năng a khâu t r u n g trong đầu hỗn loạn tư ơ n g mừng hắn căn bản là không có cách hiểu thành cái gì trần an mặc sẽ như thế dễ dàng liền mở ra bí mật này đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề vì cái gì hắn sẽ biết những chuyện này khâu t r u n g tự mình lẩm bẩm mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ như tử mặc kệ như thế nào ngươi bây giờ nhất định phải lập tức rời đi nơi này hơn nữa muốn cách càng xa càng tốt khâu t r ấ n thiên thanh âm tại khâu t r u n g vang lên bên hai để lộ ra một loại trước nay chưa từng có cấp bách cùng lo nghĩ chỉ có ngươi mất tích bọn hắn mới không cách nào tìm tới chứng cớ xác thực bằng không mà nói chúng ta khâu ra trên dưới chỉ sợ đều sẽ gặp hai họa ngập đầu a khâu trung cắn thật chặt h à m r ă n g phẫn hận trong lòng cùng không cam lòng cơ hồ muốn để hắn đem r ă n g đều cắn nát hắn biết phụ thân nói không sai nếu như hắn không mau trốn đi một khi bị các chấp pháp trưởng lao bắt lấy như vậy hắn cùng toàn bộ khâu ra đều đem đứng trước không cách nào tưởng tượng hậu quả cha ta hiểu được hài nhi cái này lập tức rời đi khâu trung hít sâu một hơi cố gắn g bình phục nội tâm quần c u ộ n cảm xúc cố nén kia giống như thủy chiều đánh tới thống khổ cùng tuyệt vọng thân thể của hắn kẽ run dường như mỗi một cái tế bào đều đang kêu gạo l không cam lòng cùng phẫn hận nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy trong nháy mắt một cái thân ảnh quen thuộc bỗng nhiên xâm nhập hắn tầm mắt kia là một cái hắn không thể quen thuộc hơn được thân ảnh dù cho chỉ là một cái mơ hồ hình dáng cũng đủ làm cho tim của hắn đập trong nháy mắt r a tốc đôi mắt n h o lại cơ hồ liền phải kìm nén không được nội tâm xúc động như một đầu bị chọc giận hùng sư đ ồ n g dạng trực tiếp xông qua cùng cái thân ảnh kia c h e m g i ế t nhưng là vẹn vẹn một nháy mắt lý trí của hắn tựa như một chậu nước lạnh giống như vào đầu r ộ i xuống nhường hắn cấp tốc tỉnh táo lại hắn biết rõ giờ này phút này xúc động sẽ chỉ làm hắn lâm vào vạn tiếp phụ thân của hắn vừa mới đi vào khách sạn thân ả n h dĩ nhiên chính là trần a n mặc hắn tựa hồ đối với khâu trung tồn tại không có chút nào phát giác khoe môi nít lên một vệ nụ cười n h ạ t nhạt dường như mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn ha ha người này bên ngoài c ố cũng không tệ thậm chí ngay cả khí tức đều có thể che lấp đến tốt như vậy à. trần a n mặc nhẹ nói thanh â m bên trong để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác trêu tức ánh mắt của hắn t ù y ý đ ả o qua trong khách sạn đám người cuối cùng dừng lại tại khâu trung trên thân lại dường như hoàn toàn không nhìn thấy hắn đụng dạng trực tiếp hướng phía lầu hai đi đến khâu trung nhịp tim càng thêm gấp rút hắn nhìn chằm chằm trần a n mặc bóng lưng trong lòng âm thầm cầu nguyện hy vọng trần a n mặc thật không có phát hiện hắn hắn tới hắn tới hắn hẳn không có phát hiện ta đi lúc này khâu chung ngay tại lầu hai trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ lo được lo mất cảm xúc hắn không biết mình là không đã thành công ẩn giấu đi thân phận của mình cũng không biết kế tiếp nên như thế nào đối mặt trần a n mặc hắn nằm mơ đều không nghĩ tới một ngày kia hắn thân làm đại d i ệ n thánh địa chân truyền đệ tử sẽ đối với những người khác sinh ra như thế tâm tình sợ hãi hắn hẳn là sẽ không phát hiện ta trên mặt ta mặt nạ ra người thật là đỉnh cấp mặt nạ ra người trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi dường như nghĩ như vậy liền có thể để cho mình hơi hơi an tâm một chút nhưng mà ngay tại hắn bản thân an ủi thời điểm trần an mặc lại đột nhiên hướng hắn nhìn lại cái này khiến trong lòng của hắn đột nhiên siết chặt ngươi người này có chút q u â n mặt trần an mặc mắt sáng như bốc thẳng t ắ p rơi vào trên người hắn phản phất muốn xuyên thấu qua hắn người bên ngoài cỗ xem thấu thân phận chân thật của hắn b ị trần an mặc như thế xem xét khâu t r u n g lập tức có chút hoảng hồn hắn lắp bắp hồi đáp cái này vị đại nhân này người gặp quà ta trần an mặc như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu tiếp tục nói t â giống như gặ khâu trung trên c h á n bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh hắn cố gắng chấn định cười cười nói rằng đại nhân vậy ngươi nói cười ta giống như chưa thấy qua đại nhân trần an mặc khoe miệng có chút dương lên cười như không cười nói phải không khâu trung chỉ cảm thấy trần an mặc trong tơi ư cười lộ ra một c ố để cho người ta nhìn không t h ấ u ý vị t i m của hắn đập càng thêm t ă n g tốc thế là vội vàng nói ân đại nhân ta ăn xong vậy ta đi trước nói xong khâu trung liền đứng dậy chuẩn bị vội vàng rời đi nhưng mà hắn vừa phóng ra một bước liền nghe tới trần an mặc tại phía sau hắn nói rằng đi k â u trung thân thể đột nhiên cứng nở hắn chậm rãi xoay người nhìn xem trần a n mặc chỉ thấy trần a n mặc trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ t h ầ n s á c tiếp tục nói vì cái gì nhìn thấy ta liền đi còn có ngươi thật giống như rất sợ ta nghe nói lời ấy khâu t r u n g cắn chặt hàm r ă n g phản phất muốn đem răng xinh x i n h tắn nát đồng đạm chương ba trăm hai mươi hai ngươi thật giống như rất sợ ta hai chương ba trăm hai mươi hai ngươi thật giống như rất sợ ta hai trong lòng của hắn v ẫ n hận khó bình nghĩ hắn đường đường tông môn chân truyền đệ tử địa vị cùng trần a n mặc tương xứng bây giờ lại bị đối phương như thế khinh thị nói cái gì sợ hắn đây quả thực là vô cùng nhục nhã nhưng mà cho dù trong lòng của hắn lên cơn giận dữ nhưng cũng không thể làm gì dù sao giờ này phút này hắn vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể cùng trần an mặc xảy ra xung đột đại nhân ta đã ăn xong cơm bây giờ muốn nên rời đi trước khâu trung cưỡng chế lấy trong lòng tức giận tận lực để cho mình thanh em giữ vững bình tĩnh À, trần an mặc khoẹ miệng cạnh n h ế c cười như không cười nhìn xem khâu t r u n g trầm giai nói ta nhìn ngươi ánh mắt có chút không thích hợp à tựa hồ đối với ta rất có phê bình tín đáo đâu khâu trung nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi nhưng hắn vẫn là nhắm mắt nói đại nhân hiểu lầm ta t u y ệ t không ý này vậy sao trần an mặc khép cười một tiếng đã như vậy vậy ngươi quỷ u ố n g nói chuyện a cái gì khâu trung mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin ngươi thế nào ngươi không dám trần an mặc khoe miệng nụ cười càng thêm trêu tức ánh mắt của hắn như như chi mưng rơi vào khâu trùng trên thân tựa hồ muốn hắn xem thấu n g ư ơ i t r u n g quanh thấy thế đều là trong lòng thất kinh bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng cái này nhìn có chút phách lối người lại là đại d i ệ n thánh địa chân truyền đệ tử mà cái k i a sắc mặt vàng như nến người cũng dám đôi chân truyền đệ tử bất tính người này thế nào đắc tội trần chân truyền xấu ngươi nhìn hắn sắc mặt vàng như nến ai cũng coi như hắn không may vừa mới ta xem trần t r â n chuyển tâm tình bốn là không tốt hắn đụng vào trên họng súng trần t r â n chuyển khẳng định là bởi vì khâu ra chuyện làm cho tâm hắn phiền ý loạn cho nên tìm người này phiền phải à nhất định là như vậy ai muốn ta nói lúc này nên rời cái này đám nhân vật xa một chút người t r u n g quanh lời nói nhường khâu t r u n g sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn cũng muốn chẳng lẽ mình thật xui xẻo như vậy thành trần a n mặc ra hỏa này nơi chút giận còn không bị xuống trần ăn mặc mặt chầm như nước từng bước một hướng lấy khâu trung đi đến mỗi một bước đều dường như dẫm tại khâu trùng trong lòng nhường tim của hắn đập càng thêm rồn rập lên khâu trung nhìn xem trần an mặc từng bước một tới gần trong lòng không khỏi có đôi chút h ố t hoảng nhưng hắn cố gắng chấn định cố ý để cao âm điệu nói rằng trần chân t r u y ề n chẳng lẽ ngươi muốn lấy thế đẻ người ư ớ c hiếp ta cái loại này phổ thông tu sĩ không thành nhưng mà trần an mặc lại đối với hắn lời nói ngoảnh mặt làm ngơ chỉ là khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt ngay sau đó hắn bỗng nhiên cười to lên tiếng cười trong không khí q u a n quẩn mang theo vài phần trào phúng cùng kinh thường ha ha ha trần an mặc tiếng cười càng lúc càng lớn cuối cùng thậm chí có chút đinh thai như góc chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn trang khâu t r u n g thanh âm của hắn dường như sấm xét tại khâu t r u n g bên thai nổ vàng nhường khâu t r u n g sắc mặt trở nên trắng bệnh trong n g á y mắt khâu t r u n g trong lòng thầm têu không tốt hắn biết mình ngụy trang đã bị trần an mặc nhìn t h ấ u hơn nữa trần an mặc hiển nhiên là cố ý đang trêu đ ù a hắn nghĩ tới đây hắn vừa tức vừa gấp rốt cuộc bất chấp gì khác lập tức hướng phía trần an mặc ra tay chỉ thấy khâu chung hai tay vung lên một cố cường đại linh lực như mánh liệt ba đào đồng dạng hướng trần an mặc quét sạch mà đi. Nhưng mà... trần a n mặc lại đã sớm chuẩn bị thân hình hắn nói lên giống như quỷ mị dễ như chở bàn tay tránh đi khâu t r u n g công kích khâu t r u n g thấy thế trong lòng thầm têu không tốt hắn biết rõ mình cùng trần a n mặc ở giữa thực lực t r ê n h l ệ n h cách xa căn bản không phải đối thủ thế là hắn không dám có chút do dự vội vàng thi triển ra một cái pháp thuật ý đồ ngăn cản trần a n mặc truy kích chỉ thấy chói mắt quăng mang theo khâu t r u n g trong tay bắn ra như là một viên sao băng x ẹ n qua chân trời bay thẳng hướng trần a n mặc nhưng mà cái này nhìn như bi lực kinh người pháp thuật tại trần ăn mặc trong mắt lại như là một loại trò đùa khoe miệm của hắn có chút dâng lên lộ ra một vệ nụ cười khinh thường ngay tại pháp thuật sắp đánh t r ú n g trần an mặc một s á t na thân hình hắn đoán một cái như là huyên ảnh đồng dạng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ khâu t r u n g pháp thuật vô hụt thẳng tắp đánh vào không trùng phát ra một tiếng vang thật lớn khâu t r u n g trong lòng hoảng hốt hắn bạn lần không ngờ trần an mặc tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng nhanh đến nhường hắn căn bản là không có cách bắt được thân ảnh hắn biết chính mình lại tiếp tục dây dưa tiếp chỉ sợ chỉ có một con đường chết thế là k â u chung quyết định thật nhanh thừa dịp trần an mặc còn chưa kịp phản ứng hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng hai cấp tốc bứt ra lui lại động tác của h trong chớp mắt cũng đã thối lui đến bên cửa sổ. Frank đ ư ơ n g theo lấy một tiếng vang thật lớn, khâu t r u n g như là như đạn pháo đụng nát cửa sổ mảnh tiếng bể vang từ phía. thân thể của hắn cũng theo q u á n tính thẳng tắp hướng dưới lầu rơi xuống mà đi. muốn chạy. không dễ dàng như vậy. trần an mặc thấy thế, thư l ệ n h một tiếng, thân hình của hắn tựa như kia chớp, trong nháy mắt đ ổ i kịp đang xa xuống khâu t r u n g chỉ thấy tay phải hắn bung lên, một đạo cường đại thần thức bí thuật như là một đạo tiền điện, thẳng tắp h ớ n phía khâu chúng kích xạ mà đi. khâu trung chỉ cảm thấy một cố cường đại lực lượng như là một ngọn núi đặt ở trên người hắn nhường hắn cơ hồ không cách nào đ ộ n đậy thân thể của hắn như là bị xét đánh đồng dạng run r ậ y kịch liệt lấy ngay sau đó hắn tựa như cùng như rượu đứt dây đồng dạng thẳng tắp h ư ớ n g xuống mặt rơi xuống theo khâu trung bị bắt lại khâu ra người bên kia rất nhanh cũng đã nhận được tin tức này giờ phút này khâu ra nội bộ người đều lúng cuống Tộc trưởng, lần này nhưng làm sao bây giờ à? Tộc trưởng, người nói, khâu Trung có phải thật có c nhưng người lần này nói, không giờ làm à? bây vậy hay Khâu phải sao nhìn thấy hắn cái dạng này khâu ra không ít người đã đoán được cái gì tộc trưởng việc đã đến nước này chúng ta không thể ngồi mà chờ chết trốn a t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba khâu ra bị diệt một t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba khâu ra bị diệt một lúc này khâu ra nội bộ rất nhiều người vây quanh khâu t r ầ n thiên ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi nếu như khâu t r u n g chỉ là cấu kết tà tu lời nói thế thì có tốt muốn chết cũng chỉ là chết khâu t r u n g một người nhưng bây giờ vấn đề là khâu t r u n g không chỉ cấu kết tà tu hơn nữa còn sai khiến tà tu đi hại tông môn đệ tử cái này đệ tử vẫn là chân truyền đệ tử cái này nghiêm trọng hố ngủ cái này thiết mộc chân nhân thời điểm trước kia còn giết qua rất nhiều gia tộc nhân sĩ giết qua đại diện thánh địa t r ư ở n g lão nếu như khâu t r u n g cấu kết q u a người loại này hậu quả kia cực kỳ nghiêm trọng cho nên khâu ra trên dưới hiện tại cũng rất lo lắng nếu như chuyện thành kết cục đã định bọn hắn khâu ra trên dưới đều phải chết kết cục tốt nhất cũng là đại đa số người bị bắt lại nốt lại nhưng loại tình huống này là bọn hắn vạn vạn không muốn nhìn thấy bị tóm lên đến về sau bọn hắn thế tất đem trải qua tối t ă n không mặt trời sinh hoạt thà rằng như vậy còn không bằng đánh cửa một lần chạy ra nơi này đối mặt tộc nhân cầm khâu c h ấ n thiên cũng là thở dài một hơi hắn biết giờ phút này đại thế đã mất nhi tử bị bắt đây đối với khâu c h ấ n thiên mà nói không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng hắn biết rõ đại diện thánh địa chấp pháp đường một khi đối với hắn nhi tử vận dụng siêu hồn chi thuật như vậy gia tộc bọn họ tất cả bí mật đều đem không chỗ che thân ý vị này gia tộc bọn họ mọi thứ đều sẽ bại lộ giữa ban ngày hậu quả khó mà lường được đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy bay ở trước mặt bọn hắn đường dường như chỉ có một đầu chạy trốn nhưng mà khâu trấn thiên lại tại quyết định này trước mặt do dự hắn biết chạy trốn cũng không phải là chuyện dễ không chỉ có muốn đối mặt đại diễn thánh địa đ ở i bắt còn muốn bỏ qua gia tộc bọn họ nhiều năm qua tích lũy tất cả gia chủ nhìn thấy khâu c h ấ n thiên còn tại trần trờ một chút nóng đội tộc nhân rốt cục nhịn không được đứng dậy nao nhao tiến lên thuyết phục bọn hắn minh bạch thời gian cấp bách mỗi kéo dài thêm một khắc nguy hiểm liền sẽ tăng thêm một phần khâu c h ấ n thiên trầm m ặ t một lát cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng đại gia thu thập một chút à đợi chút nữa p h á vây thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định nhưng trong đó lại để lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng cảm giác bất lực nói xong câu đó cả người hắn dường như bỗng nhiên đã mất đi tất cả khí lực. giống quả cầu da xì hơi đồng dạng tê liệt trên ghế ngồi l i ê n tại bọn hắn lúc nói chuyện ai cũng không có lưu ý tới trong hoa viên mấy cái h n g mật những ngày h n g mật lẳng lặng ghé vào nụ hoa bên trên không nhúc ních tựa như đang trộm nghe bọn hắn đối thoại đồng dạng nhìn chằm chằm bọn hắn mong muốn phá vây sao trần an mặc khoe miệng nổi lên một vệ cười lạnh trong tay s á c h theo bị ngũ hoa lớn buộc khâu trùng c h ậ m r ã i đi đến chấp pháp đường các trưởng lao trước mặt ngay tại vừa rồi hắn thông qua chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng điều tra b n g đã đem khâu ra mọi cử động cha được do rõ, rõ ràng dàng cũng là thú vị bọn hắn tình nguyện trần a n mặc trong mắt lóe lên một tia t r e o tức dạng này cũng tốt tránh khỏi ta lại phí chút sức lực thanh âm của hắn băng lánh mà chấm thấp để lộ ra một c ố không che giấu chút nào sát ý trần a n mặc meo mắt lại nhìn chăm chú xa x a khâu ra đám người trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải hoàn toàn diện trừ khâu ra tuyệt không thể khiến cái này người lại có cơ hội đối với hắn bất lợi đồng thời hắn cũng đúng khâu ra bỗng nhiên ra tay với hắn nguyên nhân cảm thấy hết sức tò mò đến tột cùng là nguyên nhân gì nhường khâu ra như thế liều lĩnh mong muốn đẩy hắn vào c h ỗ c h ế đâu khâu muốn chuẩn bị phá vây chưa bị trừng lão l tuyệt đối không thể bông tha một cái t r ầ n an mặc thanh âm dường như sấm xét tại mọi người bên thai nổ vang mới bị chấp pháp trưởng lao lấp nhau n g a o n g a o gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn liên thủ thi triển ra pháp lực mạnh mẽ trong nháy mắt khởi động phòng hộ trận pháp chỉ thấy một t ầ n g trong suốt lồng ánh sáng cấp tốc dâng lên đem toàn bộ chấp pháp đường bao phủ trong đó tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến cùng lúc đó khâu g i a đông đảo các tu sĩ cũng đã nhận ra nguy hiểm tới gần bọn hắn thất kinh mang theo gia q u ế n như con rồi không đầu giống như hướng phòng hộ trận pháp vào tới nhưng mà hết thể đều đã quá muộn khi bọn hắn v ọ t tới lồng ánh sáng lúc trước, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng như như bài sơn đ ả o hải đánh tới đem bọn hắn mạnh mẽ gậy trở về. a a a đám người kêu thảm kẽ ngã trên đất chật vật không chịu nổi. khâu ra trưởng lão trợn mắt tròn xoe hướng phía lồng ánh sáng điên c n g cơn phát bảo có thể k ê u lồng ánh sáng lại không n ú c n í c h tí nào. đúng lúc này c h ấ p p h á p đường trưởng lão mang theo một đám đệ tử hiện thân lạnh lùng nhìn xem khâu ra đám người. song phương trong nháy mắt dương cung bạc kiếm một trận đại chiến hết sức căng thẳng. khâu ra các tu sĩ đỏ mắt nhao nhao tế ra phát bảo hướng phía chất p h á p đường đám người phóng đi trong lúc nhất thời phát bảo quang mang lập lòe phát thuật răng khắp nơi tiếng la giết đình thái nhức bóc ngay tại chiến đấu kịch liệt thời điểm trần an mặc như quỷ mị giống như xuất hiện hai tay của hắn kết ấn t ừ n g đạo sắc bén đ a o khí hướng phía khâu ra tu sĩ b à o tới khâu ra các tu sĩ bị bất t ì n h lình công kích đánh cho trở tay không kịp không ít người nhao nhao ngã xuống đất khâu ra trưởng lao thay thế gầm thép một tiếng hướng phía trần an mặc đánh tới trần an mặc cười lạnh một tiếng không chút hoang mang nên đón tiếp lấy khâu ra cấu kết tà tu người người có thể chu diện chúng tu sĩ giết khâu gia đệ tử cái này âm thanh g ầ m thét như là một đạo kinh lôi trong đám người nổ vang tâm tình của mọi người trong nháy mắt bị n h e n lửa ngọn lửa tức giận trong mắt bọn hắn thiêu đốt thì ra có một ít có ý đồ riêng tu sĩ thừa dịp trận này hỗn loạn mong muốn thừa cơ ă n cướp loại tình huống này tại tu tiên giới cũng không hiếm thấy dù sao khâu ra ở chỗ này thật là uy tín lâu năm đại gia tộc trong gia tộc không biết rõ có dấu nhiều ít chân quý thiên tài để bảo bây giờ khâu ra tao ngộ lớn như thế khó đối với những n à y người tham lam mà nói không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hào nhưng mà chiến đấu kế tiếp trần an mặc nhưng lại chưa lại tham dự trong đó hắn đứng bình tĩnh ở một bên t h ở lạnh nhạt lấy trận này máu tanh tránh riết bởi vì trong lòng hắn tin tưởng hắn căn bản không cần tự mình ra tay trần an mặc ánh mắt cuối cùng rơi vào khâu chấn thiên trên thi thể theo khâu chấn thiên vẫn là hắn biết cơ hội của mình tới đốt chạm đến thi thể ban thưởng nằm nằm tu vi trần an mặc giật mình trong lòng hóa thần tu sĩ tu vi ban thưởng thật đúng là làm người ta giật mình tiếp lấy xem xét n g u y vọng phát động người chết n g u y vọng nguyện v ọ n một hy vọng tộc nhân có thể chạy ra tiến h à n h nhìn thấy cái này nguyện vọng trần a n mặc cười nạo một tiếng lắc đầu cái này nguyện vọng là đã định chức không thể nào nguyện vọng hai hy vọng nhi t ử khâu c h u n g có thể sống sót đến lúc đó giết trần a n mặc là khâu gia tộc nhân báo thủ rửa hận muốn cái gì đâu cái này sao có thể trần a n mặc trực tiếp bó tay rồi cảm giác khâu trấn thiên vẫn rất ý nghĩ hao huyền đây này nguyện vọng ba khâu gia đại trạch chính là tiên tổ lưu lại hy vọng có thể lưu lại ban thưởng thất gia yêu đan một quả a trần a n mặc đống nhiên hai mắt và sáng dường như phát hiện gì rồi chuyện thú vị không khỏi thốt ra cái này nguyện vọng cũng là có chút ý tư à, ta ngược lại thật ra có thể giúp hắn hoàn thành dứt lời hắn không chút do dự tế ra một cái phòng hộ trật b à n chỉ thấy trận kêu b à n lóe ra hào quang nhỏ yếu như là trong bầu trời đem một viên sao băng giống như hướng phía khâu ra đại trạch mau chóng đuổi theo trong c h ư ớ c mắt trận bàn liền bay đến khâu ra đại trạch phía trên sau đó cấp tốc triển khai tạo thành một cái to lớn phòng hộ bình t r ư ớ n g đem toàn bộ đại trạch bao phủ trong đó cái này phòng hộ trật b à n hiển nhiên là một cái pháp bảo cực kỳ lợi hại nó chỗ phóng thích ra năng lượng b a động nhường không khí chung quanh đều tựa h ầ ngưng kết lại trần an mặc thấy thế thỏa mãn nhẹ sau đó cao giọng hô nơi đây đại trạch đối ta hữu dụng đừng muốn phá hư thanh â m của hắn dường như s â m x é t ở giữa không t r u n g quanh quẩn chấn động đến màng nhĩ mọi người ông ông tác hưởng những cái kia nguyên bản chuẩn bị đối khâu ra đại trạch động thủ người nghe được trần an mặc tiếng la nao nao dừng tay lại bên trong động tác bọn hắn tập trung nhìn vào phát hiện xuất thủ lại là trần an mặc lập tức dọa đến sắc mặt tái nhuận vội vàng rụt cổ một cái không dám nói nữa lời nói nửa câu dù sao trần an mặc thật là một vị thanh danh hiển hách chân truyền đệ tử hắn thực l ư c sâu không lược được ai cũng không dám tùy tiện trêu t r ọ n hắn thế là những người này đành phải cải biến mục tiêu. tàn tắc như ong vỡ tổ giống như nhao nhao bay ra ngoài đi tiến công địa phương khác về phần trần a n mặc bắt đầu ở hiện trường sở thi lên thời gian trôi qua rất nhanh ba ngày sau đó khâu ra trên dưới đều bị tìm tới chết chết bị bắt bị b át. mà khâu chung tại biết khâu ra thảm t r ạ n g về sau cũng là lòng như cho n g ô ộ i không còn làm bất kỳ giấy ruộng bị bắt được đại diện thánh địa t r o n g các ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi a vấn an về sau ta chỉ có một hy vọng có thể cho ta một cái thông t h o i khâu chung vẻ mặt cô đơn nói ngươi yên tâm sẽ cho ngươi một cái thông t h o trần ăn mặc đốn núi bay lập tức rất nhanh khâu trung được đưa tới đại điện khâu trung không có dấu diếm rất nhanh chiêu khi biết được hắn mục đích cuối cùng nhất về sau trần an mặc có chút há to miệng có chút khó tin hắn liền nói đâu khâu trung tại sao phải đối phó hắn hóa ra là nguyên nhân này mà đại điện bên trong đông đảo trưởng lão cũng đều xì xào bàn tán lên đối khâu trung việc đã làm bọn hắn vậy mà lạ thường tỏ ra là đã hiểu chương ba trăm hai mươi b ố lại gặp tế đ à n một chương ba trăm hai mươi b ố lại gặp tế đ à n một ta muốn nói đã nói xong có thể giết ta khâu trung sắc mặt tái xanh nhắm mắt lại nói xong cũng vô dụng ta còn muốn đối ngươi tiến hành sư hồn đại diện thánh địa trưởng giáo tư đồ nam ngự khí băng lãnh bắt đầu đối với hắn tiến hành sư hồn trần an mặc thì là đứng ở một bên tiêu hóa lấy khâu trung vừa mới nói lời hắn không nghĩ tới khâu trung sở dĩ muốn giết hắn là bởi vì hắn biết tông môn đem phái ra một bộ phận chân truyền đệ tử tiến về thượng giới đây chính là thượng giới a bất quá bởi vì danh ngạch có hạn trong tông môn chân truyền đệ tử chỉ có năm người khả năng tiến về mà năm người này tự nhiên cũng là nhân tài kiệt xuất mới có tư cách đi lên khâu trung nguyên bản tự nhận là chính mình xếp hạm thứ năm là có tư cách đi lên bất quá theo trần an mặc gia nhập hắn âm thầm so sánh một chút cùng trần an mặc thực lực kinh hai phát hiện trần an mặc quá mạnh hắn đạt được lao tổ truyền thừa tại chân truyền đệ tử bên trong xếp hạng tuyệt đối phía trước năm kể từ đó c â u trung xếp hạng liền xuống đi thế là c â u trung nghĩ đến đối phó trần an mặc ngược lại hắn cùng thiết mộc chân nhân cấu kết cũng không phải lần một lần hai trước kia hắn đáp tội đại d i ệ n thánh địa trưởng lão người trưởng lão kia bởi vì nắm giữ chút hứa quyền lợi liền khắp nơi làm khó dễ hắn k â u trung quyết tâm trong lòng liền cấu kết thiết mộc chân nhân đem hắn giải quyết sau đó hai người hợp tác qua nhiều lần chưa hề xuất hiện qua cái gì sai lầm nhưng là không nghĩ tới lần này khâu trung cùng thiết mộc chân nhân nói việc này về sau không nghĩ tới thiết mộc chân nhân không muốn thì ra thiết mộc chân nhân mặc dù là tà tu nhưng là hắn trước kia có hải tử hải tử thành hôn sau có một đứa con gái chính là chu diệu hàm bởi vì nhi t ử chết hắn liền mang theo chu diệu hàm sinh hoạt nguyên nhân chính là này hắn không muốn lại mang theo tôn nữ qua loại kia c h é m c h é m giết giết thời gian có thể khâu trung không vui thế là khâu trung đem chu diệu hàm lừa mang đi bức bách thiết mộc chân nhân đối phó trần ăn mặc thế là liền có trước đó tập sát trần an mặc một màn hiểu rõ tiền căn hậu quả mọi người không khỏi thổ thức trần an mặc nghe được những n à y trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm khái hắn muốn cho là chân truyền đệ tử ở giữa hẳn là lẫn nhau hợp tác cộng đồng tiến bộ quan hệ nhưng hiện tại xem ra cho dù là tại dạng này cao t ầ n g thứ đệ tử bên trong cạnh tranh như cũ tồn tại nhưng mà càng làm cho hắn khiếp sợ là đại diễn thánh địa vậy mà dự định điều động chân truyền đệ tử tiến về thượng giới tin tức này trong nháy mắt đốt lên trần an mặc nội tâm kết tình thượng giới đây chính là trong truyền thuyết tiên giới a hắn từng từ thanh mẹ chồng nơi đó ngẫu nhiên đã nghe qua một chút liên quan tới thượng giới đôi câu vài lời nhưng này chút miêu tả đã đủ để cho tâm hắn chỉ hướng về theo thanh mẹ chồng lời nói thượng giới mới thật sự là tiên nhân ở tri địa nơi đó tiên nhân có được vô tận thần thông cùng siêu phạm lực lượng hơn nữa chỉ cần có thể thành công độ k i ế p liền có thể trở thành địa tiên mặc dù địa tiên tại tiên nhân bên trong thuộc về bình thường nhất một loại nhưng bọn hắn tuổi thọ lại là vĩnh sinh ý vị này một khi thành tiên dù chỉ là nhất bình thường địa tiên cũng có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi vĩnh viễn sống sót x u n dưới vĩnh sinh đây là nhiều ít tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới a bọn hắn trải qua thiên tân bạc hộ tu luyện vô số tuyến nguyệt không phải là vì truy cầu cái này vĩnh hằng sinh mệnh sao bây giờ cơ hội này vậy mà bày tại trước mặt hắn có thể nào không cho hắn kích động bạc phần lúc này trưởng giáo tư đ ổ nam nói chuyện c h â n n ă n mặc ta đã đối khâu trung tiến hành siêu hồn hắn vừa rồi nói lời nói tất cả đều là chân thực bất quá liên quan tới điều động chân truyền đệ tử tiến về thượng giới chuyện này người biết cũng không nhiều mục đích làm như vậy chính là vì tránh cho các ngươi những n à y chân truyền đệ tử ở giữa sinh ra tranh đấu tư đồ nam vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói trần an mặc nghe xong như có điều suy nghĩ gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu dù sao chân truyền đệ tử nhóm đều là đại diện thánh địa tinh anh lẫn nhau ở giữa khó tránh khỏi sẽ có cạnh tranh nếu để cho quá nhiều người biết điều động chân truyền đệ tử đi thượng giới tin tức sợ rằng sẽ gây nên không cần thiết phân tranh tiếp lấy tư đồ nam tiếp tục nói theo khâu chung vừa rồi trong trí nhớ ta hiểu rõ tới hắn là một lần tình cờ nghe được đại trưởng lão cùng một số người khác đàm luận lên muốn điều động chân truyền đệ tử đi thượng giới chuyện cho nên hắn liền để ý trần an mặc lần nữa gật đầu nghĩ thầm cái này khâu trung thật đúng là người hữu tâm như vậy trưởng môn tin tức này xem ra là thật trần an mặc hỏi ân không tệ tư đồ nam trả lời khẳng định chúng ta đại d i ệ n thánh địa lập tông đã có mấy ngàn năm lâu tự nhiên có cùng thượng giới khai thông phương pháp dứt lời tư đồ nam đứng vậy quay người hướng phía sau đi đến đồng thời đối trần an mặc nói rằng trần an mặc người đi theo ta là trần an mặc lên tiếng đ ộ i vàng đi theo cũng không lâu lắm tư đồ nam liền dẫn trần an mặc đi tới phía sau núi một chỗ cấm đ i ệ nơi này bốn phía hiện đầy trận pháp cường đại phòng hộ Nam đi đến trước trận hai tay bấm niệm phát triệt n ngồi yếu c sau một tòa cổ phát sơn động xuất hiện tại trước mặt hai người chương ba trăm hai mươi bốn lại gặp tế đàn hai t h ư ơ n g ba trăm hai mươi bốn lại gặp tế đàn hai vào sơn động trần an mặc phát hiện nơi đây cũng không tính sâu bên trong chỉ có một vật nhìn thấy kiện vật phẩm này trần an mặc sửng sốt một chút hắn vậy mà gặp qua tế đàn không sai đang ở trước mắt tòa kia tế đàn thình lình đứng xứng x g dường như tản ra một loại thần bí m à khí tức cổ xưa nó cùng l i ế u phương sư tỉ lấy được cái kia tế đàn không có sai biệt chỉ là bên ngoài quan thượng tồn tại một chút nhỏ xíu khác biệt nhưng mà làm trần an mặc nhìn chăm chú tòa tế đàn này lúc hắn lại có thể cảm nhận được kia cố giống nhau tiên lực chấn động cái này khiến hắn không khỏi tình t h ắ n không thôi trường giáo đây quả thật là thượng giới đồ v ậ t sao trần an mặc t r ừ n g t o mắt mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi tư đồ nam mịt cười nhẹ gật đầu trả lời khẳng định nói không tệ đây đúng là đến từ thượng giới bảo vật thông qua hiến tế một chút y ê u thú cường đại thi thể chúng ta có thể theo bên trong tòa tế đàn này thu hoạch được một chút tiền tinh hay là cái khác thượng giới c h â n quý b ậ t phẩm thậm chí có đôi khi còn có thể thu được thượng giới truyền lại xuống tới thư tín đâu thư tín trần an mặc nghe vậy trong lòng dâng lên một cô hiếu kỳ đ ộ i vàng truy vấn tư đồ nam dường như nhớ lại cái gì trên mặt lộ ra một kia cười nhàn nhạt giải thích nói ân lần trước liền có một phần thư tín theo thượng giới truyền lại xuống tới nội dung trong bức thư là thượng giới tiên nhân miểu thị bằng lòng tiếp nhận chúng ta môn phái bên trong ưu tú nhất năm tên đệ tử tiến về thượng giới chợ bọn hắn thành tiên trần an mặc nghe nói lời ấy nhãn tình sáng lên hưng ơ phấn nói đây chính là một cái cơ hội khó được ca tư đồ nam cười gật đầu tiếp tục nói trên thực tế cách mỗi mấy năm chúng ta môn phái đều sẽ chọn lựa mấy tên siêu q u ầ n bạn tụy đệ tử mang đến thượng giới cái này truyền thống đã kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng nói đến đây tư đồ nam trong tươi cười dường như để lộ ra một t i a t i ế t lối hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói tiếp nói đến năm đó ta đã từng có cơ hội đặt vào kia thông hướng thượng giới con đường chỉ tiếp cuối cùng vẫn bại bởi ta một vị sư minh t i ế t lấy thông qua tư đồ nam giải thích trần an mặc hiểu rõ tới loại này tế đ à n từ thượng giới mở ra truyền tống trợn có thể nhường chân truyền đệ tử tiến về bất quá chân truyền đệ tử không thể q u á c ư ờ n g đại nhiều nhất là hóa thần tu vi nếu không tế đ à n không thể thừa nhận mạnh mẽ như vậy năng lượng đây cũng là vì cái gì tông môn chỉ tuyển chọn chân truyền đệ tử để bọn hắn tiến về thì ra là thế c h ắ c không được khâu chung đối mặt cơ hội như vậy sẽ bí quá hóa liều trần a n mặc thổn thức nếu như không có cái này v i ệ chuyện c khâu chung vẫn như cũng là đại diện thánh địa chân truyền đệ tử trường giáo vậy trước kia tiến về thượng giới người nhưng có trở lại quan y trần ăn m ặ không khỏi g ò hỏi tiến về thượng giới hắn cũng không lo lắng nhưng vấn đề là hắn không biết rõ có thể hay không trở về có người trở lại qua trở về người đều đã tu luyện thành đại thừa kỳ có chút thậm chí là độ kiếp tu vi chỉ chờ một bước cuối cùng độ kiếp chỉ có độ kiếp rồi khả năng chân chính thành tiên tiên nhân đến cùng là dạng gì đối với vấn đề này không nghĩ tới tư đồ nam lắc đầu ta cũng không rõ ràng bởi vì na ta nhân sau khi thành tiên liền không có trở về lại dạng này à đối với điểm này tư đồ nam cũng nói không ra nguyên cớ bởi vì hắn về sau cũng hỏi tham q u a cái khác trở về đệ tử lấy trước kia chút chân chuyển đệ tử đi nơi nào bọn hắn đều nói đã đắc đạo thành tiên thực hiện bính sinh bây giờ bị phái đi vài chỗ đi chuyển đạo đi về sau tư đồ nam cũng không có hỏi nhiều ngay vậy trần an mặc nhũng mày sau khi thành tiên những đệ tử kia thế mà đều chưa có trở về hắn âm thầm suy đoán có phải hay không là sau khi thành tiên bởi vì một chút thiên đạo các loại nguyên nhân cho nên không cách nào trở về nữa nha lập tức hắn cùng tư đồ nam đi ra trần an mặc ngươi đã đạt được lao tổ truyền thựa tiến về thượng giới một chuyện ta tính ngươi một cái danh l ạ ngươi có bằng lòng hay không nghe được câu này t r ầ n an mặc trong lòng không khỏi khẽ động thượng giới đối với một cái người tu hành mà nói có thể có cơ hội tiến về thượng giới không thể nghi ngờ là một lần khó được kỳ n g ộ hắn không chút do dự nhẹ gật đầu nói rằng ta bằng lòng loại này trường sinh cơ duyên t r ầ n an mặc tự nhiên không muốn từ bỏ hắn biết do con đường tu hành gian nan trước đi lên giới có lẽ có thể nhường hắn tu hành tiến thêm một bước thậm chí có khả năng thu hoạch được trường sinh bất lao phát môn nhưng mà tại bằng lòng về sau t r ầ n an mặc trong lòng lại dâng lên một cái nghi vấn những cái kia thành tiên chân truyền đệ tử đều đi nơi nào đâu vấn đề này một mực quanh quẩn trong lòng của hắn nhường hắn trăm mối vẫn không có cách giải hắn quyết định chờ rời đi nơi này sau tìm một cơ hội hướng vẫn tâm tiên tử hỏi thăm một chút rốt cuộc khi bọn hắn rời đi nơi này lúc trần an mặc tìm tới một cái thời cơ thích hợp trong âm thầm hướng vẫn tâm tiên tử đưa ra vấn đề này vẫn tâm tiên tử nghe xong trần an mặc vấn đề trầm m ặ t một lát sau đó lắc đầu nói rằng ta dù sao cũng là hàng vạn năm trước nhân vật trong thời gian này tiên giới chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng hơn nữa loại kia tế đàn ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phía trên giường như từ đặc thù tiên trận bố trí mã thành vật liệu cũng vô cùng đặc thù trần an mặc nghe xong vấn tâm tiên tử lời nói trong lòng có chút thất vọng hắn vốn cho là vấn tâm tiên tử là một tồn tại cường đại hẳn là đối với mấy cái này chuyện có hiểu biết nhưng hiện tại xem ra ngay cả nàng cũng đúng nguyên do trong này hoàn toàn không biết gì cả chương ba trăm hai mươi lăm ai không muốn trường sinh đâu một chờ trở, trở lại chỗ ở về sau trần an mặc cũng nhận được khâu t r ù n g tử vong về sau ban thưởng hắn lòng tràn đầy mong đợi mở ra hệ thống tin tức nhìn thấy ban thưởng nội dung lúc không khỏi hơi nghi hoặc một chút ban thưởng lục gia linh dược xuân rượu trà xanh đây là cái gì đồ chơi trần an mặc nhìn xem cái tên xa lạ này tự lẩm bẩm hắn đối cái này ban thưởng hoàn toàn không có khái niệm tựa hồ là một loại trà nhưng hắn chưa từng nghe nói qua trần an mặc gãi đầu một cái quyết định trước đu nước pha một ly cái này thần bí tràn đếm thử nhịn dù sao thực tiễn ra hiểu biết chính xác đi hắn theo bao k h ỏ a bên trong lấy ra một cân xuân rượu trà xanh vừa mở ra cái túi một cỗ nhàn nhạt, nhạt m ù i thơm ngát sông vào mũi để cho người ta nghe nóng tâm thần thanh thản trần an mặc cẩn thận từng ly từng tý đem lá trà để vào trong ấm trà đổ vào nóng hổi mở ra nước trong nháy mắt lá trà ở trong nước l a n lộn t à n mát ra càng dày đặc hương khí đại trà canh thoáng làm lạnh sau trần an mặc không kịp chờ đợi nâng trùng trà lên khẽ nhấp một cái nước trà nhập khẩu đầu tiên là cảm nhận được một tia nhàn nhạt n g ọ t sau đó là một cỗ tươi mát hương trà tại trong miệng trà n g ậ t ra cỗ này hương trà cũng không nồng đậm lại như gió xuân hữu hữu giống như lưu h ò a để cho người ta dư vị vô tận trần an mặc không cấm đoán bên trên ánh mắt tinh tế thưởng thức cái này chén xuân rượu trà xanh tư vị miệng của nó cảm giác tuần hậu nhưng lại không mất nhẹ nhàng khoác khoái dường như đem mùa xuân khí tức đều d trong bất chi bất giác t r ầ n a n mặc đã uống xong một ly trà hắn cảm thấy một dòng nước cấm theo hết hầu chậm rãi chạy sôi tới các vị trí c ơ thể cả người đều biến nhẹ nhõm vui vẻ trà này thật đúng là không tệ ai t r ầ n a n mặc cảm thán nói đôi cái này ban thưởng độ hài lòng lại tăng lên mấy phần lần này hắn cũng biết vì cái gì chưa nghe nói qua cái này trà bởi vì cái này không thuộc về thế giới này mà là ẩn chứa một cỗ tiên l ự c trà xem ra sinh ra nguyện vọng người chết c à n g là cường đại lấy được ban thưởng cũng nước lên thì thuyền lên a vậy mà ban thưởng tới tiên giới mới có lá trà chân ăn mặc đang uống trà liêu phương bay tới liên quan tới tiến về thượng giới chuyện nàng cũng đều biết liệu phương ánh mắt mười phần nghiêm trọng bởi vì ai cũng không biết nếu là tiến về thượng giới sẽ là như thế nào một cái tình huống hơn nữa mấu chốt nhất một chút gần nhất mấy lần tiến về thượng giới chân truyền đệ tử đã một đoạn thời gian rất dài không có xuống tới qua liệu phương giải thích rõ tình huống khuyên sư đ ệ người nghĩ được chưa ân nghĩ kỹ đây tuyệt đối là một lần khó được trường sinh cơ duyên ta thực sự không muốn dễ dàng buông tha a trần a n mặc vẻ mặt kiên định nói trong lòng của hắn kỳ thật biết rõ vô cùng cơ hội lần này với hắn mà nói ý vị như thế nào Đây c h í nhưng là có thể kéo dài có chân cơ thể tuổi thọ h kéo Duyên quý n A.、Nhưng、mà nhường hắn do dự chính là muốn leo lên cái kia thần bí địa phương nhất định phải hóa thần hướng kỳ trở xuống tu vi mới được trần an mặc biết rõ tốc độ tu luyện của mình so với bình thường người nhanh rất nhiều cho nên hắn n h ị n không được lo lắng tiếp qua m ấ y năm chính mình nói không chừng liền sẽ đột phá tới hợp thể kỳ cho đến lúc đó hắn chỉ sợ cũng cũng không có cơ hội nữa tiến về thờ giới nghĩ đến đây tâm tình của hắn liền càng thêm trở nên nặng nề ai liếu phương thật sâu thở dài nàng tự nhiên minh bạch trần an mặc lo lắng dù sao cơ duyên như vậy thật sự là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu mặc dù nàng rất muốn khuyên trần a n mặc không nên mạo hiểm nhưng nàng cũng biết lấy tính cách của hắn một khi quyết định chuyện là rất khó cải biến l i ê u phương không khỏi bắt đầu đổi vị suy nghĩ nếu như bây giờ đứng tại cái kia lựa chọn người trước mặt là nàng nàng phải chăng cũng biết giống đối phương như thế không chút do dự bắt lấy cơ hội này đâu dù sao trường sinh bất lao cho tới nay đều là nhân loại mục tiêu theo đuổi một chồng ai không muốn binh v i ê n tuổi trẻ khỏe mạnh sinh hoạt đâu ngay tại l i ê u phương lâm vào trầm tư thời điểm trần ăn mặc đông nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện quan trọng mở miệm nói ra đúng rồi t h a n h â m của hắn cắt ngang liêu phương suy nghĩ nhường nàng lấy lại tinh thần ta trước đó tại tông môn chủ phong nơi đó thấy được một cái tế đàn cùng ngươi cái kia giống nhau như lúc trần an mặc tiếp tục nói liêu phương nghe xong không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vội vàng truy vấn cái gì thánh địa trong vậy mà cũng có loại này tế đàn trần an mặc nhẹ gật đầu trả lời khẳng định nói đúng vậy hơn nữa cái tế đàn này cùng ngươi cái kia phương pháp sử dụng như thế đều là thông qua hiến tế thi thể đến thu hoạch tiên tinh các loại vật phẩm bất quá thánh địa bên trong tế đàn còn có một cái chỗ đặc biệt chính là tại hiến tế về sau ngoại trừ tiền tinh bên ngoài sẽ còn xuất hiện thư tín dạng gì thư tín trần an mặc đem chính mình hiểu rõ đến nội dung đại cương nói một lần ngay vậy liêu phương kinh ngạc vô cùng nơi này vậy mà cũng biết xuất hiện loại kia tế đàn cái này không hợp thói t h ư ờ n g hoa dù sao liêu phương trước đó vẫn cho là trên tay nàng cái kia tế đàn là độc nhất vô nhị bây giờ xem ra cái tế đàn này thế mà còn có rất nhiều loại á sư đệ ngươi thấy thế nào liêu phương hiếu kỳ nói trần an mặc cười ta nào biết được thấy thế nào trong này dường như lộ ra một chút của k á i làm sao lại xuất hiện hai cái tế đàn đâu liêu phương khó hiểu nói cổ đại năng nhân dị sĩ nhiều như vậy ta cảm thấy cái này cũng đúng là bình thường trần an mặc giải thích nói ân khả năng à vậy ngươi đã nhất định phải tiến về t i ê n giới nhất định phải cùng thẩm ân các nàng nói một tiếng à. liêu phương nói sắc mặt dần dần biến ngưng trọng dường như bị một tầng nhàn nhạt mây đen bao phủ chương 325, a i không muốn trường sinh đâu hai chương 325, a i không muốn trường sinh đâu hai thanh âm của nàng cũng hơi trầm t h ấ p xuống mang theo một tia bất đắc dĩ cùng sầu lo nhẹ giọng n h ĩ nó nói ngươi chuyến đi này thật không biết khi nào khả năng trở về a có lẽ tựa như những cái k i a chân truyền đệ tử như thế từ đây b ặ t vô âm tín cũng sẽ không trở lại nữa đi trần an mặc nghe nói như thế không khỏi liếc mắt tức giận nói rằng sư tỷ ngươi đây là đang rủa ta sao ta làm sao có thể không trở lại đâu trong giọng nói của hắn mặc dù có chút bất mãn nhưng càng nhiều vẫn là đối liều phương quan tâm đáp lại liều phương thấy thế phấp phốc, phốc một tiếng b ậ t cười vội vàng giải thích nói ai nha ta chính là chỉ đùa với ngươi đi ngươi đừng coi là thật rồi lấy bản lanh của ngươi nhất định có thể bình an trở về ta sẽ một mực chờ ngươi a nụ cơ của nàng như xuân hoa nở rộ nguyên bản có chút ngưng trọng bầu không khí trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều nhưng mà ngay tại l i ê u phương nói xong câu đó sau nàng dường như nghĩ tới điều gì gương mặt xinh đẹp bên trên bỗng nhiên nổi lên một vệ đỏ hứng dường như dáng chiều tỏa ra hoa đạo thẹn thùng được người trần an mặc thấy thế trong lòng không khỏi khẽ động tò mò hỏi chờ ta tại sao phải chờ ta đâu l i ê u phương thanh â m càng thêm nhu hòa như là trong gió nhẹ tơ liễu đồng bình tấm h thoát chuyển đến cũng không cái gì đặc biệt nguyên nhân rồi n g ư ơ i dù sao cũng là sư đệ của ta đi lời còn chưa r ư ớ thanh â m của nàng liền càng ngày càng nhỏ cuối cùng cơ hồ bẽ không thể nghe cùng lúc đó gương mặt của nàng giống như là quả táo chín đ ồ n g dạng càng thêm nóng hổi để cho người ta không khỏi nghĩ muôn âu yếm trần an mặc thấy thế khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vệ nụ cười n h ạ t nhạt nhẹ nói sư tỷ ngươi thế mà cũng biết thẹn thùng đâu trong giọng nói của hắn mang theo một tia treo chọc nhưng cũng không có ác ý liều phương mặt càng đỏ hơn nàng có chút đ ố i rối giải thích nào có à ta mới không có thẹn thùng đâu ta chẳng qua là cảm thấy hơi nóng mà thôi đúng chính là quá nóng nàng vừa nói một bên lấy tay quạt lấy gió dường như mong muốn che giấu khó khăn của mình nhưng mà đây hết thể đều chạy không khỏi t r ầ n an mặc ánh mắt hắn nhìn xem liệu phương bộ kêu bộ d á n g khả ái trong lòng không khỏi dâng lên một cô ấm áp sư tỷ quả nhiên là quan tâm hắn sư tỷ nói đến chúng ta cũng nhận biết rất lâu à theo trốn phản tục mà đến từng bước một đi đến hôm nay t r ầ n an mặc lời nói nhường liệu phương cũng không nhịn được hồi ức đã từng quá khứ đúng vậy à khi đó chúng ta thật thật là nhỏ yếu sư tỷ bên ngoài trời tối bầu không khí đều đã tô đậm tới mức này trần an mặc đương nhiên sẽ không thờ bằng không quay đầu chỉ sợ muốn bị liệu phương sư tỷ mắng hắn vô dụng bởi vậy trần a n mặc đống nhiên bắt lấy liều phương eo thuận thế đưa nàng kéo đi tới tiếp lấy miệng đi lên ô ô ô liều phương lập tức mở to hai mắt nhìn vô cùng kinh ngạc trần a n mặc lớn mật quả thật trong nội tâm nàng tự nhiên sớm đã có trần a n mặc chỉ có đ i ề u lúc ấy trần a n mặc bên người có thẩm h â n nàng lựa chọn trần mặc không muốn chủ động lại tới đây nhìn thấy trần a n mặc về sau trong nội tâm nàng mặc dù cũng có trần a n mặc nhưng là bởi vì trần a n mặc một mực không có chủ động nàng tự nhiên cũng k h n g tiện thế là một mực không có chủ động nhưng lần này nàng không nghĩ tới trần ăn mặc to gan như vậy lập tức nàng đều không biết nên làm thế nào mới tốt nói cho cùng nàng chỉ là một cái hoàng hoa đại khuê nữ ai cho dù là hoa thần kỳ tu v i có thể cái nào trải qua được như thế t r e o t r ọ n g rất nhanh liêu phương thân thể tựa như đã mất đi trèo trống đồng đạo hoàn toàn sụi lơ xuống tới nhưng mà ngay tại trần an mặc tay sắp chạm tới cái kia không nên đụng vào địa phương lúc liêu phương đỗng nhiên giống như là như g i ậ n điện đột nhiên bừng tỉnh thân thể của nàng cấp tốc bắn lên dường như bị một cố lực lượng vô hình chỗ thúc đẩy sư tỷ trần an mặc thanh em bên trong để lộ ra một tia tiếp nối cùng không cam lỏng đầu lưỡi của hắm nhẹ nhàng liếm môi một cái dường như còn tại dư vị vừa rồi xúc cảm l i ê u phương sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên tim đập của nàng như là ngựa hoang mất cương đồng dạng phi nước đại không ngừng nàng có chút bối rối sửa sang lại một chút quần áo của mình sau đó hít sâu một hơi cố gắng để cho mình thanh em giữ vững bình tĩnh sư đệ bây giờ còn chưa được lời của nàng mặc dù kiên định nhưng trong đó run dậy lại khó mà che giấu trần an mặc hiển nhiên cũng không muốn như vậy bỏ qua hắn bước một bước về phía trước cùng l i ê u phương khoảng cách càng gần một chút sư tỷ ngươi cũng không muốn nhìn ta thất vọng a ánh mắt của hắn chăm chú khóa lại liêu phương trong mắt lộ ra một loại làm cho không người nào có thể kháng cự cầu khẩn liêu phương trong lòng một hồi xoắn suýt nàng biết trần an mặc đối nàng tình cảm cũng minh bạch hắn giờ phút này thất vọng nhưng nàng vẫn là cắn răng lắc đầu ừ ngược lại không được ta ta chờ ngươi trở lại thanh âm của nàng thoáng có chút cả l ò m hiển nhiên nội tâm đang trải qua kịch liệt dãy r u ộ n chờ ta trở lại trần an mặc khẽ cho mày tựa hồ đối với đáp án này cũng không hài lòng không tệ chờ ngươi theo thượng giới trở về ta. ta liền tùy tiện ngươi liêu phương mặt càng thêm đỏ lên nàng không còn dám nhìn trần an mặc ánh mắt quay người vội vàng rời đi lưu lại vẻ mặt kinh ngạc trần an mặc ai đáng tiếc người người trên tay dư nương trần an mặc mười phần đáng tiếc bất quá hắn cũng là minh bạch sư tỷ cử động lần này là hy vọng cho hắn một cái động lực một cái trở về động lực lắc đầu trần an mặc xuất r a ma giới chi môn ân nên trở về man thiên tu tiên giới một chuyến trần an mặc suy tư lần này trở về thê tử nhóm nhất định sẽ rất thương tâm hắn lần nữa rời đi nhưng là cầu trường sinh không phải liền là như thế a nếu như nói hắn không muốn trường sinh vậy cũng không cần thiết tu lựa lại t i ê n lặng chờ tại man thiên tu tiên giới cùng thê tử trải qua không biết xấu hổ không có khô sinh hoạt không tốt sao nói cho cùng cuộc sống như vậy mặc dù tốt nhưng cũng không phải là hắn mong muốn chương ba trăm hai mươi sáu ba năm qua đi tiến về thượng giới một chương ba trăm hai mươi sáu ba năm qua đi tiến về thượng giới một chỉ c h ư ớ c mắt thời gian ba năm đã qua trong ba năm này đại diện thánh địa một mực tại chủ bị nhường chân truyền đệ tử tiến về thượng giới chuyện tiến về thượng giới hết thể có năm cái chân truyền đệ tử theo thứ tự là hai nữ ba nam năm người này theo thứ tự là ạ an an. Cao cao ngoại trừ trần an mặc là tân tấn nhân tài mới nổi bên ngoài bốn người khác đều là bốn người, người đứng đầu có lần có thể thấy được bốn người này hàm kim lượng cao bao nhiêu đối với lần này tiến về thượng giới chuyện này cho dù là bốn vị này đệ tử từ trước đến nay tiên tính cao ngạo chưa từng tùy tiện ngạc nhiên giờ phút này bọn hắn cũng đều khó mà ước chế nội t â m kích động mà trần an mặc tự nhiên cũng không ngoại lệ hắn giống nhau lòng tràn đầy chờ mong có thể đạp vào tiến về thượng giới lữ t r ì n h ba năm này đến nay trần an mặc phần lớn thời gian đều là tại man thiên tu tiên giới vừa qua bồi bạn thê tử của hắn nhóm nhưng mà liền như là câu cách ngôn kia nói tới thiên hạ không có không tiêu tan b u ổ i tiệc hắn cuối cùng vẫn là tới muốn rời khỏi thời điểm cứ việc trong lòng có mọi loại không bỏ nhưng hắn biết do chính mình gánh vác thê tử nhóm kỳ vọng nhất định phải dũng cảm phóng ra một bước này tại trước khi đi trần an mặc làm ra một cái quyết định trọng yếu hắn đem bạn trận động phủ bên trong tuyệt đại bộ phận vật tư đều cẩn thận phân phối cho hắn thê tử nhóm những vật tư này không chỉ có là hắn nhiều năm qua tích lũy càng là hắn đối thê tử nhóm một phần tâm ý cùng quan tâm hắn hy vọng những vật tư này có thể tại hắn sau khi rời đi vì thê tử nhóm cung cấp một chút trên sinh hoạt bảo hộ cùng trợ giúp về phần phong hậu trần an mặc đã trải qua nghị sâu tính kỹ sau chọn ra an bài hắn quyết định nhường phong hậu lưu tại thẩm hân bên người tin tưởng lấy thẩm hân năng lực cùng trí tuệ nhất định có thể chiếu cố tốt phong hậu cứ như vậy trần an mặc cũng có thể yên lòng rời đi không cần lo lắng đại ra an nguy. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây bầu trời xanh thẳm như bảo thạch đ ồ n g dạng đại diện thánh địa chủ phong phía sau núi cây xanh dâm mát chim hót hoa n ở tựa như thế ngoại đảng o u y ê n tại mảnh này điên tĩnh mà mỹ lệ địa phương năm cái chân t r u y ề n đệ t ử rốt cục để tụ một đường bọn hắn đến từ khác biệt bối cảnh có riêng phần mình đặc biệt cố sự cùng kinh nghiệm nhưng giờ phút này bọn hắn đều đứng tại cùng một cái điểm xuất phát sắp đ ạ p vào con đường thành t i ê n tư đồ nam đứng tại trước mặt bọn hắn nhìn xem cái này năm cái trong tông môn tiên tiêu trong lòng bùi ngùi mai thôi hắn biết cái này năm cái người trẻ tuổi đều là thiên phú dị bẩm tiềm lực vô hạn tồn tại tương lai của bọn hắn tràn đầy vô hạn khả năng về sau các ngươi liền phải thành t i ê n thọ nguyên vô tận đem làm được chân chính vạn cổ trường thanh tư đồ nam thanh â m ở trong núi quanh quẩn mang theo vẻ kích động cùng cảm khái nghe được câu này năm người trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng thành t i ê n đối với bọn hắn mà nói là một cái xa không thể c h ạ mộng m tưởng mà bây giờ giấc mộng này sắp trở thành sự thật mục an an cùng chu hàm là hai cái nữ tu ngày bình thường các nàng đều là lấy thận trọng gặp người nhưng ở giờ phút này các nàng cũng không cách nào che giấu nội tâm hưng phấn ánh mắt của các nàng lóe ra qua mang dường như đã thấy tương lai chính mình trường sinh bất lão v ạ n cổ t r ư ờ n g thanh đúng vậy a ai không muốn trường sinh đâu ai không muốn tại thời gian trường hà bên trong lưu lại chính mình giấu chân đâu trước mắt thông hướng con đường thành tiên ngay tại phía trước cái này khiến các nàng đoạn thời gian gần nhất đều khó mà ngủ thậm chí các nàng nhiều lần đã trong mộng sớm thể nghiệm được tương lai sinh hoạt thấy được chính mình tại tiên giới bộ giáng đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác tuyệt vời Tốt, hiện tại cùng ta vào sân động đầu tiên nói trước đợi chút nữa các ngươi đứng tại trên tế đàn bất luận chuyện gì phát sinh đều không cần kinh hoàng tư đồ nam kiên nhẫn căn dặn kỳ thật những chuyện này lúc trước hắn đều đã dặn dò qua mọi người quá trình p h ư ơ diện mọi người không sai tại tâm cho nên trong lòng tình tưởng kế tiếp nên làm cái gì rất nhanh năm người vào sân động tại tư đồ nam chỉ thị h ạ đứng tại trên tế đàn tư đồ nam đã chuẩn bị khởi động tế đàn trần an mặc nỗi lòng hoảng hốt cũng không biết lần này tiến về thượng giới ta ma đạo chi môn có thể hay không sử dụng trước đó hắn hỏi tham q u a vấn tâm tiết tử bất quá nàng đối ma đạo chi môn cũng không phải hiểu rất rõ cuối cùng suy đoán nếu như hắn hoàn toàn nắm giữ ma đạo chi môn lời nói hẳn là có thể sử dụng dù sao cái này ma đạo chi môn thuộc về tiên giới c h i vật cho dù là cường đại như vấn tâm tiết tử đối với cái này vật cũng là biết rất ít bởi vậy có thể thấy được hẳn là dùng vật này xuyên thẳng qua hai giai đương nhiên vẫn là câu nói kia thu vi là mấu chốt trần an mặc trong lòng tính toán hiện tại hắn trên tay trọng yếu nhất bảo vật có hai kiện chương ba trăm hai mươi sáu ba năm qua đi tiến về thượng giới hai chương ba trăm hai mươi sáu ba năm qua đi tiến về thượng giới hai như thế là vạn trận động phủ cái này cũng không cần nói các loại linh dược tại vạn trận động phủ nội sinh dài lớn lên rất nhanh trước kia còn có ông người bất quá bây giờ phong hậu đã không có ở đây chỉ có một đám chuột đất giúp hắn quản lý dược đ i ệ n k i ệ n thứ hai bảo vật chính là ma đạo chi môn về phần lần này mang theo pháp khí chỉ có thiểm điện bắt liên tiên cái khác pháp bảo đều cho t h ê từ nhóm nguyên nhân cũng rất đơn giản căn cứ tư đồ nam lời giải thích t i ê n giới tiên khí nồng đậm không có linh khí pháp khí loại vật này ở nơi đó không được cái tác dụng gì chỉ có thiểm điện bắt liên tiên loại này đạt tới tiên khí bảo vật khả năng hấp thu tiên khí chiến đấu căn cứ bảo này hắn liền không mang những cái tia bảo vật mấu chốt là hắn cũng trứng mắt để ổn định tâm thần bắt đầu t ư đồ nam khép quát một tiếng đám người nghe vậy ngao nhau tập trung ý chí thật chặt dâng lên hộ thể pháp che đậy trong chốc lát chung quanh quang mang đại thịnh một cô cường đại hấp lực đem bọn hắn quấn vào một cái thần bí trong thông đạo trong thông đạo tiếng gió r í t h đạo quang mang lấp loe không yên đám người chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế phi tốc tiến lên đông nhiên một đạo bóng đen to lớn theo thông đạo chỗ sâu hiện hiện n ó d ư n g nhanh múa bước tản ra khí tức kinh khủng là không gian quỷ vật đại gia cẩn thật trần an mặc hô lớn trước khi đến bọn hắn đã biết không gian bên trong tồn tại một chút quỷ vật. vật thể trước Những này quỷ vật có thể là trước kia có quỷ quỷ là đáng i nơi ngoài linh tiến hồi, tại gian qua luân du ngay này nhân ý bên ngoài chết, nhưng linh hồn không có luân hồi, thế là ngay tại không gian bên trong vào là chết, thế ý có đ người hắn n nên g sống sẽ nhào lên, ý đồ cấp sao, có chỉ cần là nguyên anh tu sĩ, đều có thể trong không không phải đi vào là gian bên người, nguyên đều yếu, tu đều là lực. thần sĩ, t định h ả i đọc tốc h không nhất định ai có thể được, ai sẽ thua. ậ t t đúng được, Đáng người là cấp ai ai có sẽ bảy ra phòng ngự dáng vẻ cùng xuất hiện quỷ vật triển khai chiến đấu những này quỷ vật thực lực mạnh mẽ công kích như mưa to gió lớn giống như đánh tới đám người phòng ngự dần dần có chút chống đỡ không được nếu là tại ngoại giới quỷ vật thực lực mặc dù rất mạnh nhưng là bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm v ừ n g đối nhưng là tại không gian thông đạo bên trong bọn hắn một phương diện muốn chống cự không gian cương phòng một phương diện muốn chống cự những này quỷ vật cái này tương đối khó khăn mấu chốt là nơi này không có linh lực được bổ sung không gian là trạng thái c h â n không đừng nói hấp thu linh lực chính là hô hấp đều khó mà làm được đại gia chịu đự kiếm đạo cao thủ cao tể du hướng phía trước đánh ra từng đạo kiếm khí đem đánh tới quỷ vật đánh g i ế t đúng lúc này một đạo lực lượng thần bí bỗng nhiên xuất hiện đây là không gian hấp lực giải thích rõ đã muốn đến nơi muốn đến ngay sau đó quang mang loay lên bọn hắn thành công xuyên v i ệ t thông đạo đi tới thượng giới tiên liên giới nơi này tiên khí mờ mịt khí hoa dị thảo trải rộng nơi xa tiên sơn nguy ê nga n dường như tiên cảnh đ ồ n g đạm đám người nhìn qua cái này thế giới hoàn toàn mới k hít sâu một hơi tiếp lấy mỗi người đều lộ ra v ẻ cực độ khiếp sợ thọ nguyên ta phải thọ nguyên tại kéo lên bởi bị cao tể du là cái thứ nhất đi ra thông đạo hàn kinh hô hô đúng vậy ta cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể ta sinh cơ tại kéo lên luyện đan sư tể cao sơn mừng rỡ không thôi nguyên nhân ở chỗ hắn ở chỗ này tuổi tác lớn nhất hóa thần kỳ tu sĩ tuổi t r ư ờ n g tại hai nghìn tuổi khoảng t r ư ờ n g mà hắn đã một nghìn năm trăm nhiều tuổi tuổi t i ế p qua trăm năm hắn nếu là lại không đột phá chỉ sợ cũng muốn đi đường xuống dốc nhưng là hiện tại hắn không có cái này lo lắng bởi vì lại tới đây về sau hắn còn lại năm trăm tuổi thọ nguyên đang nhanh chóng kéo lên lần nữa biến thành hai nghìn tuổi nói cách khác hắn thọ nguyên biến thành hai nghìn tuổi thân làm hóa thần tu sĩ là có thể cảm giác được chính mình đại khái sinh cơ đối với cái này trần a n mặc cũng cảm nhận được ta t h ỏ nguyên cũng gấp bội trần a n mặc hít sâu một hơi cảm nhận được tiên giới thần kỳ khó trách người người đều nghĩ đến tới tiên giới chúng ta không hề làm gì lại tới đây t h ỏ nguyên chống r i ô n g gấp bội cái này nếu là ở chỗ này tu luyện một thời gian thật là là tốt đẹp dường nào t r ầ n pháp nữ tu chu h à n mặt lộ hữu ý nói chuyện trời đất thời điểm trần a n mặc quyết tán thần thức lại là kinh ngạc phát hiện bởi vì nơi này linh lực không có duyên cớ sức mạnh thần thức cực kỳ có hạn còn không có trước kia bá thành mà bọn hắn hiện tại vị trí địa phương là một chỗ đỉnh núi nơi này vậy mà không có đường xuống núi chu hàm ý đồ bay lên thật là nàng nhảy một cái thân thể trực tiếp rơi xuống không được ở chỗ này linh lực căn bản là không có cách sử dụng nơi này chính là tiên giới các ngươi tự nhiên không cách nào sử dụng linh lực đúng vào lúc này một cái tiên phong đạo cốt lao g i ả chậm rãi đi tới hán trưởng b à o tung bay theo gió trong tay cầm một cây hóng ánh sáng long lanh phát triển ánh mắt thâm t h ú y mà cơ chí dường như có thể nhìn thấu thế gian vật vật tiên tiên trưởng trần an mặc vô ý thức nói ta chính là đại diễn tiên địa tiếp dẫn trưởng lão phạm phong vị tiên trưởng này mỉm cười năm cái tiểu ba nhi ta ở chỗ này thật là đợi các ngươi ba năm chương ba trăm hai mươi bảy đột nhiên xuất hiện truy sát một chương ba trăm hai mươi bảy đột nhiên xuất hiện truy sát một nơi này tràn ngập nhàn nhạt tiên khí trong không khí dường như có thể ngửi được một tia tươi mát hư hoa cảnh sát chung quanh như thơ như hoa mây mù l ư ợ lở t i ê n hạc nhẹ nhàng nhảy múa đám người nhìn chăm chú nhìn chăm chú trước mắt vị tiên trưởng này chỉ cảm thấy hắn dường như đến từ một cái thế giới khác cùng bọn hắn ở giữa cách một tấm lụa mỏng để cho người ta tựa như đ o n ộ n g phảng phất giống như cách một thế hệ mọi người ở đây sợ hai tháng phục lúc phạm phong kia giọng ôn hỏa như gió xuân hữu hữu giống như chuyển đến hạ giới bây giờ tình trạng như thế nào mụ can an thấy thế, thế đ ộ i vàng tiến lên một bước không người thi lễ sau đó cung cung kính kính hồi đáp bẩm báo tiên trưởng chúng ta đại diện thánh địa tất cả mạnh khỏe cùng trước kia cũng không khác biệt phạm phong khẽ bước c ằ m cho biết là hiểu tiếp lấy hắn than nhẹ một tiếng chậm dai nói rằng t i ê n lộ đoạn tuyệt lưỡng địa ở giữa liên hệ đã gián đoạn thực sự bất đắc dĩ chỉ có thể dùng loại phương thức này đem các ngươi truyền t ố n g về đến đám người nghe nói lời ấy trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái không thôi bọn hắn biết do cái này tiên lộ đoạn tuyệt ý vị như thế nào cũng minh bạch lần này có thể bình an trở về đúng là không dễ phạm phong hơi ngưng lại tiếp tục nói chắc hẳn các ngươi đã phát giác được nơi đây h u y ề n bí chỗ ở chỗ này thó nguyên sẽ biến kéo dài vô cùng tiếng nói của hắn vừa dứt đám người tựa như cùng bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng kích động đến liên tục gật đầu mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin vẻ vui thích vất quá các ngươi nhất định không thể buông lỏng để các ngươi tới đây vẫn như cũ lấy tu luyện làm chủ tranh thủ sớm ngày độ tiếp đệ tử ghi nhớ năm người cùng nhau gật đầu tuất hiện tại cùng ta xuống núi phạm phong trong tay phất trần một quyển đem năm người nhẹ nhàng đứng ở giữa không trung trần an mặc kinh dị cảm thụ được tiên lực thầm nghĩ lấy h ắ n tiên lực lúc này cũng là có nhất định ưu thế người khác không biết là h ắ n trần an mặc thể nội đã s ớ m có không ít tiên lực cái này khiến hắn so người khác có ra tay trước ưu thế hơn nữa vạn trận động phủ bên trong cũng không ít tiên tinh phía trước ba năm liêu phương sư tỷ thật là hiến tế không ít y ê u thú vì hắn làm đến rất nhiều tiên tinh khoảng chừng một ngàn k h i nhiều đây chính là tiên lực phi hành thật kỳ diệu một gan an nói nhỏ về sau chúng ta cũng muốn tu luyện loại này tiên khí sao chu hàm kích động nói rằng hai cái nữ tu lựu i dịu nói không ngừng chờ các ngươi tu luyện tiên khí các ngươi có thể cảm nhận được chính mình tuổi thọ từng ngày đều đang gia tăng phạm phong mỉm cười lập tức lấy ra mấy khối màu trắng tảng đá đây là tiên tinh tại t ông môn chúng ta nhìn thấy qua trên người của ta cũng có b ấ t quá chúng ta không nhiều chỉ có hai ba khối phạm phong khẽ gật đầu cho đ ạ i g i a mỗi người điểm mười khối nói cho các ngươi mỗi người mười khối các ngươi có thể hấp thu đà t ạ phạm trưởng lão năm người đều là thiên tài bởi vậy hiện tại hấp thu t i ê n lực đối bọn hắn mà nói không tốn sức chút nào phạm trường lão có một vấn đề ta muốn tỉnh giáo một chút phi hành trên đường kiếm đạo cao thủ cao tể du b ẻ mặt khiêm tốn mở miệng nói chúng ta đã tu luyện t i ê n lực nhưng vì sao vẫn là không thể phi hành đâu hơn nữa ta cảm giác cái này t i ê n lực dường như cùng chúng ta trước kia tu luyện pháp thuật có chỗ khác biệt ta nghe được cao tể du vấn đề phạm phong mỉm cười v ố t v ố t tròm dâu nói rằng ha ha đây là tự nhiên hắn hơi ngưng lại tiếp tục giải thích nói thiên khí chính là so linh lực quần bạo hơn một loại năng lượng bản chất cùng linh lực một trời một vực nguyên nhân chính là như thế sử dụng tiên lực thi triển pháp thuật tự nhiên cũng cùng sử dụng linh lực pháp thuật có chỗ khác nhau giữa hai bên khó mà lẫn nhau xứng đôi vì để cho cao tể du tốt hơn lý giải phạm phong lại đánh so sánh như vậy cũng tốt so tại p h ả m giới tu luyện người có võ công cho dù bọn hắn nắm giữ võ công cao thâm kỹ xảo nhưng khi bọn hắn gặp phải linh lực lúc giống nhau không cách nào thi triển những này võ công bởi vì cả hai năng lượng thể hệ hoàn toàn khác biệt không cách nào k i ê m dung bất quá các ngươi yên tâm chờ đến đại diễn tiên địa các ngươi sẽ có được tiên pháp truyền thừa đến lúc đó cũng có thể giống bạn trưởng lão như vậy cưới mây gặp gió ngao du chân trời tiêu diêu tự tại trường lão l ờ i nói giống như gió xuân hữu hữu nhường đám người nguyên bản tâm tình khẩn trương trong nháy mắt c h ầ m t ĩ n h lại trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hướng tới phi hành ướt c r ư ờ n g một canh giờ đám người rốt cục nhìn thấy nơi xa có một tòa núi cao thật lớn như ẩn như hiện ngọn núi kia cao vút trong mây mây mù lở l ờ phá ả phất là một tòa thông hướng tiên cảnh cầu nối nhìn cái kia chính là đại diễn tiên đ i ệ m phạm phong chỉ vào nơi xa kia phiến núi cao nói rằng đám người chăm chú nhìn lại chỉ thấy tòa kia núi cao khí thế bằng b ạ nguy nga hữu vĩ trên núi cây xanh dơ mát phồn hoa như gấm tựa như thế ngoại đảo nguyên Đồng, đạo. tiếp dẫn chi địa vậy mà như thế xa trần an mặc cảm khai nói đó là bởi vì tiếp dẫn chi địa thiết chi không gian trận p h á p nguyên nhân cho nên nhìn khoảng cách rất xa phạm phong giải thích nói mọi người ở đây sợ hai tháng p h n g lúc đột nhiên mấy đạo sắc bén mũi tên tựa như tia chớp hướng bọn họ chạy nhanh đến siêu siêu siêu mũi tên phá không thanh â m ở bên thai văng lên mọi người sắc mặt đại biến những n à y mũi tên tốc độ cực nhanh hơn nữa phía trên đều ẩn chứa cường đại tiên lực khí t ứ c hiển nhiên là trải qua đặc thù lợi chế trong t r ớ c mắt phạm phong n g ự liền bị một mũi tên xuyên h ủ n g máu tươi phun ra ngoài hoặc mép phạm phong sắc mặt trắng bệnh hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp tập kích một m a n như thế nhường trần an mặc cũng là giật nảy mình địch tập địch tập các người chạy mau a nhanh hướng phía tiên địa phương hướng chạy nhanh chương ba trăm hai mươi bảy đột nhiên xuất hiện truy sát hai chương ba trăm hai mươi bảy đột nhiên xuất hiện truy sát hai phạm phong mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thanh â m đều bởi vì cực độ lo lắng mà biến có chút khàng giọng hắn một bên lớn tiếng la lên một bên bước chân lảo đảo thân thể lảo đảo muốn ngã dường như sau một khắc liền phải té ngã trên đất ngay tại hắn lời còn chưa dứt lúc chỉ nghe sưu một tiếng một đạo mũi tên tựa như tia chấp chạy nhanh đến thẳng tắp hướng phía phạm phong vào tới phạm phong căn bản không kịp tránh né tia mũi tên như là mọc thêm con mắt chuẩn xác không sai lầm bắn trúng thân thể của hắn a phạm phong kêu t h ả m một tiếng thân thể run lên bần bật, bật sau đó giống gây mất tuyến con rối như thế thẳng tắp na xuống nặng nề g h mà ném xuống đất cùng lúc đó vài người khác cũng đều bởi vì đã mất đi lực lượng trèo trống sau đó kêu t h ả m g té ngã trên đất siêu siêu siêu lại làm ấy đạo mũi tên phá không mà đến tốc độ nhanh như lưu tinh để cho người ta căn bản là không có cách trốn tránh những này mũi tên i như là như hạt mưa dày đặc trong nháy mắt đem phạm phong thân thể bắn thành một cái tổ hong bỏ vẽ cỏ nhưng mà ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc phạm phong đ ỗ n g nhiên giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng từ trong ngực móc ra một thanh tiên khí tia tiên khí loe ra h à o quang nhỏ yếu dường như tại cùng tử vong làm sao cùng chống lại phạm phong nắm chặt tiên khí mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đối với bốn phía tức giận quát tốt người lăng tiên cắt vậy mà như thế hẹn hạ ý đồ muốn giết chúng ta đại diễn mầm tiên thanh âm của hắn tại cái này chống trải địa phương q u a n quần mang theo vô tận phẫn hận cùng không cam lòng p h ạ m phong ngươi cũng đừng lại làm vô vị vùng ấy bốn phía đ ô n g nhiên truyền đến một đạo thanh âm khác hẳn thanh âm kia dường như đến từ địa n g ụ c đồng dạng để cho người ta không dép mà run mai mới chờ đến lúc tới ngươi là đàn ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoan t h ú c thủ chịu c h ó i đi dạng này có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái m ạ n g chó t h ừ p h ạ m phong thử l ệ n h một tiếng cứ việc bản thân bị trọng thương nhưng hắn ánh mắt như cũ kiên định đừng tưởng rằng các ngươi tập kích bất ngờ ta để cho ta bị thương ta liền sẽ ngoan t h u c thủ chịu trói không dễ dàng như vậy tại bọn hắn lúc nói chuyện trần an mặc đã hướng bên người mặt khác bốn cái mầm tiên nháy mắt chạy hắn thông qua thần thức cảm giác được bốn phía có vài chục người cho nên lúc này nhất định phải trốn bằng không mà nói chờ phạm phong trưởng lão vừa chết bọn hắn những người này cũng phải chết ở nơi này bốn người trong nháy mắt hiểu ý cùng trần an mặc cùng nhau thi triển thân pháp hướng phía phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo phạm phong trưởng lao thấy thế hướng đ ề một mạch hét lớn một tiếng có bản lĩnh hướng ta đến hắn không để ý tự thân tương thế hướng phía cách hắn gần nhất một gã địch nhân đánh tới đúng lúc này nguyên bản giấu ở bốn phía mấy chục cái lăng thiên các đệ tử nhao n h a u hiện thân chia vài nhóm phân biệt hướng phía trần an mặc bọn người đuổi theo trần an mặc một bên phi nước đại một bên suy tư đối sách hắn cũng không nghĩ đến cái gọi là thiên giới vậy mà cũng biết gặp phải khó giải quyết như thế phiền thoái nơi này lại có nhiều như vậy ẩ n n ấ p đ ị c h nhân đại diện thánh địa không phải rất cường đại sao vì cái gì còn sẽ có đ ị c h nhân hơn nữa nhường hắn khó kéo căng chính là đã bọn hắn ở bên ngoài có đ ị c h nhân vì cái gì không nhiều phái một số người bảo vệ bọn hắn nhưng là cũng may phạm phòng tu vi không tệ mặc dù hắn chỉ có một người nhưng là hắn vẫn là nương tựa theo thâm hậu pháp lực cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng lăng thiên các đông đảo đệ tử chu toàn hồi lâu hắn lấy sức một mình chặn địch nhân một đợt lại một đợt công kích là t r ầ n an mặc năm người tranh thủ quý giá chạy trốn thời gian nhưng mà địch nhân thực sự nhiều lắm phạm phong trưởng lao cuối cùng vẫn là quả bất đ ị c h chúng trên thân dần dần xuất hiện nhiều chỗ vết thương máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy tại điểm cuối của sinh mệnh thời điểm hắn bạo phát ra toàn bộ lực lượng đem một cỗ cường đại tiên lực đẩy hướng địch nhân là chân an mặc bọn hắn mở ra một con đường sống theo cuối cùng một tia tiên lực tiêu tán phạm phong trưởng lao chậm rãi ngã xuống trong ánh mắt của hắn mang theo không cam lòng cùng tiếc lối nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng bởi vì trần an mặc đám người đã dần dần rời xa lại hướng phía trước chính là thiên địa lăng t i ê n các người phách lối nữa chỉ sợ cũng không dám tới gần trần an mặc năm người quay đầu thấy cảnh này cực kỳ bi thương nhất định phải là phạm phong trưởng lao báo thù cao tể du sách theo kiếm lạnh giọng nói rằng đi thôi ta đại khái có thể cảm giác được lại hướng phía trước chính là một chỗ chất pháp chỉ cần đã qua chúng ta liền đều an toàn trần an mặc thanh â m bên trong để lộ ra một tia vội vàng hắn không khỏi bước nhanh hơn dường như cái kia trận pháp là bọn hắn sau cùng cây c ỏ cứu mạng đồng dạng nhưng mà để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là sau lưng lăng thiên các bệnh nhân cũng không có như bọn hắn sở liệu đuổi theo tình huống này nhường trong lòng mọi người đều có chút bất an không biết do đối phương đến tột cùng đang đánh tính có gì cứ việc trong lòng có chút lo nghĩ nhưng trần an mặc bọn người vẫn không do dự chút nào tiến vào trong trận pháp một bước vào trận pháp bọn hắn liền bị một cố nồng đậm tiên khí chỗ vây quanh không khí nơi này tươi mát n h i nhân để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản thật là khi bọn hắn ngắm nhìn bốn phía lúc lại phát hiện nơi này vậy mà không có mùa hay tại trước mặt bọn hắn hiện ra là một mảnh to lớn rừng trúc xanh biết cây trúc cao vút trong m â y lá trúc tại trong gió nhẹ khẽ h u n g đưa phát ra tiếng vang xào xạc mảnh này r ừ n g trúc cho người ta một loại yên tĩnh mà cảm giác thần bí dường như ẩn giấu đi vô số bí mật cũng may trong rừng trúc còn có một cái lối nhỏ vốn lượn khúc chết thông hướng phương xa trần an mặc bọn người theo đầu này tiểu đạo cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước sợ không cẩn thận liền sẽ mê thất tại cái này trong rừng trúc nơi này thật lớn à chúng ta đi bao lâu mục gan an, -an nhịn không được phàn nàn nói nàng một bên lau mồ hôi trên trán một bên nhìn xem chung quanh rậm rạp rừng trúc trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng đã đi hơn một canh giờ có thể mảnh này dừng trúc lại dường như không có cuối cùng đồng dạo một mực kéo dài đến cuối tầm mắt năm người đều cảm thấy mọi mệnh không chịu nổi hai chân giống rót chỉ như thế nặng nề g h mỗi phóng ra một bước đều cần to lớn cố gắng nếu là trước kia điểm này đường chúng ta mấy hơi liền có thể bay qua m ụ gan an cắn răng miến lợi nói rằng trong mắt của nàng hiện lên một tia không cắm lòng hoàn toàn chính xác nếu như bọn hắn còn có thể giống như t i ể u trước đây tự do phi hành đoạn đường này đối bọn hắn mà nói bất quá là trong nháy mắt chuyện ai ở chỗ này không cách nào phi hành dù là thể nội có tiên lực cũng không được một người khác thở dài nói rằng trong giọng nói để lộ ra bất đắc dĩ cùng bề mại vẫn là không có tu hành tiên pháp nguyên nhân a chu hàm lời nói như là một thanh trọng truy hung hăng đập vào lòng của mỗi người bên trên tất cả mọi người trầm mặc trong lòng càng cảm thấy tu hành tiên pháp tầm quan trọng đáng t i ế c phạm phong trưởng lão vì hiểm hộ i chúng ta chết tế cao sơn thắp giọng nói rằng thanh em bên trong tràn đầy bi thống cùng tự trách phạm phong trưởng lao đối với bọn họ thì cái chết là một cái đà kích cực lớn nghe được tề cao sơn lời nói tất cả mọi người nội tâm đều trở nên nặng nề một loại không cách nào lời nói đau thương bao phủ bọn hắn tại cái này lạ lẫm mà địa phương nguy hiểm bọn hắn đã mất đi một vị người trọng yếu cái này khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng cô độc cùng bất lực l i ê n tại bọn hắn yên lặng không nói thời điểm trần a n mặc lại không có bị bi thương ảnh hưởng sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối tập trung ở bờ phía sức mạnh thần thức của hắn lượng mạnh nhất cho nên có thể đủ nhìn càng thêm xa hắn cẩn thận quan sát lấy rừng chúc mỗi một cái nơi nhỏng không bông tha bất kỳ một tia dấu vết để lại đáng tiếc nhìn hồi lâu từ đầu đến cuối không có phát hiện cái gì chỗ này dừng trúc quá lớn a đây là dấu chân đông nhiên chu hàm chạy chậm mấy bước đi vào phía trước năm mét chỗ địa phương nàng nếm thử khoa tay một chút cuối cùng phát hiện cái này dấu chân lại là nàng nhìn thấy này mỗi người đều là sắc mặt biến hóa chúng ta l ạ c đường t r ầ n an mặc hít sâu một hơi không phải là đường nơi này là huyễn trận cái gì huyễn trận ta đối với trận pháp cũng có nghiên cứu theo lý mà nói nếu là trận pháp lời nói ta có thể nhẹ nhõm thấy rõ ràng chu hàm lập tức nói rằng chu hàm là nơi này trận pháp ư ữ tu nàng xuất thân trận pháp thế ra giao đấu nói rất có nghiên cứu cho nên làm nàng nghe được trần an mặc nói bọn hắn bị vây ở trong trận pháp thời điểm nàng là có chút thật không dám tin tưởng bởi vì bất kỳ trận pháp nàng chỉ cần một cái cũng có thể thấy được đến mà bây giờ nàng vậy mà nhìn không ra cho nên nàng bản năng cho rằng trần an mặc là tại nói vậy trần an mặc quay đầu hướng khuôn mặt mỹ lệ chu hàm nhìn lại giải thích nói nơi này là thượng giới ngươi trận pháp nghiên cứu khả năng cùng nơi này không giống không giống không tệ ta phạm là tục giới mà đến thế giới phạm tục chất pháp nhưng chúng ta nơi đó vốn cũng không như thế như vậy chúng ta nơi đó cùng nơi này cũng không giống trần a n mặc nói như vậy là bởi vì hắn thông qua thần thức phát hiện chỗ này h u y ệ n trận có một ít có ý tứ địa phương bởi vì chung quanh rừng trúc vậy mà đều là dáng dấp giống nhau như lúc cái này bất khả tư nghị cho nên có thể xác định nơi này là cố ý trần a n mặc ngươi làm sao nhìn ra được chu hàm bay đầu nhìn về phía trần ăn mặc trong mắt tràn đầy h i u kỳ nơi đây cây trúc đều giống nhau như lúc không biết rõ đại gia có phát hiện hay không trần an mặc đống nhiên nói rằng cái này mấy người vội vàng nhìn b ộ n phía quả nhiên bọn hắn rất nhanh phát hiện nơi này không thích hợp xác thực như thế đây là có chuyện gì trần an mặc nói h u y ế n trận nơi này chính là h u y ế n trận có lẽ chúng ta tất cả những gì chứng kiến đều là giả vậy chúng ta sẽ bị vây ở chỗ này sao chu hàm không khỏi lo lắng đang nói trần an mặc trong lòng hơi động, hắn phát giáp được có người hướng nơi này nhanh chóng bay tới có người đến nói chỉ thấy một người mặc áo tráng đệ từ hô người đến người nào dám c a n đảm tự tiện xông vào chúng ta đại diễn tiên đ i ệ m trần an mặc đội v à n g hô chúng ta là hạ giới đi lên phạm phong trưởng lao trước đó tiếp dẫn chúng ta phạm trưởng lao đã tiếp dẫn các ngươi vậy hắn người đ â u trần an mặc trong mắt lộ ra bi ai chi sắc thán giọng nói chúng ta gặp phải làng thiên các người mai phục phạm trưởng lao hắn chết cái gì phạm trưởng lao tu vi cao như vậy hắn làm sao lại đệ tử kinh hô một tiếng lộ ra không thể tưởng tượng nổi thiên chân vạn sát mugan an nói rằng cao tể du lại đem chuyện mới vừa rồi nói một lần cái này đệ tử mặt mũi tràn đầy chân kinh các ngươi lập tức cùng ta tới việc này nhất định phải lập tức nói cho t r ư ở n g lão nói xong hắn lập tức bay ra ngoài vị sư minh này lăng tiên c á t đến cùng là lai lịch thế nào cũng dám đối đại diễn tiên địa độc tủ h đi theo hắn thời điểm ra đi trần an mặc không khỏi hỏi ừ cái này lăng tiên c á t xưa nay cùng chúng ta đại diễn tiên địa không cùng mỗi lần đều nghĩ đến biện pháp tìm chúng ta gây phiền phước vậy đệ tử vẻ mặt phẫn hận nói rằng trần an mặc nghe xong trong lòng âm thầm nói nhỏ xem ra cái này lăng tiên c á t bên trong người cũng đều là người tu tiên a chương ba trăm hai mươi tám lăng tiên các hai hắn mặc dù không có nói thêm cái gì nhưng theo cái kia nữ chặt lông mày cùng hơi sắc mặt âm trầm đó có thể thấy được hắn đối lăng thiên c ấ p hiển nhiên cũng là trong lòng còn có bất mãn rất nhanh mấy người liền đi theo vậy đệ tử đi ra huấn y trận khi bọn hắn bước ra huấn y trận một phút này cảnh tượng trước mắt để bọn hắn đều thất kinh chỉ thấy một tòa cao lớn mà trang nghiêm lầu các đứng sừng sững ở trước mặt bọn hắn khí thế rộng rãi làm lòng người sinh tính sợ cái này cùng bọn hắn trước đó ở bên ngoài nhìn thấy núi cao hoàn toàn khác biệt phản phất là tiến vào một cái thế giới khác đi đi với ta thấy đại trưởng lão vậy đệ tử đối bọn hắn nói rằng thật cảm tạ sư minh mấy người vội vàng nói t ạ đối vị này dẫn đường sư minh tràn đầy lòng cảm kích các ngươi cũng đừng quá k h á c h khí về sau tất cả mọi người là đồng môn lẫn nhau chiều ứng là h ẳ là đúng rồi ta gọi trương đinh tiên các ngươi có thể gọi ta trương sư minh trương đinh tiên khẽ cười nói thái độ mười phần thân thiết mấy người theo trương đinh tiên đi vào lầu cát vừa tiến vào lầu cát đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái dâu trắng lão giả lão giả này ngồi ngay ngắn ở chính giữa trên ghế hắn tóc trắng như ngân dâu dài bồng bềnh nhìn qua tiên phong đạo cốt khí chất phi phạm lúc này lão giả này ngay tại thưởng thức trà trương linh thiên vội vội vàng vàng đi qua đem phạm phong trưởng lao thân chết chuyện nói một lần cái gì l a n g tiên các vậy mà tập kích bất ngờ chúng ta bọn này cầu tạp chủng nhìn xem hắn tức hổn hển dáng vẻ t r ầ n an mặc bọn người hai mặt nhìn nhau trong truyền thuyết trường sinh tiên nhân vậy mà cùng người bình thường không có gì khác biệt khác biệt duy nhất chỉ sợ sẽ là tuổi thọ lâu một chút mà thôi cái này khiến bọn hắn đều có chút không thể tưởng tượng bởi vì cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm tiên nhân vậy mà cái dạng này tốt hiện tại đi nghỉ ngơi à linh thiên n g ư ơ i đi cho bọn họ an bài một chút chỗ ở ta đi ra xem một chút nói xong đại trưởng lão lập tức rời khỏi nơi này đại trưởng l ã o tính tình có chút nóng nảy các ngươi đừng làm như người xa lạ trương đinh tiên cười giải thích trần an mặc bọn hắn tự nhiên không có nhiều lời tiếp l ấ y đi theo trương đinh tiên hướng về sau mặt đi đến chỉ là cùng nhau đi tới trần an mặc phát hiện nơi này đệ tử ít đến thương cảm trải qua hỏi thăm trương đinh tiên cũng không để ý thuận miệng giải thích nói cái này rất bình thường không phải là cái gì người đều có thể tiến vào chúng ta sơn môn tu hành sư minh không biết rõ chúng ta đại diễn tiên điệu tiên nhân hết thể có bao nhiêu đâu mục an an lòng tràn đầy hiếu kỳ rốt cục vẫn là kìm nén không được mở miệng hướng trương đình thiên dò hỏi trương đình thiên nghe vậy mỉ cười không nhanh không chậm hồi đáp chúng ta nơi này à trưởng môn tự nhiên là có một vị trưởng lao đi có mười vị về phần đệ tử đi tổng cộng là ba mươi tám hắn lời còn chưa nói hết trần an mặc bọn hắn liền dường như nghe lầm đ ồ n g dạng cả đám đều trận mắt h ố t mồm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ c ộ n lại tổng cộng mới bốn mươi chín trần an mặc k i ế p sợ nói rằng trương đinh thiên tựa hồ đối với phản ứng của bọn hắn có chút không hiểu nghi ngờ nhìn xem đám người nghi ngờ nói các ngươi đây là thế nào làm gì một bộ ngạc nhiên dám vẻ một ca nan do dự một chút vẫn là lấy d ũ khí hỏi hách số người này có thể hay không hơi hơi ít một chút ta trương đinh thiên khỏe miệng k h ẽ n biết lộ ra một vệ nụ cười n h ạ t nhạt giải thích nói không ít rồi các ngươi cũng đừng xem nhẹ cái này khu khu bốn mươi chín người phải biết thành tiên cũng không phải một chuyện dễ dàng đây chính là cần trải qua vô số gian nan hiểm trở hao phí thời gian dại cùng tinh lực hơn nữa thọ nguyên nếu là vô cùng vô tận kia phải cần nhiều ít tài nguyên để duy trì à, đúng hay không cho nên à, chúng ta nơi này nhân số kỳ thật v ừ i vặn nếu là lại nhiều một chút chỉ sợ tài nguyên đều không đủ dùng đâu dứt lời hắn q u á t tay áo dường như không muốn lại tiếp tục cái đề tài này ngược lại chỉ vào một cái phương hướng đối trần an mặc bọn hắn nói rằng không nói cái này các ngươi nhìn nơi đó chính là các ngươi chỗ ở rồi trần an mặc nghe vậy theo trương đinh thiên chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa có một loạt phong ố c mặc dù nhìn qua có chút m ộ m ạ n nhưng lại cho người ta một loại yên tĩnh tưởng hòa cảm giác phong úc có vài c h ụ tòa bất quá đa số đều không có người đệ tử khắc đâu trần an mặc hỏi trương đinh tiên trả lời rất nhiều một bộ phận đều ra ngoài rồi chúng ta tiên nhân cần ra ngoài tế h thế trợ giúp phạm nhân cho nên à trong tông bình thường là không có người nào ta cũng chính là vừa bạn gặp phải thay thiên mới phòng thủ tông môn d ừ n g một chút hắn lại nói đúng rồi kế tiếp các ngươi ở chỗ này tu hành đại khái năm trăm năm sau tiên pháp hơi có tiểu thành cũng có thể xuống núi năm trăm năm trần an mặc nghe xong âm thầm l i ễ u lưỡi bất quá vừa nghĩ tới về sau ở chỗ này thọ nguyên vô cùng vô tận hắn cũng liền bình thường trở lại cao tể du lúc này hỏi có chuyện ta muốn hỏi một chút trước khi đến trưởng môn căn dặn chúng ta hỏi thăm trước kia đệ tử hạ lạc không biết rõ bọn hắn bây giờ ở nơi nào ai rất nhiều người vẫn lạc trương đinh tiên thở dài một hơi nói rằng cái này mấy người lướt nhau cũng đều là không thể tưởng tượng nổi trần an mặc khó hiểu nói làm sao lại vẫn lạc thọ nguyên không phải vô cùng vô tận a là vô cùng vô tận không giả nhưng vấn đề là cũng sẽ chết cũng tỷ như phạm phong trường lão hắn không phải bị lăng thiên các người dây ta chúng ta nơi này tiên pháp có chỗ tiểu thành bề sau liền phải xuống núi lịch lãm rất nhiều người liền chết tại lịch luyện trên đường tóm lại cái này tiên giới nguy cơ trùng trùng nhất định không thể qua loa chủ con a chương ba trăm hai mươi chín dự cảm không tốt một chương ba trăm hai mươi chín dự cảm không tốt một quen thuộc đại diễn tiên địa sinh hoạt về sau trong nháy mắt đã mười ngày thời gian trôi qua cái này mười ngày trần a n mặc cũng bụng trộm hỏi tham vấn tâm tiên tử liên quan tới nơi này nàng là cái gì cái nhịn n h ư n g trần a n mặc ngoại ý muốn chính là vấn tâm tiên tử chính mình cũng nói không ra nguyên cớ nàng cho thuyết pháp cái tia chính là kỳ quái nơi này khắp nơi lộ ra kỳ quái nhưng là nàng cũng nói cũng không được gì biểu thị chỉ có rời đi nơi này nhìn xem ngoại giới đến cùng là dặm gì nàng khả năng nhìn ra nguyên cớ đối với cái này chân ăn mặc chỉ có thể coi như thôi thầm nghĩ lấy chờ tương lai rời đi nơi này nhất định phải nhìn xem ngoại giới cụ thể là tình huống như thế nào lại nói một ngày này đại trưởng lão tiêu viễn tìm tới mấy người nói là c h u y ể n thụ cho bọn hắn tiên pháp này tiên pháp tên là nhất nghiệm thành tiên thuật căn cứ tiêu viễn lời giải thích cái này thành tiên thuật mỗi tiến bộ một chút tuổi thọ đều sẽ tăng trưởng tổng cộng chia làm cựu giai đã tới tam giai về sau liền có thể xuống núi tu hành đi tiếp l ấ y tiêu biên phát hạ đến năm khối ngọc giản giao cho đại gia trong tay năm người đều hết sức kích động sau khi trở về liền bắt đầu tu luyện tiên tử ngươi xem một chút cái này tiên pháp như thế nào trần an mặc đem nhất n i ệ m thành tiên thuật giao cho v ấ n tâm tiên tử nhìn tiên thuật này chưa bao giờ từng thấy không nghĩ tới v ấ n tâm tiên tử đưa ra dạng này đáp án chân chính tiên pháp là thoát thai từ linh khí tu luyện nói cách khác tiên pháp cùng ngươi trước kia tu luyện thuật pháp có gì khúc đồng công tri diệu giữa hai bên có thể tìm tới cộng đồng chỗ có thể loại này tiên pháp là một loại cải thiện ngươi thần thức cùng căn cơ tiên thuật trần an mặc c a o mày nói nói như vậy tiên thuật này đối ta vô dụng không tệ mấy ngày nay ta đã hội tụ một môn đối ngươi hữu dụng t i ê n pháp môn này gọi một mạch hóa tiên thuật cứ như vậy trần an mặc bắt đầu chỉ tu luyện một mạch hóa tiên thuật thời gian trôi qua rất nhanh chỉ trước mắt đã là nửa năm sau trong bọn họ cao tể du thiên phú có thể nói là siêu q u ầ n mặt thụy nhất là tại kiếm đạo phương diện càng l à c ó thể xưng cao thủ hắn tu hành tốc độ nhanh chóng làm cho người lữ lưới tiên lực vậy mà sớm đạt đến tam giai cái này một thành liền để đại trưởng láo tiêu viện đối với hắn cực kỳ hài lòng tiêu viễn nhìn trước mắt cao tể du trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng sau đó chậm rãi nói rằng cao tể du à ngươi xuất sắc như thế ngày mai liền có thể xuống núi l ư ợ h lãm sau khi xuống núi ngươi muốn bao nhiêu làm một chút tạo phúc b á c h tính chuyện chớ có cô phụ ngươi thiên phú cao tể du nghe xong trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tâm tình kích động hắn biết đây là đại trưởng lao tín nhiệm với hắn cùng kỳ vọng cũng là hắn trưởng thành phải qua đường thế là hắn cung kính đáp đa tạ đại trưởng lão đệ tử ổn thỏa không có nhục sứ mệnh vào lúc ban đêm cao tể du sớm thu thập tốt b ọ hành lý chuẩn bị sáng sớm hôm sau liền đạp vào xuống núi lữ trình mà trần ăn mặc muganan chu hàm cùng t ề cao sơn bốn người thì đặc biệt vì hắn chuẩn bị một trận thực tiễn yến đại gia ngồi vây quanh tại trước b à n trên bàn bày đ ầ y các loại xinh đẹp tinh xào thức ăn mặc dù nơi này không có rượu nhưng mọi người vẫn là lấy trà thay rượu cộng đồng là cao tể du t i ế n đưa qua ba ly rượu đồ ăn qua ngũ vị bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên, lên cao tể du đông nhiên thở dài nói rằng ai cũng không biết dưới núi là tình huống như thế nào đại trưởng lão cũng không có nói rõ chi tiết tông chủ càng là thần long thấy đầu mà không thấy thôi liền mặt đều không có lộ ra trần ăn mặc bọn người nghe vậy cũng đều n h o nhao phụ họa bọn hắn tới đây đã nửa năm đối giới núi thế giới tràn ngập tò mò cùng chờ m o n g nhưng cùng lúc cũng cảm thấy có chút mê mang đúng vậy à nếu như không phải các ngươi có mấy cái cùng một chỗ trò chuyện ta chỉ sợ đều muốn bị bước điên rồi cao tể d u cảm k h á i nói nói lên tông chủ trần an mặc trên mặt lộ ra một tia ê nghi hoặc hắn tựa hồ đối với tông chủ có càng nhiều nghi vấn nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng những nghi vấn này kỳ thật những người khác cũng có trước đó bọn hắn m ẹ n m ẹ n ở phía xa nhìn liếc qua một chút có thể mắt thấy tông chủ thân ảnh lúc ấy tông chủ tựa như tắm r ử a tại một mảnh bạch q u a n g chói mắt bên trong làm cho người khó mà thấy rõ chân thực khuôn mặt chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái bóng người mơ hồ mục a n a n từ trước đến nay nhanh m ồ m nhanh miệng đối với tông chủ vì sao không đến cùng bọn hắn gặp nhau nàng không e rẽ hướng trưởng lão đưa ra nghi vấn nhưng mà đại trưởng lão trả lời lại làm cho đám người kinh ngạc không thôi tông chủ trên người tiên lực quá bành trướng như hắn tự mình đến đây sợ rằng sẽ đ ố i bọn hắn tạo thành tổn thương làm bị thương chúng ta mục a n ăn mặt mũi tràn đầy hồng h i cảm thấy đây quả thực là không thể tưởng tượng một bên vấn tâm tiên tử càng là trực tiếp hô to không hợp thói thường nói như thế quả thật chưa từng nghe thấy bởi vì vấn tâm tiên tử đã từng giảng thuật qua chân chính tiên nhân đủ loại sự tích trấn an mặc đối với nơi này tình huống càng thêm cảm thấy kinh ngạc hắn âm thầm suy nghĩ ở trong đó dường như ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật không muốn người biết thời gian dần qua trong lòng của hắn dâng lên một loại không h i ể u bất an dường như toàn bộ đại diễn tiên địa đều bao p h ủ tại một tầm quỷ dị trong không khí trên thực tế cũng không phải là chỉ có trấn an mặc có loại cảm giác này mọi người ở đây đều là tu tiên hơn ngàn năm tay chuyên nghiệp đương nhiên sẽ không ngu dốt đến tận đây Bọn hắn giống nhau phát giác được nơi này tràn ngập một loại khó nói lên người không phát khó khói khí tức, để cho giác loại lời khỏi ta một tức, được cổ để sư i giác. n lòng cảnh h n g minh không tiệc à n đến sau nửa đêm thời điểm, trần ăn h thời đêm điểm, sau mặc lần ô i đi tới Minh, kéo cao tề một ru bên. Sư l này từ biệt chẳng biết lúc nào khả năng gặp nhau ta cũng không có cái gì đặc biệt lễ vật có thể tặng cho ngươi cái này ba mươi khoản tiền tinh liền tạm thời cho là ta một chút tâm ý a hy vọng ngươi tại lộ thượng có thể có chỗ dùng trần an mặc mặt mỉm cười đem một cái chứa tiên tinh cái túi nhẹ nhàng đưa cho cao tể du cao tể du thấy thế không khỏi s ư n g sở hắn hoàn toàn không nghĩ tới trần an mặc sẽ đưa cho hắn trần quý như thế lễ vật ở cái địa phương này ba mươi khoả tiên tinh cũng không phải một con số nhỏ đối với bọn hắn những n à y phổ thông đệ tử mà nói đã coi như là khá hậu hĩnh quà tặng cái này cái này nhiều lắm à, trần sư đệ ta sao có thể nhận lấy thứ quý giá như thế đâu cao tể du n ộ i vàng q u á t tay muốn tự tuyệt phần lễ vật này nhưng mà trần an mặc lại kiên trì nói sư minh ngươi cũng đừng khách khí với ta những n à y tiên tinh với ta mà nói cũng không có tác dụng quá lớn ngược lại là ngươi đi ra ngoài lịch luyện khẳng định gặp được rất nhiều cần dùng tới tiên tinh địa phương ngươi liền thu cất đi cũng coi là ta đối ngươi một phần c h ú c phúc nhìn xem trần an mặc chân thành ánh mắt cao t ề du trong lòng một hồi cảm động hắn biết trần an mặc là thật tâm tức lòng mong muốn trợ giúp hắn thế là liền không chối từ nữa t r i n h trọng nhận lấy k i a túi tiên tinh nói rằng trần sư đệ ngươi phần tình nghĩa này ta nhớ kỹ ngày sau ta nhất định gấp bội h o à n trả được rồi sư minh ngươi cũng đừng quá để ý đi ra ngoài bên ngoài mọi thứ đều phải cẩn thận cẩn thận trần an mặc dạ Cao thế Du n ẹ gật giác dường cũng không nói ra miệng, nhưng cụ thể là cái gì, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Cứ như vậy, sáng sớm ngày thứ hai, Dương Quang vào mấy người cùng đứng từng vậy, thể Trần ít thể rất thứ trên thân, bọn hắn cùng nhau đứng tại sơn Môn khẩu, đưa mắt Tê đầu, được đưa đi đ dần dần nhau muôn khẩu, hắn như hắn phải như hai, hắn nhìn An còn nói bọn Sơn có cảm Mạc có cụ cái Cứ Cao bước sớm mấy lời ra rõ Du là vào vẩy n Trần An m cao n ử năm sau, có lẽ ta cũng muốn sau, ta a có c lẽ Thế rời đi. Thế cao sơn đông nhiên thấp giọng nói rằng trần an mặc quay đầu nhìn về phía tề cao sơn chỉ thấy trên mặt của hắn để lộ ra một loại nhàn nhạt, nhạt bất đắc dĩ tề cao sơn là bốn người bọn họ bên trong tốc độ tu luyện thứ hai nhanh người bây giờ đã thành công đột phá tới nhị giai mà trần an mặc tốc độ tu luyện của mình thì đối lập trầm trạng đến nay liền nhất giai cũng còn không có đ ạ tới t cái này dĩ nhiên không phải nói trần an mặc thiên phú không tốt chỉ là bởi vì trần an mặc căn bản liền không có tu luyện nhất n i ệ m thành tiên thuật tề sư minh ngươi thật là có cái gì lo lắng trần an mặc trong lòng hơi động hắn bén nhạy phát g i á c được tề cao sơn dường như có tâm sự gì thế là huyện chuyển d o hỏi tề cao sơn nhữ mày thở dài một tiếng nói ai ta luôn có loại dự cảm xấu trong âm thanh của hắn để lộ ra một kia lo âu trần an mặc nghe vậy sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên hắn biết tề cao sơn giác quan thứ sáu từ trước đến nay rất chuẩn bình thường sẽ không phạm sai lầm t r ầ An mặc một lát sau trần an mặc trầm giọng nói phải không tề cao sơn nhẹ gật đầu tiếp tục nói ta tự nhỏ bước lên con đường tu hành cái này giác quan thứ sáu liền mượi phần mạnh mẽ hơn nữa mỗi lần có bất hảo dự cảm lúc thường thường đều sẽ xảy ra một chút chuyện không tốt cho nên lần này ta cũng không dám p h t lờ trần an mặc trầm mặc một hồi sau đó nói đã như vậy vậy ngươi định làm gì đâu tề cao sơn do dự một chút rốt cục hạ quyết tâm nói ta muốn xuống núi sớm xuống núi trần an mặc hơi kinh ngạc mà nhìn xem tề cao sơn hắn biết tề cao sơn vẫn luôn rất cố gắng tu luyện làm sao lại bỗng nhiên mong muốn sớm xuống núi đâu nhưng hắn cũng lý giải tề cao sơn lo lắng dù sao loại kia dự cảm không tốt làm cho lòng là người bên trong rất không đỡ ngày thứ hai tề cao sơn liền không chút do dự tìm tới đại trưởng lão hướng hắn đưa ra xuống núi yêu cầu nhưng mà đại trưởng lão tiêu viễn lại trực tiếp từ chối hắn ngươi mới tu luyện tới tiên thuật nhị giai hiện tại xuống núi không khác một chết tiêu viễn lắc đầu gió kiên định nói tề cao sơn dựa vào lý lẽ biện luận nói đại trưởng lão ta biết hiện tại xuống núi có thể sẽ gặp nguy hiểm nhưng ta còn làm muốn sớm xuống núi tiêu v i ễ n nhìn xem tề cao sơn trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ con đường tu hành tràn đầy bất ngờ c ũ n g nguy hiểm không thể bởi vì một chút tịch mịch liền dễ dàng vung tha ngươi vẫn là an tâm tu luyện a chờ ngươi thực lực đủ cường đại lại xuống núi cũng không muộn tiêu v i ễ n nói rằng tề cao sơn còn muốn lại tranh luận vài câu nhưng nhìn thấy tiêu v i ễ n căn bản không có để ý tới hắn ý tứ hắn cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài bay người rời đi thất、bại. nhìn xem t ề cao sơn trở về mục an an cùng chu hàm trần an mặc đi tới tiêu v i ê n đem chuyện nói một lần cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ đại trưởng lão không cho ta xuống núi trần an mặc thán giọng nói quên đi thật là ta không c à m t â m càng là đợi ở chỗ này loại này dự c ả m không tốt liền càng mãnh liệt ta luôn cảm thấy t ề cao sơn đ ố n g nhiên ngầm đầu luôn cảm thấy có người đang ngó chừng chúng ta nhìn h á n lắc đầu cuối cùng trở về trước khi rời đi hắn biểu thị muốn liều mạng tu luyện lấy thời gian ngắn nhất rời đi nơi này ta tin tưởng tề sư minh giác quan thứ sáu ta cũng muốn gấp rút tu luyện chu hàm nói cũng rời khỏi nơi này ta cũng đi mục a n an hướng trần an mặc gật gật đầu lập tức rời đi trần an mặc trở lại chỗ mình ở về sau nhìn mình tu luyện một mạch hóa tiên thuật mặt ngoài hắn tu luyện nhất nghiệm thành tiên thuật không có chút nào tiến triển nhưng kỳ thật người khác không biết là hắn một mạch hóa tiên thuật đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh hắn trong mơ hồ cũng có tiến giai báo hiệu hôm nay ban đêm tiến vào vạn trận động phủ tấn thăng chương ba trăm ba mươi hợp thể kỳ một chương ba trăm ba mươi hợp thể kỳ một hô rốt cục đạt tới hợp thể kỳ tu vi trần an mặc hít một hơi thật sâu phản phất muốn đem một đêm này mọi m ệ n h đều phun ra ngoài trải qua cả đêm tu luyện hắn rốt c ụ c đột phá bình cảnh thành công tấn thăng đến hợp thể kỳ khi hắn bước ra vạn trận động phủ một phút này một gỗ không khí thanh tân đập vào mặt nhường hắn cảm thấy vô cùng thư sướng hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng tràn đầy cảm giác thành cựu loại này tấn thăng cảm giác tựa như là leo lên một ngọn núi cao quan sát dưới chân thế giới mọi thứ đều trở lên rõ ràng trần an mặc quyết định ở sau đó thời kỳ liền vùi ở vạn trận động phủ bên trong tiếp tục tu hành hoàn cảnh nơi này yên tĩnh linh khí nồng đậm vô cùng tích hợp tu luyện hơn nữa trong động p h ủ trận pháp có thể giúp hắn tốt hơn hấp thu cùng luyện hóa linh khí tăng cao tu vi nhưng mà vạn trận động p h ủ bên trong mặc dù có sung túc linh lực nhưng không có tiên lực tiên lực là tu tiên giả tu luyện tới cảnh giới nhất định sau cần có tầm thứ cao hơn năng lượng vì không ảnh hưởng tiến độ tu luyện của mình trần a n mặc ngẫu nhiên cũng biết đi ra động p h ủ đi ngoại giới hấp thu tiên lực cứ như vậy trần a n mặc tại tiên linh đồng tu nói lộ thượng v ữ n g bước tiến lên mà tại tiên giới vấn tâm tiên tử cũng bởi vì là đạt được lợi ích cực kỳ lớn thân thể dần dần ngưng thực linh hồn của nàng cùng n ụ c thân độ phù hợp càng ngày càng cao hiện tại chỉ cần một chút hy l ữ u tiên dược liền có thể vì nàng tái tạo nhục tân h nhưng nàng chân chính sống lại lại là nửa năm trôi qua một ngày này tề cao sơn rốt cục đem nhất n i ệ m thành tiên thuật tu luyện tới tam giai hắn cũng muốn tới rời đi nơi này thời gian không nghĩ tới hắn còn không có tìm tới đại trưởng lão đâu tiêu viện đã định chức tìm tới hắn biểu thị sáng sớm ngày mai hắn cũng có thể rời đi nơi này chúc mừng tề sư minh một gan an từ đáy lòng thay tề cao sơn cảm thấy cao hứng tề cao sơn hít sâu một hơi trong lòng cũng là vô cùng thoải mái nửa năm qua này hắn kìm nén một cố kình vì cái gì cái gì đơn giản chính là muốn rời khỏi nơi này ban đêm giống như trước đây đại gia theo thường lệ là tề cao sơn chuẩn bị thực tiễn đại gia yên tâm ta sẽ tranh thủ trong vòng nửa năm trở về thăm hỏi đại gia an vào một nửa t ề cao sơn trịnh trọng hứa hẹn nửa năm qua này đại gia kỳ thật đều đang mong đợi cao t ề du sư minh trở về nhìn đại gia đáng tiếc hắn không tin tức trong lúc đó bọn hắn cho cao t ề du sư minh đưa tin đáng tiếc hắn không có bất kỳ cái gì hồi âm cứ như vậy t h cao sơn tại ngày thứ hai liền rời đi trước khi rời đi trần an mặc vụ trộm lấp ba mươi khối tiên tinh cho hắn chỉ trước mắt lại là nửa năm trôi qua tề cao sơn sư m i n h cũng không có thực hiện lời hứa của hắn cùng cao tề du như thế tề cao sơn cũng là không tin tức cái này khiến trần an mặc không khỏi lo lắng chẳng lẽ nói bên ngoài là cực kỳ nguy hiểm thế giới a cũng may hắn bên này tiến triển cũng không tệ vẫn tâm tiên tử hiện tại không cần chỉ ở tại mộng giới châu bên trong nàng có thể đi ra hoạt động chờ ta nắm giữ một chút thực lực đến lúc đó ta tự mình đi chiếu cố các ngươi trực giáo ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn là thần thánh phương nào vẫn tâm tiên tử nói nhỏ thời gian thấm thoát thoáng qua liền mất thời gian một năm như thời gian qua nhanh giống như vội vàng mã qua trong năm ấy m ụ c a n an cùng chu hàm đều kinh nghiệm rất nhiều tôi luyện cùng trưởng thành rốt cục gần như đồng thời bước vào tam g i a i cánh cửa đối mặt giai đoạn mới cùng khiêu chiến hai người quyết định cùng nhau rời đi nơi này đi rộng lớn hơn thế giới sông sáo một phen trước khi đi các nàng hướng trần an mặc trào từ biệt trần sư đệ vậy chúng ta đi trước ngươi yên tâm chúng ta khẳng định sẽ về sớm một chút mugan an khẽ cười nói nhưng trong tươi cười lại để lộ ra một tia nhàn nhạt sầu lo các người đi thong thả t r ầ n an mặc nhẹ dọn g đáp lại trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thở dài hắn không khỏi nghĩ tới cao tề du cùng tề cao sơn hai vị sư m ì n h lúc trước bọn hắn đều từng hứa hẹn sau đó trở về thăm hỏi chính mình nhưng mà cho đến ngày nay lại ngay cả một người thân ảnh cũng không từng thấy tới loại này cảm giác mất mát nhường t r ầ n an mặc sinh lòng sầu lo hắn không biết mình các sư minh có mạnh khỏe hay không cũng không biết bọn hắn phải c h ẳ n g còn nhớ kỹ đã từng ước định bù can an dường như đã nhận ra t r ầ n an mặc tâm tư trên mặt nàng nụ cười dần dần biến mất thay vào đó là vẻ mặt lo lắng trần sư đệ thật là lo lắng cái gì nàng lo lắng mà hỏi tham trần an mặc do dự một chút vẫn là đem chính mình lo lắng như nói thật đi ra nghe xong trần an mặc lời nói mục an an cùng chu hàm cũng không khỏi than thở lên chúng ta cũng không biết sẽ như thế nào chu hàm t h ấ p giọng nói rằng trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ ba người đối lập không nói gì trong không khí tràn ngập một loại nặng nề không khí chu sư tỷ mục sư tỷ cái này các ngươi cầm trần an mặc mặt mỉm cười nhẹ nói đồng thời từ trong ngực móc ra sáu mươi khối bóng ánh sáng long lanh tiề tình cẩn thận từng ly từng tí đưa tới trước mặt hai người chu sư tỷ cùng mục sư tỷ thấy thế không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi hiển nhiên đối trần a n mặc cử động cảm thấy mười phần ngoài ý muốn trần sư đệ người cái này chu sư tỷ có chút t r ầ n t r ờ mở miệng dường như mong muốn nói cái gì nhưng lại không biết như thế nào biểu đạt chương ba trăm ba mươi hợp thể kỳ hai chương ba trăm ba mươi hợp thể kỳ hai trần a n mặc thấy thế vội vàng giải thích nói hai vị sư tỷ đây chỉ là ta một điểm nho nhỏ tâm ý mà thôi các người đi ra ngoài bên ngoài khó tránh khỏi gặp được một chút không tưởng tượng được nguy hiểm những n à y tiên tinh mặc dù không nhiều nhưng ở thời khắc mấu chốt có lẽ có thể giúp đỡ đại ân âu lời của hắn thành khẩn m à chân thành tha thiết nhường chu sư tỷ cùng mục sư tỷ trong lòng đều dâng lên một dòng nước ấ m trần sư đ ệ thật sự là quá cảm tạ ngươi chu sư tỷ cảm kích nói rằng trong mắt lóe ra lệ quang mục sư tỷ cũng liền gật đầu liên tục biểu thị đồng ý trong lòng các nàng đều rất rõ ràng tại thượng giới linh thạch giá trị là không có mà tiên tinh mới là thông dụng tiền tệ bởi vậy trần an mặc lập tức xuất ra nhiều như vậy tiên tinh đưa cho các nàng thật sự là một phần hậu lễ hai nữ cất ký tiên tinh sau đôi trần an mặc lần nữa nói tạng sau đó liền quay người cùng nhau đi xuống núi trần an mặc đứng tại chỗ đưa mắt nhìn hai người dần dần từng bước đi đến thân ảnh trong lòng yên lặng cầu nguyện các nàng lên đường bình an chờ thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất trong tầm mắt sau trần an mặc thấp giọng nỉ nó nói v ấ n tâm tiên tử vậy thì làm phiền ngươi lời còn chưa dứt chỉ thấy một đạo thanh quang đ ố n g nhiên thoáng hiện ngay sau đó một cái thanh lệ thân ảnh giống như tiên tử phiêu nhiên mà tới không sao v ấ n tâm tiên tử thanh âm thanh thúy em hai t ự a như tiếng trời dứt lời nàng thân hình l o ạ lên hóa thành một sợi thanh quang như là cô sao trồi hướng phía chu sư tỷ cùng mục sư tỷ rời đi phương hướng mau chóng đuid heo lần này trần an mặc cùng vấn tâm tiên tử vụn trộm thương nghị nhường nàng đi theo hai người ra ngoài hy vọng tất cả thuận lợi trần an mặc nhẹ giọng n ỉ non thanh âm thấp đủ cho g i ư ờ n g như chỉ có chính hắn mới có thể nghe được một đêm này hắn nằm ở trên giường trằn trọc từ đầu đến cuối khó mạng n ủ đông nhiên một hồi kinh thiên động đ ị a tiếng vang v ạ c h phá bầu trời đêm trần an mặc đột nhiên ngồi dậy trái tim cũng theo đó nhảy lên tịch liệt thanh âm kia g i ư ờ n g như đến từ trận pháp phương hướng hắn không kịp nghĩ nhiều cấp tốc xoay người xuống giường chân trần liền bọn ra khỏi phòng khi hắn chạy đến h u ệ n tử lý lúc cảnh tượng trước mắt nhường hắn sợ ngây người Chỉ t h ấ y t r ậ n pháp bên k i an á h khói lửa ngốc trời, đ ặ c chừng u cuộn, ộ n t to mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra mục an an các nàng đều là tại cái kia phương hướng chẳng lẽ các nàng xảy ra chuyện trần an mặc trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cước bộ của hắn không tự chủ được hướng phía bạo tạc phương hướng bước đi nhưng mà ngay tại hắn vừa muốn động thân thời điểm một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn trương sư Minh. trần an mặc kinh ngạc nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện trương đình tiên trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp trần sư lệ người cũng nghe tới thanh âm trương đ i n h thiên chân mày hơi nhũ lại hiển nhiên đ ố i biến cố bất thình lình cũng cảm thấy mười phần kinh ngạc không tệ kia là chuyện gì xảy ra trần an mặc liền vội và n g hỏi lo âu trong lòng càng thêm mạnh mẽ ta vừa mới nghe được đang muốn đã qua xem xét trần sư đệ ngươi tại chỗ này chờ đợi trương đ i n h thiên ngữ khí vẫn bình tĩnh nhưng trong đó lại để lộ ra một loại không thể nghi ngờ b y nghiêm trần an mặc do dự một chút cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu tốt hắn đã chờ hồi lâu cũng đừng nói m ụ can an tin tức của các nàng ngay cả trương đình thiên tin tức cũng không có thẳng đến sáng sớ ngày thứ hai dương quang vẩy vào đại điệu bên trên trần an mặc mới chậm dai h ư ớ n g phía lối vào đi đến bước tiến của hắn có vẻ hơi nặng nề dường như trong lòng có vô số lo nghĩ cùng lo lắng khi hắn rốt cục đi đến cửa vào chỗ lúc cảnh tượng trước mắt nhường hắn giật nảy cả mình m u ố n nên nên kiên cố vô cùng mê mến trận giờ phút này lại giống như là gặp một trận đáng sợ bạo tạc đ n g dạng khắp nơi đều là đổ nát thê lương trận pháp cũng biến thành lảo đảo b ư ớ n ngã tiên lực rõ ràng không đủ trần an mặc t r o mày cẩn thận quan sát lấy tình huống chung quanh hắn có thể tưởng tượng đ ư ợ c nơi này nhất định đã từng phát sinh qua một trận cực kỳ thảm thiết chi mà trận chiến đấu này kích thước to lớn chỉ sợ vượt xa khỏi hắn tưởng tượng nhưng mà càng làm cho hắn cảm thấy lo nghĩ chính là vẫn tâm tiên tử vậy mà cũng mất í c h nàng đến tột cùng đi nơi nào là trong chiến đấu tao ngộ bất chấp hay là bị người nào mang đi đâu đang lúc trần an mặc khổ sở suy nghĩ thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo lạnh lùng thanh â m dường như sấm sét ghé vào lỗ hai hắn nổ bang ngươi ở chỗ này làm cái gì thanh â m này đến mức như thế đột ngột đến mức trần an mặc trong lòng đột nhiên co lại hắn kinh ngạc quay đầu đi chỉ thấy một thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện ở phía sau hắn trần an mặc tập trung nhìn vào trong lòng lập tức dâng lên thấy lạnh cả người thân ảnh này không phải người khác đúng là hắn trưởng môn đại nhân âm cựu t i ê n âm cựu t i ê n ánh mắt như điện lạnh lùng nhìn chằm chằm t r ầ n an mặc dường như có thể xuyên thấu linh hồn của hắn trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia bất mãn cùng trách cứ ngươi chẳng lẽ không biết nơi đây không thể tùy ý tiến vào sao bạn nhất ngươi lâm vào trật pháp không có bị người chú ý tới lời nói ngươi sẽ chết ở chỗ này trường môn đêm qua trương đinh t i ê n sư minh đi qua nơi này thật là một đêm chưa về cho nên ta muốn tới đây điều tra một chút trấn an mặc hít sâu mờ hơi chắp tay nói rằng đêm qua nơi này xảy ra chuyện n g ư ơ i biết không s ả y ra chuyện gì lang tiên các người ban đêm xông vào chúng ta tô n g môn cho nên phát động trận pháp cái gì trần an mặc xứng sở vậy bọn hắn người đâu tự nhiên bị ta giải quyết t ấ m t i ê n sư m i n h đâu trần an mặc hỏi hắn không có việc gì hôm nay sáng sớm đã xuống núi chương ba trăm ba mươi mốt quỷ tiên một chương ba trăm ba mươi mốt quỷ tiên một xuống núi trần an mặc con mắt chăm chú khóa chặt tại âm cựu thiên tâm kia không chút biểu tình trên khuôn mặt trong lòng dâng lên một c ố k h ó nói lên lời cảm giác quái dị hắn thực sự không thể nào hiểu được trương sư minh tại sao có thể như vậy không tử mà biết đâu cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a trần an mặc âm thầm nghĩ ngợi nghi ngờ trong lòng càng thêm mạnh mẽ hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi trong tông m ô n phải trang ẩ n giấu đi một cái to lớn bí mật mà bí mật này lại bị tất cả mọi người che giấu lên ngay cả trương sư minh bản nhân chỉ sợ cũng đối bí mật này hoàn toàn không biết gì cả đang lúc trần an mặc lầm vào trầm tư lúc âm cựu thiên bỗng nhiên mở miệng hỏi ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao trần an mặc lấy lại tinh thần do dự một chút cuối cùng vẫn lấy dũng khí hỏi thông chủ trước tiêu cao t ề du cùng t ề cao sơn sư minh bọn hắn đã từng đã đáp ứng ta sẽ ở trong vòng nửa n ă m trở về thăm hỏi ta nhưng mà bây giờ đã qua hơn hai năm bọn hắn n h ư n g như cũng bật vô âm tín ta lo lắng bọn hắn có thể hay không xảy ra điều gì ngoài ý mớn trần a n mặc ngươi cũng đã biết chúng ta vị trí hoàn cảnh là tiên i ê n giới tu tiên giả mặc dù thọ nguyên vô cùng vô tận nhưng cũng là sẽ chết ở bên ngoài nguy cơ trùng trùng t hơi không cẩn thận liền sẽ sinh tử đ ạ c tiêu ngươi có thể minh bạch đối với những này trần ăn mặc tự nhiên minh bạch nhưng là toàn bộ t ô n g môn không có dạy bọn họ như thế nào đi đối mặt phía ngoài khó khăn không có cùng bọn hắn nói qua bất kỳ liên quan tới tình huống ngoại giới loại này liền để hắn cảm thấy kỳ quái t ố t ngươi có thể lui xuống tông chủ vậy ta không đợi trần an mặc nói chuyện âm cựu thiên chợt nhớ tới cái gì c a o mày nói ngươi nhất nghiệm thành tiền thuật tu luyện như thế nào đệ tử ngu dốt đến nay liền nhất giai đều không có tu thành ngươi cái tốc độ này cũng quá chậm chẳng lẽ lại lúc trước tới thời điểm đi cửa sau không thành âm cựu thiên sầm mặt lại mười phần không vui nói rằng đệ tử sẽ cố gắng h ạ n ngươi trong vòng một năm tu vi đạt tới nhất giai nếu không ngươi cũng không cần đợi ở chỗ này nữa âm cựu thiên h ừ lạnh một tiếng hất lên tay áo dài rời khỏi nơi này không bao lâu âm cựu thiên bay trở về chủ điện chỉ thấy tiêu v i ê n đứng ở chỗ này sắc mặt trầm t h ấ p tông chủ ngày hôm qua âm hồn việt đối có kim tiên tu vi tiêu v i ê n nói rằng ta biết trong tông vậy mà lại xuất hiện kim tiên nhân vật vì sao trận pháp không có phản ứng nhường hắn thừa lúc vắng mặc vào chỉ có một cái khả năng cái tiêu kim tiên là tại chúng ta mở ra trận pháp thời điểm t i ề n đến trong tông hiện tại chỉ có trần an mặc cái này một cái đệ tử nghiêm tra là tông chủ bất quá trương đinh tiên tiêu viễn ta biết người rất ưa thích trương đinh tiên cái này đệ tử bất quá hắn đã thấy toàn bộ ngay tại tối hôm qua do cái k h á c trưởng lão luyện chế thành nhân tiên đan tông chủ ta không phải ý tứ này trương đinh tiên dù sao cũng là đệ tử của ta nhân tiên đan ta muốn ăn trước tiêu viễn mà không đổi s ắ c nói rằng ông cựu tiên ông cựu tiên nhìn chằm chằm tiêu viễn một cái cười nạo một tiếng nói có thể một năm cho ta thời gian một năm để cho ta cường đại nếu như một năm về sau ta không đạt được nhất g i a i đâu t r ầ n an mặc thanh â m tại gian phòng chống r i ô n g bên trong quanh quẩn ánh mắt của hắn như là sâu không thấy đáy nước hồ đồng d ạ n g để lộ ra vô tận suy tư cùng sầu lo hắn c h ậ m rãi đi tới mỗi một bước đều lộ ra phá lệ nặng nề dường như toàn bộ thế giới trọng lượng đều đặt ở trên vai của hắn nơi này đã từng là hắn cùng đệ tử khắc cộng đồng sinh hoạt địa phương nhưng bây giờ lại chỉ còn lại một mình hắn cô độc mà đối diện lấy không biết tương lai t r ư ơ n g binh thiên sư minh rời đi nhường t r ầ n an mặc cảm thấy có chút mờ mịt cái kia cho tới nay đều ở bên cạnh hắn chỉ đạo cùng cổ vũ hắn người bây giờ lại không biết đi hướng mà đầu này để cho người ta hâm mộ thành tiết lộ vậy mà như thế gặp g à n cùng gian nan cái này khiến trần an mặc không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng bất lực nhưng mà ngay tại hắn bước vào gian phòng một s á t na một cỗ cảm giác kỳ dị xông lên đầu hắn bỗng nhiên phát giác được m ộ n giới g châu bên trong chuyển đến một hồi rất nhỏ chấn động kia là v ấ n tâm tiên tử thanh â m trần an mặc cẩn thận một chút không nên bị những người khác chú ý v ấ n tâm tiên tử thanh â m tại trong đầu của hắn v a n g lên mang theo vẻ lo lắng cùng lo lắng trần an mặc trong lòng hơi đậu vội vàng đáp lại nói tiên tử đây là có chuyện là gì nghĩ không ra nơi này lại là quỷ tiến chi đ i ệ vẫn tâm tiên tử trong giọng nói để lộ ra một k i a kinh ngạc quỷ tiên trần an mặc ngây ngẩn cả người cái từ này với hắn mà nói hoàn toàn xa lạ cái gọi là quỷ tiên là một đám ý đ ồ người tu tiên lấy tà thuật cầu trường sinh một loại phương pháp vẫn tâm tiên tử giải thích nói mọi người đều biết đại thừa kỳ về sau chính là độ kiếp kỳ nhưng là độ kiếp cảnh giới này mười phần gian nan rất nhiều người đều không thể thành công vượt qua thế là có ít người vì truy cầu trường sinh bất lão liền sẽ lựa chọn đi tà đạo dù một chút không muốn người biết thủ đoạn tới tu luyện đây chính là quỷ tiên nghiêm chỉnh mà nói độ kiếp kỳ nếu là kinh nghiệm không đi qua những người tu tiên này liền đã chết cho nên bọn hắn mới xưng là quỷ tiên trần an mặc bừng t ỉ n h h i ể u ra trong lòng dân g lên thấy lạnh cả người cho nên người nơi này vậy mà đều là người chết thanh âm của hắn có chút run dày khó có thể tin nói chương ba trăm ba mươi mốt quỷ tiên hai chương ba trăm ba mươi mốt quỷ tiên hai không sai nơi này chính là quỷ tiên t r i điểm đối phương trả lời lãnh khốc mà vô tình dường như đây hết thể đều là không thể bình thường hơn được chuyện trần an mặc trong đầu đ ố n g nhiên hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ sắc mặt của hắn biến càng thêm âm trầm vậy cái kia chút đệ tử thanh em của hắn im b ặ t mà dừng không còn dám n g h ĩ tiếp nhưng mà cái kia không tốt suy nghĩ lại như là ác ma đồng dạng tại trong đầu của hắn không ngừng xoay quanh hắn không khỏi nghĩ đến những đệ tử kia chỉ sợ đều đã tao nộ bất hạnh trở thành ủy tiên nhóm đồ ăn q u y tiên là không thể nào thu đồ bọn hắn làm đây hết hảy chỉ là vì nuôi các ngươi dùng huyết nhục của các ngươi tới nuôi dưỡng bọn hắn đối phương như là một thanh trọng truy hung hăng đập vào trần ăn mặc trong lòng nhiều tâm tình của hắn càng thêm nặng nề trần ăn mặc sắc mặt biến trắng bệnh hắn rốt cuộc hiểu những đệ tử kia chỉ sợ đều đã giữ nhiều lãnh ích trở thành ủy tiên nhóm v ậ t hy sinh t i ế n tử vậy ngươi bây giờ ở nơi nào trần an mặc cố nén nội tâm sợ hãi lo lắng hỏi ta hiện tại thông qua m ậ n giới châu làm nhạt khí tức của ngươi sau đó ngươi dựa theo ta chỉ dẫn mau chóng chạy tới ta bây giờ tại bọn hắn luyện chế nhân tiên đan địa phương thanh âm của đối phương chuyển đến mang theo một tia vội vàng t ố t ta lập tức liền đến trần an mặc không chút do dự hồi đáp trong lòng của hắn tràn đầy đối những đệ tử kia lo lắng đồng thời cũng đúng ủy tiên nhóm việt gác cảm thấy vô cùng phẫn nộ trần an mặc thân hình như quỷ mị giống như lơ lửng không cố định dường như một đạo tàn ảnh trong hư không xuyên t h ẳ n g qua tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người trong chấp mắt liền vượt qua dài dàn g dạc khoảng cách đây hết thể đều phải nhờ vào hắn tu luyện vấn tâm tiên tử sở bàn tặng một mạch hóa tiên thuật tiên thuật này huyền diệu vô cùng nhường tu vi của hắn như tên lửa tiêu t h ă n g bây giờ trần an mặc đã đạt đến hợp thể k ỳ cảnh giới đỉnh cao thực lực có thể xưng ơ kinh khủng không chỉ có như thế trần an mặc còn sơ bộ nắm giữ một chút tiên thuật những này tiên thuật uy lực to lớn đủ để cho hắn trong chiến đấu đánh đầu thằng đó ước chừng hơn mười phút sau trần một chỗ ẩn nấp hẻm núi địa thế nơi này hiểm trở bốn phía còn quần dốc đứng sân phòng tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên tại hẻm núi chỗ sâu trần an mặc thấy được vấn tâm tiên tử thân ảnh nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó tựa như tiên tử hạ phạm thanh lệ thoát tụ nhưng mà làm trần an mặc ánh mắt rơi vào vấn tâm tiên tử trước mặt lúc s á t mặt của hắn đ n g nhiên biến ngưng trọng lên bởi vì hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng nơi này tồn tại một chỗ to lớn chợ pháp quy mô của nó chi lớn vượt quá tưởng tượng đây là nhân tiên đang c ợ pháp trần an mặc thanh em bên trong mang theo một tia trần kinh vẫn tâm tiên tử nhẹ gật đầu giải thích nói không sai đây chính là nhân tiên đan t h ậ t pháp nhân tiên đan chính là một loại cực kỳ tàn nhẫn thuật pháp nó cần dùng tu sĩ sinh mệnh tinh hoa đến luyện chế đan dược trần an mặc lông mày chăm chú n h ă n lại hắn không cách nào tưởng tượng loại này thuật pháp tàn nhẫn trình độ vẫn tâm tiên tử tiếp tục nói theo tu luyện xâm nhập phổ thông tu sĩ sinh mệnh tinh hoa đã không cách nào hài lòng nhu cầu của bọn hắn bọn hắn bắt đầu truy cầu ưu tú hơn càng đỉnh tiêm nhân tài lấy thu hoạch cường đại hơn sinh mệnh tinh hoa trần an mặc trong lòng dân lên một cỗ phẫn nộ loại này lấy hy sinh sinh mệnh người khác làm đại giá thuật pháp thật sự là thiên lý nam dung trần a n mặc ngươi bây giờ vào xem một chút đi một gan ăn cùng chu hàm thi thể bây giờ đang ở bên trong v ấ n tâm tiên tử nhịn xuống bi thương nói rằng trong khoảng thời gian này đến nay mặc dù v ấ n tâm tiên tử một mực cần cư phía sau những đệ tử kia cũng không biết nàng tồn tại nhưng là thông qua trần a n mặc nàng có thể thời điểm chú ý tới n a ta n h â n tồn tại nhìn xem các nàng cố gắng tu hành dáng vẻ v ấ n tâm tiên tử cũng nghĩ đến chính mình đã từng tu hành thời gian bây giờ n a ta nhân đều đã bệnh tăng hoàn thiện cái này khiến nàng tim như bị lao cắt cực kỳ bi thương tiên tử trần ăn mặc hít sâu một hơi cố nén nội tâm thống khổ dứt khoát quyết nhiên hướng phía trận pháp đi đến lúc này nơi này rõ ràng không có m ộ t a i không có bất kỳ người nào trông coi những cái kia quỷ tiên nhóm tại ba ngày lúc bởi vì nhận dương quang hạn chế hành động có nhiều bất tiện cho nên chỉ có thể nhường trận pháp tự hành vận chuyển dù sao những người này tiên đang quá trình luyện chế dị thường dài dàn g dặc cần dài đến thời gian hơn một năm khả năng hoàn thành trần an mặc bước chân b ộ i vàng rất nhanh liền bước vào trong trận pháp nơi này là một chỗ trắng loãng như ngọc to lớn sân bãi tựa như tiên cảnh đầu dạng sân bãi bốn phía trên v á c tường điêu khắp rất nhiều lít nha lít n h í phủ văn những phủ văn này lõe ra hảo quang nhỏ yếu phản phất tại nói cổ lao bí mật đây cũng là trong truyền thuyết trận pháp phù văn bọn chúng tạo thành toàn bộ trận pháp hạnh tâm mà ở đây chính giữa lẳng lặng nằm ba bộ thi thể đó chính là mục căn an chu hàm cùng trương đình tiên di thể thân thể của bọn hắn băng lánh m à cứng gác không có chút nào tức giận nằm ở nơi đó dường như đã cùng thế giới này hoàn toàn ngắn cách hô các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cho các ngươi báo thủ trần an mặc nói nhỏ hắn đầu tiên là chạm đến trương đình tiên thi thể đốt chạm đến thi thể ban thưởng nằm nằm tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện v ọ n một trưởng môn vì sao hại ta vì sao a rất muốn hiểu rõ trần tướng chương ba trăm ba mươi hai đại thừa kỳ một chương ba trăm ba mươi hai đại thừa kỳ một phát động người chết nguyện vọng bọ. nguyện vọng một t r ư ờ n g môn vì sao hại ta vì sao a rất muốn hiểu rõ trần tướng ban thưởng t i ê n đại nguyện vọng hai sư minh của ta các sư tỷ cả đám đều ở bên ngoài mất tích ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái rất muốn biết rõ ràng a ban thưởng hai nghìn tiên tinh nguyện vọng ba ta muốn rời đi tông môn ban thưởng ba mươi năm tu vi nhìn thấy trước mắt nguyện vọng trần ăn mặc một hồi kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện ba cái này nguyện vọng hắn đều có thể hoàn thành. Hơn nữa đều có ban thưởng đ tiên đài tiên đài là một loại ngồi xuống tu luyện dùng pháp bảo mười phần tốt q ý trấn an mặc vẻ mặt vui mừng ý vị này hắn có thể đem tiên đài c h u y ệ n rời đến vạn trận không gian bên trong tiếp lấy nhìn về phía nguyện vọng hai trấn an mặc nói nhỏ các sư h u n h sư tỷ đều mất tích đây là bởi vì bọn hắn đều bị quỷ tiên hại chết theo hắn nói xong những ngày trận tướng ban thưởng tới sổ 2.000 g h tiên tinh v ề phần nguyện vọng ba trần an mặc trong lòng kẽ h động đem thi thể chuyển rời đến chính mình bạn trận không gian đợi chút nữa mang sư h u n h ngươi rời đi sau đó trần an mặc ánh mắt rơi vào mục a n an trên thân đốt chạm đến thi thể ban thưởng năm năm tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một rời đi đại diễn tiên điệp thời điểm vậy mà gặp phải tiêu viễn hắn đống nhiên tập kích chúng ta ta muốn biết vì cái gì ban thưởng thiên tinh 2.000. n g u y ệ n vọng hai muốn rời đi đại diễn tiên đ i ệ ban thưởng h a năm tu vi nguyện v ọ ba thâm mến cao tể du sư mình muốn biết hắn ở đâu ban thưởng lục giai không gian trận p h á p một bộ nguyện vọng bốn phía sau nguyện vọng mặc dù nhiều bất quá không còn tác dụng gì nữa trước mặt nguyện vọng cũng là đều có thể hoàn thành tiêu viễn sở dĩ tập kích chúng ta là bởi vì bọn hắn là quỷ tiên trần an mặc đem tiền căn hậu quả đại khái nói một lần thu được ban thưởng hai nghìn tiên tinh về phần cao tể du sư mình hắn giống như ngươi bị tiêu viễn làm hại kể xong những n à y thu được lục giai không gian trận phát một bộ không sai biệt lắm nên dẫn ngươi rời đi nơi này trần an mặc thở dài một hơi đem một can a n thi thể cũng thu nhập vạn trận động phụ bên trong cuối cùng nhìn về phía chu hàm thi thể s ơ thi về sau nàng nguyện vọng cũng là nghĩ biết vì cái gì tiêu viễn trưởng lao đối với các nàng ra tay nàng cũng muốn rời đi nơi này nguyện vọng ban thưởng theo thứ tự là ba mươi năm tu vi cùng hai nghìn tiên tinh đem thi thể lấy đi sau trần a n mặc cấp tốc rời đi nơi này trần a n mặc ngươi bây giờ có tiên này tiến vào vạn trận không gian thật tốt tu hành chờ ngươi tới độ kiếp kỳ chúng ta bổ sung lại lực lượng thần thức đến lúc đó ta phối hợp ngươi, ngươi đối phó mấy người này bị tu cũng liền đơn giản nhiều sau khi ra ngoài v ấ n tâm tiên tử đề nghị tiên tử nghe ngươi ý tứ ngươi tạm thời còn không đi trần an mặc mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi ánh mắt của hắn chăm chú nhìn v ấ n tâm tiết tử dường như mong muốn dựa vào nét mặt của nàng bên trong tìm tới một chút mánh khỏe v ấ n tâm tiên tử mỉm cười đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn trước mắt trận pháp nhẹ nói chỗ này trận pháp có rất mạnh tụ tiên t r i lực đối ta phi thường hữu dụng ta vừa vẫn có thể mượn nhờ nơi đ â y lực lượng đoàn tụ thần hồn của ta thanh âm của nàng thanh thúy m hai t h ư n h ư tiếng trời đầu dạng trần an mặc sau khi nghe trong lòng hiểu rõ hắn biết vẫn tâm tiên tử th cần phải mượn đặc thù lực lượng tới chữa trị mà trận pháp này ẩn chứa tụ tiên chi lực không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo thế là trần an mặc hướng vấn tâm tiên tử cá o biệt sau đó quay người rời đi về tới chỗ ở của mình vừa về tới gian phòng hắn liền không kịp chờ đợi tiến vào vạn trận động phủ vạn trận động phủ bên trong các loại trận pháp đan vào một chỗ tạo thành một cái thần bí mà hùng vĩ cảnh tượng trần an mặc trong động phủ xuyên thẳng qua cuối cùng đi tới một cái yên lặng nơi nhỏ lãnh hán tử trong ngực móc ra ban thưởng đạt được tiên đài đây là một cái tản g a hảo quang nhỏ yếu bảo vật trần an mặc đem tiên đài để dưới đất sau đó ngồi xếp bằng xuống điều chỉnh tốt khí tức của mình Tốt, bắt đầu tu luyện trần an mặc thấp giọng nói rằng đồng thời hai tay bấm nghiệm pháp quyết bắt đầu dẫn đạo tiên đài bên trong lực lượng ngay tại hắn bắt đầu tu luyện trong nháy mắt một cố cường đại năng lượng đống nhiên theo tiên đài bên trong phun ra ngoài như là một dòng lũ lớn giống như của tới trần an mặc thân thể chấn động mạnh một cái dường như bị một cố lực lượng vô hình đánh trúng vê a n g nương theo lấy một tiếng vang thật lớn toàn bộ vạn trận động phủ đều run dày kịch liệt trần an mặc tu luyện đã dẫn phát năng lượng to lớn chấn động chung q u n h trận pháp cũng nhận ảnh hưởng bắt đầu lóe lên hào quang trói sáng v ạ chương n ba trăm ba mươi hai đại thừa kỳ hai chương ba trăm ba mươi hai đại thừa kỳ hai một ngày này trần a n mặc trong lòng hơi động hắn có một loại lần nữa tấm thang cảm giác t r ầ n an mặc cắn chặt rằng toàn lực chống cự lấy cố này năng lượng cường đại sung kích hắn có thể cảm giác được cố năng lượng này ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng một khi t r ư n g khống nhất định có thể nhường tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh nhưng mà năng lượng cùng bạo vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn kinh mạch của hắn bắt đầu mơ hồ làm đau dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nước ngay tại hắn sắp không kiên trì nổi thời điểm tiên đài đ ô n g nhiên toát ra một đạo hào quang sáng chói đem hắn bao k h ỏ a trong đó quan mang này như là ấm áp ấm áp hóa giải thân thể của hắn đau đớn đồng thời cũng dẫn dắt đến cố năng lượng kia có thứ tự dung nhập thân thể của hắ Trần a n mặc chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể phi tốc vận chuyển không ngừng mà chiết xuất ngưng tụ thời gian dần qua hắn cảm nhận được tu vi của mình đang không ngừng kéo lên một cô cường đại khí tức tử trên người hắn phát ra rốt cục theo một tia năng lượng cuối cùng bị hấp thu trần a n mặc thành công bước vào đại thừa kỳ hắn chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt l ó e ra tự tin cùng kiên nghị qua mang cái này đại thừa kỳ thì ra đây chính là đại thừa kỳ cảm giác đạt tới cảnh giới này ta thậm chí có thể cảm giác có thể tùy ý chiết xuất thể nội t i ế lực có thể chiết xuất t i ế lực ý vị này hắn có thể tự hành sinh ra t i ế lực đây chính là đại thừa kỳ nghiền ép bình thường cảnh giới khác nhau bất quá còn chưa đủ v ấ n tâm tiên tử nói qua ta chỉ có đạt tới độ kiếp kỳ mới có thể cùng những cái kia quỷ tiên có lực đánh một trận trần an mặc hít sâu một hơi lặng lẽ rời đi vạn trận đậu phủ đi ra nơi này về sau cảm giác một chút sức mạnh thần thức tăng lên rất nhiều hắn có thể rõ ràng cảm giác được xa xa tình hình nhất là chỗ kia t r ậ t pháp mấy ngày nay âm cựu t i ê n cùng tiêu viễn cùng với khác mấy cái quỷ tiên đang toàn lực công kích luyện chế nhân tiên đang c ậ t pháp chỉ vì vẫn tâm tiên tử đã đem nơi đó khống chế tức giận đến mấy người này quỷ tiên đoa và ê u to t r â n an mặc thở dài một hơi mấy cái kia quỷ tiên hiện tại chuyên tâm tiến đánh nơi đó cũng là không có chú ý địa phương này đó là cái cơ hội tốt t r â n an mặc trong lòng nói nhỏ cái này khiến hắn có càng nhiều thời gian đi xung kích một chút độ tiếp kỳ tu v i thừa dịp cái này chống đ i ố n g chân an mặc che giấu khí tức biến mất tại nguyên chỗ tiến về chủ điện hắn phải thật tốt nhìn xem chỗ kia đến cùng là tình huống như thế nào hắn hiện tại hợp thể kỳ tu v i trước kia những cái kia thuật pháp hiện tại trên cơ bản đều có thể sử dụng lại thêm tu luyện tiên pháp hiện tại có thể thành thạo yêu luyện cứ như vậy hắn xuyên thẳng qua tại một chỗ vườn hoa xác nhận bốn phía không có nguy hiểm gì về sau hắn lúc này mới đi vào chủ điện bên này nơi này có một cố cường đại trận pháp ngăn trở trận pháp này nhìn qua cực kỳ phức tạp ẩn chứa thâm vào trận pháp chi đạo nhưng mà đối với hiện tại trần an mặc mà nói trận pháp này lại không phải không thể phá giải hắn đứng tại trận pháp trước nhìn chăm chú k i a rắc rối đường con phức tạp cùng phụ văn trong mắt lóe lên một tia ánh sáng tự tin trần an mặc hít sâu một hơi điều chỉnh khí tức của mình sau đó chậm rãi dội ra ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trận pháp mặt ngoài theo hắn đụt vào trận pháp bắt đầu có chút rung động lên dường như cảm nhận được hắn tồn tại trần an mặc mỉm cười ngón tay của hắn như hành vân như nước chạy tại trên trận pháp di động mỗi một lần đụng vào đều đã dẫn phát trận pháp biến hóa sau một lát trần an mặc tìm tới trận pháp nơi mấu chốt hắn không chút do dự phát lực chỉ nghe răng rắc một tiếng trận pháp ứng thanh mà phá kia nguyên bản kiên cố trận pháp ở trước mặt của hắn như là giấy đồng đạo trong nháy mắt đã mất đi tác dụng hô hợp thể kỳ thực lực ứng đối loại trận pháp này quả nhiên là dễ dàng rất nhiều a trần an mặc thoải mái mà xuyên qua trận pháp tiến bảo phiến khu vực này cùng lúc trước hắn tới thời điểm như thế nơi này cũng không có cái gì chỗ gì thường hắn ngắm nhìn bốn phía chỉ thấy bốn phía trống rỗng chỉ có một ít cổ lao kiến trúc cùng hoàng vu đ ị n h v i ệ n không biết rõ trong chủ điện có cái gì đâu trần an mặc tự lẩm bẩm lòng hiếu kỳ của hắn bị kích phát lên thế là hắn quyết định tiến về chủ điện tìm tòi hư thực trần an mặc hai mắt nhắm lại đem thần chí của mình quyết tán ra đến bao trùm toàn bộ khu vực thần chí của hắn như là dạ đà đồng d ạ n g cấp tốc quét nhìn mỗi một cái nơi nhỏ lén nhưng mà n h ư n g hắn cảm thấy kinh ngạc chính là nơi này vậy mà không ai khí tức chẳng lẽ nơi này không có người sao trần an mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ nói bất quá hắn cũng không có vì vậy mà từ bỏ ngược lại càng thêm kiên định thăm dò chủ điện quyết tâm hắn tăng tốc bước chân n h ư g do tác động dạng hướng phía chủ điện chạy như bay theo tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh cảnh vật chung quanh đều biến bắt đầu mơ hồ rốt cục hắn đi tới chủ điện trước cửa chủ điện đại môn đóng chặt l ấ y trên cửa điêu khắc xinh đẹp tinh xảo đồ án cùng phụ văn tản mát ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí trần an mặc đứng ở trước cửa nhìn chăm chú kia p h i ế đại môn trong lòng dâng lên một cỗ trờ mong sưu trần an mặc không chút do dự đẩy ra đại môn cửa trục phát ra một hồi k á t tiếng vang hắn cất bước đi vào chủ điện một c ố cổ xưa khí tức đập vào mặt nhìn thấy trước mắt sự vật trần a n mặc lúc này há to miệng mặt mũi tràn đầy trần kinh hắn thế nào đều không nghĩ tới trong chủ điện hắn sẽ thấy thứ này hóa ra là dạng này mọi thứ đều minh bạch trần a n mặc n ỉ non nói rằng chương ba trăm ba mươi ba lần nữa phát hiện tế đ à n một chương ba trăm ba mươi ba lần nữa phát hiện tế đ à n một trần a n mặc bước chân trầm trọng trầm rãi đi về phía trước trong lòng tràn đầy khó có thể tin hắn bạn lần không ngờ ở cái địa phương này vậy mà lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy một tòa tế đàn đó chính là liêu phương sư tỷ đã từng sử dụng qua tế đàn trần an mặc mở to hai mắt nhìn nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt tế đàn bên cạnh là một cái đ ấ m máu ao nước bên trong chất đầy các loại y ê u thú thi thể những thi thể này bên trên còn lưu lại nhàn nhạt pháp lực ba động hiển nhiên là liêu phương sư tỷ để lại trần an mặc trong đầu trong nháy mắt hiện lên một chúa ý niệm hắn rốt cuộc hiểu rõ tất cả thì ra liêu phương sư tỷ hiến tế đi lên những cái kia y ê u thú thi thể đều bị ném tới nơi này mà những này quỷ tiên nhóm thì đem những thi thể này tiến hành phân loại xử lý sau đó đầu nhập trong ao lấy rút ra trong đó tinh hoa trần an mặc không khỏi cảm thấy dùng cả mình theo trên sống l ư n g dâng lên những này quỷ tiên nhóm vậy mà như thế đối đại những này yêu thú thi thể v ẹ n vẹn vì luyện chế cái gọi là nhân tiên đan mà những cái kêu mỗi bộ thi thể đưa cho cho ban thưởng bất quá là một chút đối bọn hắn mà nói không có ý nghĩa bình thường tiền tinh mà thôi nhưng đối với hạ giới đám người mà nói những này tiên tinh lại là cực kỳ chân quý đồ tốt nhìn thấy những này trần an mặc đã hiểu tất cả không nghĩ tới là như thế này trần an mặc nói nhỏ hắn tiếp tục đi vào bên trong đi giữ một chút hắn b ỗ n nhiên nghĩ đến một chút chỗ này tới đàn có lẽ có thể làm ta cùng liều phương sư tị khai thông cầu đ ố i nghĩ đến điểm này trần an mặc lập tức kích động lập tức hắn không nói hai lời đem trước mắt tế đàn trực tiếp thu nhập vạn trận không gian bên trong lập tức hướng bên trong đi đến mặt sau này vậy mà đều là các loại yêu thú thi cốt mùi máu tươi độ dày đặc nhường trần an mặc sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác quỷ tiên nghĩ không ra đây chính là quỷ tiên h a h g nhìn trước mắt tàn nhẫn một màn trần an mặc sinh ra một loại cảm giác buồn nôn bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này phải nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này nếu không hắn sớm muộn cũng sẽ trở thành những n à y quỷ tiên khẩu phần lương thực đông nhiên hắn nghĩ tới một chút những h à i cốt này đã cất ở đây bên trong vậy hắn có thể cho những h à i cốt này hạ độc ca hắn bạn trận trong không gian thật là có không ít các loại dược liệu trong đó một chút dược liệu độc tính mạnh mẽ căn cứ vào này nếu là những cái t i a quỷ tiên dùng những h à i cốt này làm chuyện gì lời nói tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn trần an mặc lập tức theo bạn trận trong không gian lấy ra kịch độc chi vật những n à y kịch độc chi vật ở giữa không trung trực tiếp bị hắn nghiền thành một phấn không sai bị lắm trần an mặc bị cười đều đều vậy vào nơi này tiếp tục đi vào bên trong lại sau này chính là những cái kia quỷ tiên nơi ở cũng không biết ngoại giới là tình huống như thế nào rời đi nơi này về sau trần an mặc vẫn là đối vừa mới nhìn thấy cảnh tượng cảm giác được lòng còn sợ hãi bởi vì thật sự là quá mức không thể tưởng tượng dù là trần an mặc khoác lác là người tu tiên nhưng là đối với loại kia kinh khủng cảnh tượng vẫn như cũ cảm giác được khó chịu nơi này chính là địa ngục trần an mặc thanh â m tại mảnh này kinh khủng chi địa quanh q u ầ n dường như toàn bộ thế giới đều có thể nghe được hắn nói nhỏ trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì địa phương có thể so sánh nơi này càng đáng sợ tại tưởng tượng của hắn bên trong có lẽ chỉ có địa ngục mới có thể cùng chi tướng sách so sánh nhau trần an mặc bước chân lảo đảo rời đi nơi này thân thể của hắn bởi vì sợ hãi cực độ mà run dày hắn không dám quay đầu sợ tia phiến kinh khủng sẽ như ảnh tùy hình đuổi theo đến thật b ấ t vả trở lại chỗ ở của mình hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra nhưng mà xa xa trận pháp như c ũ tại kịch liệt chiến đấu hoang mang lấp lóe năng lượng k h u động nhưng tất cả những thứ này đều cùng trần an mặc không quan hệ sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở trong tay tế đàn bên trên để cho an toàn trần an mặc tại bốn phía bố trí một đạo ngăn cách trận pháp để phòng ngừa người khác nhìn trộm đạo này trận pháp mặc dù không phải mạnh nhất nhưng cũng đủ để ngăn cản người bình thường thăm dò trần an mặc hít sâu m ộ t hơi đem tế đàn cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất tim của hắn đập càng thêm kịch liệt bởi vì hắn biết chỉ cần thông qua cái tế đàn này hắn liền có thể cùng liêu phương sư tị bắt được liên lạc ta có thể dựa vào cái tế đàn này cùng l i u phương sư tị nói chuyện trần an mặc tự lẩm bẩm trong mắt lõe lên vẻ mong lợi cùng hưng vấn không sai đây chính là hắn mạo hiểm đem tế đàn mang về nguyên nhân lúc này hắn vận chuyển sức mạnh thần thức khai thông tế đàn trên tế đàn có một cỗ lực lượng dường như ngăn chở hắn hắn cho mày gia tăng sức mạnh thần thức chuyển vận yêu cấu ngăn cản chi lực lại như tường đồng vết sắt không mày may nhường trần an mặc biết đây là quỷ tiên thần thức bảo hộ ngay tại hắn cảm giác có chút cật lực thời điểm đột nhiên tế đàn bên trên quan g mang lóe lên hiện ra từng đạo phù văn t h ầ n bí phù văn lóe ra quỷ dị quan mang dường như đang cảnh cáo hắn không nên k i n h cử vọng động trong lòng của hắn giật mình nhưng cũng không lùi bước hắn nhớ tới liêu phương sư tỷ trước đó nói khai thông thần bí tế đàn cần lấy đặc thù thần thức vận luận thế là hắn điều chỉnh thần thức vận chuyển tiết đấu lấy một loại đặc biệt t ấ n suất lần nữa cùng tế đàn khai thông lần này kia c ố ngăn cản chi lực lại có vương lòng dấu hiệu nhưng mà ngay tại hắn coi là muốn thành công lúc tế đàn phía dưới đ ỗ n g nhiên tuân ra một cỗ x ư ơ n g mù màu đen trong x ư ơ n g mù chuyển đến trận t rít ậ n gào chầm chầm âm thanh một cái bóng đen to lớn theo trong x ư ơ n g mù hiện hiện đúng là bảo hộ tế đàn thần bí linh thể kia linh thể trợn mắt cho xoe hướng phía hắn đ á n tới trần an mặc trong lòng giật mình nhưng trong nháy mắt chấn định lại cấp thế ố c rút ra trường kiếm bên kiếm n trên thân g k i m mang quang là ấ p l hắn lấy không n linh Trường bí thể. Chương 333, lần nữa phát hiện tế còn một mặt phòng thủ bắt đầu chủ động tìm kiếm linh thể công kích hở không còn phòng cách hắn bén nhạy bắt được linh thể sừng trái chỗ có một tia dị thường chấn động nơi này là quỷ tiên ẩn giấu một chỗ cứ điểm chỉ cần giải quyết nơi này linh thể liền có thể giải quyết hắn quyết định thật nhanh thi triển thân thức tránh đi linh thể tấn công chính diện một kiếm đâm về sừng trái linh thể phát ra thống khổ gào k h é t công kích lập tức yếu bớt hắn thừa thắng sông lên không ngừng vung vệ trường kiếm kiếm khí tung hành trải qua một phen khổ chiến linh thể rốt cục tiêu tán lúc này tế đàn bên trên quang mang biến nhu hòa đã không còn ngăn cản chi lực hắn thuận lợi nằm trong tay tế đàn trong lòng dâng lên một hồi vui sướng kế tiếp hắn đem tìm kiếm trong tế đàn ẩn dấu bí mật to lớn theo hoàn toàn trưởng không cái tế đàn này trần an mặc lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút bắt đầu viết xoát xoát xoát một lát sau lưu loát viết một ngàn cái chữ t ả hữu ân có thể cho sư tỷ gửi đi qua trần an mặc khẽ mỉm cười nói hắn suy đoán sư tỷ nếu là nhìn thấy hắn gửi thư đã qua nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc ca mà l i ê n tại giờ này phút này liều phương đang hết sức chăm chú loay hoay tỏa kia tế đàn từ khi trần an mặc rời đi về sau liều phương sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ợ đất nàng từ bỏ nguyên bản ăn nhàn thời gian dứt khoát quyết nhiên dấn thân vào với thiên thiên thú l i ệ p yêu thú gian khổ trong sinh hoạt hết thể những nỗ lực này cũng là vì một mục tiêu thu thập càng nhiều tiên tinh mỗi một khối tiên tinh đều ẩn chứa năng lượng to lớn đối với người tu luyện mà nói bọn chúng là tăng thực lực lên nơi mấu chốt trải qua thời gian dài không ngừng cố gắng l i ê u phương rốt cục nếu lại một lần tiến hành trọng yêu như thế nàng thỏa mãn nhìn trước mắt tế đàn khoe miệng có chút dâng lên lộ ra vẻ mỉm cười hô có thể l i ê u phương nhẹ nói trong lòng âm thầm tính toán lần này truyền thống đi qua khổng l ộ như thế một đầu yêu thú hẳn là có thể thu hoạch được ít ra mười khối tiên tinh a nghĩ tới đây nàng không khỏi hưng p h ấ n lên cứ như vậy tiên lực của ta khẳng định có thể nâng cao một bước liêu phương trong lòng mặc n i ệ m nói dường như đã thấy thực lực mình tăng nhiều bộ dáng trần sư đệ nếu là nhìn thấy tiến bộ của ta to lớn như thế nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc ca liêu phương trong đầu đống nhiên hiện ra trần an mặc thân ảnh cái kia đã từng cùng nàng cùng nhau tu luyện sư đệ nhưng mà đang lúc liêu phương đắm chìm trong tưởng tượng của mình bên trong lúc đột nhiên nàng giống như là bị một cố lực lượng vô hình đánh trúng đầm dạng cả người đều ngây mẩn cả người bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện trước mắt tòa tế đàn này vậy mà tại không có nàng hiến tế tình hướng h ạ chủ động truyền lại ra một cỗ cường đại năng lượng đây là nàng chưa hề trải qua chuyện tế đàn vậy mà lại chính mình sinh ra năng lượng đây quả thực thật bất khả tư nghị lập tức tế đàn quan g hoa l ó i lên phía trên xuất hiện một vật liêu phương thần sắc cứng lại liền h ộ i vàng đi tới đem vật như vậy lấy ra cái này vậy mà là một phong thư sư tỷ ta là trần a n mặc nhìn thấy phong thư phía trên chữ liêu phương thân thể mềm mại run lên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phía trên văn tự trong lúc nhất thời vợ môi đều muốn run dày lên là trần sư đệ thật là thật là hắn là thế nào thông qua cái này liên hệ tới ta liêu phương vội vàng cầm lấy tin nhìn lại trong thư trần an mặc d ạ n g thuật gần nhất cái kia bên cạnh chuyện đã xảy ra liêu phương thế mới biết cái tế đàn này tác dụng cũng biết những đệ tử kia vậy mà đều bị cái gọi là quỷ tiên sát hại lại là dạng này liêu phương đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nghĩ nghĩ liêu phương đem yêu thú thi thể chuyển rời đến một bên lần nữa bắt đầu viết thư lên cuối cùng nàng còn thả năm trăm khối tiên tinh đi lên nhường trần an mặc sử dụng trần an mặc bên này khi hắn thu được đồ bật lúc trong lòng không khỏi dâng lên một tia kinh ngạc hắn nguyên bản cũng không muốn lấy liệu phương sư tỷ sẽ đưa tới tiên tinh nhưng khi hắn nhìn thấy kia chịu nặng tiên tinh lúc vẫn còn có chút giật mình sư tỷ cũng quá khách khí trần an mặc tự lẩm bẩm ánh mắt rơi vào những cái kia bóng ánh sáng long lanh tiên tinh bên trên trong lòng dâng lên một cỗ cảm động những n à y tiên tinh đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là đưa than sửa ấm trong ngày t u y ế t rơi trần an mặc cũng không có quá nhiều do dự hắn không chút do dự đem những n à y tiên tinh bỏ vào trong túi bởi vì hắn biết rõ chính mình trước mắt đang đứng ở tu hành thời kỳ mấu chốt những n à y tiên tinh sự giúp đỡ dành cho hắn thực sự quá lớn có những n à y tiên tinh duy tr hắn tin tưởng mình có thể càng nhanh đột phá bình cảnh sớm ngày tiến v à o độ kiếp kỳ chỉ có tiến v à o độ kiếp kỳ hắn mới chính thức có thực lực đi ứng đối những cái kia cường đại q u tiên dù sao tại cái này tràn ngập nguy cơ thế giới bên trong thực lực mới là sinh tồn căn bản trần a n mặc cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ tiên tinh sau đó hít sâu một hơi để cho mình tâm tình thoáng bình phục lại đúng lúc này hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc chuyển đến hóa ra là vẫn tâm tiên tử thông qua truyền âm cùng hắn liên hệ trần ăn mặc ta chỗ này còn có thể kiên trì mười lăm ngày người bên kia tình huống như thế nào vẫn tâm tiên tử thanh â m tại trần an mặc trong đầu băng lên để lộ ra một tia b ộ i vàng trần an mặc lấy lại bình tĩnh hồi đáp ta đã đạt tới đại thừa kỳ tu vi thanh â m của hắn vẫn bình tĩnh nhưng trong đó ẩn chứa tự tin lại là không cách nào che giấu tốt quá tốt rồi vẫn tâm tiên tử trong giọng nói rõ ràng mang theo ngạc nhiên mừng rỡ hiển nhiên nàng đối trần an mặc tiến bộ cảm thấy phi thường hài lòng vậy ngươi tiến vào v ạ n trận động phủ tu h à n h a sớm ngày tiến vào độ kiếp kỳ đúng rồi ta đem độ kiếp phương phát triển cho ngươi c h ư n ba trăm ba mươi b ố độ kiếp một c h ư n ba trăm ba mươi b ố độ kiếp một lát sau trần an mặc nhận được vấn tâm tiên tử cho hắn độ kiếp phương pháp lại là dạng này trần an mặc t h ổ n thức hiểu rõ những này vậy sẽ phải đơn giản rất nhiều t ố t tiến vào vạn trận đ ộ n g phủ trần an mặc đi vào hiện tại hắn phát hiện vạn trận đ ộ n g phủ vậy mà so trước kia muốn làm lớn ra không ít xem ra theo ta tu vi mạnh lên đ ộ n g phủ cũng thay đổi lớn cái này hoàn toàn là bởi vì ta đã là đại thừa kỳ nguyên nhân trong mơ hồ trần an mặc cảm giác được cái này vạn trận đ ộ n g phủ lại bị hắn trưởng khống một chút hắn hiện tại không cần tiến vào vạn trận đậu phủ liền có thể cảm giác được nơi này phát sinh tất cả đồng thời trong cơ thể hắn sinh ra tiên khí vậy mà cũng tại tư dưỡng thế giới này d ầ m d ầ m tiên tinh ở trước mặt hắn lơ lửng trong nháy mắt nhiều như vậy tiên tinh toàn bộ vỡ vụ ra không sai biệt lắm bắt đầu tu luyện trấn an mặc đầu tiên là hoạt động khớp đối hắn hoạt động xong khớp đ ố i sau ngồi xếp bằng trên mặt đất hai mắt nhắm lại bắt đầu vận chuyển công pháp những cái kia vỡ vụ n tiên tinh chỗ phóng thích ra b ả n g bạc linh lực như mãnh liệt như thủy chiều hướng hắn vào tới tại quanh người hắn tạo thành một cái linh lực cực lớn p h n g xoáy trấn an mặc hết sức chăm chú dẫn dắt đến những linh lực này để bọn chúng theo kinh mạch tại thể nội tuần hoàn lưu chuyển t hóa ra là tại quá trình dung hợp bên trong gặp trở ngại hắn cắn chặn rằng cưỡng ép ổn định tâm thần gia tăng đối linh lực lực độ trực khống tại hắn không ngừng cố gắng hạn linh lực cùng tiên khí dần dần hài hòa chung sống bắt đầu cùng nhau tẩm bổ thân thể của hắn hắn có thể cảm giác được cảnh giới của mình ngay tại một chút xíu kéo lên khoảng cách độ kiếp kỳ càng ngày càng gần trong động phủ quan g mang đại thịnh một trận đột phá sắp hoàn thành nguyên bản trần an mặc coi là hắn quá trình này coi như không phải thuận bẩm xuôi gió nhưng là cũng hẳn là rất nhanh nào biết được thoáng chớp mắt đi qua thời gian hai năm nhưng là hắn vẫn không có đột phá tới độ kiếp căn cứ vẫn tâm tiên tử cho ta phương pháp mong muốn đột phá tới độ kích k ỳ đến dẫn động thiên kiếp mới được loại thiên kiếp này là ở khắp mọi nơi cho dù là hắn tại vạn trận động phủ bên trong thiên kiếp cũng biết bị hấp dẫn tới bởi vì vạn trận động phủ không phải một chỗ phong bế thức địa phương nó là một phương tiểu thiên đ i ệ đây cũng là hắn tấn thăng đến đại thừa kỷ về sau dần dần lục lọi ra tới mỗi một cái thiên đ i ệ vừa mới xuất hiện thời điểm kỳ thật đều là như thế đầu tiên là một cái địa phương nhỏ sau đó một chút xíu mở rộng mà phương này tiểu thiên địa lúc trước chính là bị một cái đại năng bỏ vào trong túi cải tạo thành vườn thuốc của mình chờ cái kia tiên nhân chết về sau nơi này lại bị vạn trận chân nhân đ ặ t được hiện tại tới trần an mặc trên tay trần an mặc cẩn thận hồi tưởng vấn tâm tiên t ử nói tới dẫn động thiên kiếp phương pháp đó chính là tại tiểu thiên địa bên trong bố trí xuống đặc biệt lịch nguyên trận lấy tự thân linh lực l à m dẫn nhiễu loạn tiểu thiên địa linh lực vận chuyển từ đó dẫn tới thiên kiếp g á n g lông hắm cảm giác không sai bị lắm lập tức không dám có chút vương l ỏ n g bắt đầu bảy trận hắn lấy ra trận kỳ dựa theo đặc biệt phương vị cắm ở tiểu thiên địa các nơi mỗi một bước đều tinh chuẩn không sai làm trận kỳ cắm xong hắn vận chuyển linh lực rót vào trong đó trong chốc lát tiểu thiên địa linh lực bắt đầu hỗn loạn c u ồ n g phong gào thét mây đen cấp tốc tụ tập trần an mặc trong lòng vui mừng xem ra phương pháp kia có hiệu quả nhưng mà nhưng vào lúc này trong trận đống nhiên chuyển ra một hồi quỷ dị chấn động lại có một cố lực lượng thần bí đang quay dậy lịch nguyên trận hắng câu n à y không biết cố lực lượng này từ đâu mà đến nếu không giải quyết thiên kiếp không cách nào thuận lợi dẫn động đột phá của mình cũng sẽ thất bại trong căng thức hắn quyết định thật nhanh tập trung linh lực đi đối kháng kia cỗ thần bí lực lượng thì phải thành công dẫn động tiên h kiếp vượt qua cái này liên quan khóa độ k i ế p kỳ tiếp l ấ y t r ầ n an mặc toàn lực vận chuyển linh lực cùng kia lực lượng thần bí kịch liệt giao phong có thể lực lượng kia dường như vô cùng vô tận mỗi một lần áp chế xuống rất nhanh lại sẽ ngóc đầu trở lại mồ hôi một lớn chừng hạt đậu theo hắn cái chán lan xuống sát mặt của hắn cũng càng phát ra tái nhận ngay tại hắn cảm thấy lực bất vòng tâm thời điểm đột nhiên trong đầu linh quang l o a lên nghĩ đến vấn tâm tiên tử từng đề qua tiểu thiên địa bên trong có lẽ ẩn giấu đi thượng cổ lưu lại cơm chế chẳng lẽ cái này lực lượng thần bí chính là cơm chế bảo hộ chi lực hắn cấp tốc điều chỉnh sách lược không còn mù quáng đôi kháng mà làn tếm thử lấy linh lực đi khai thông cố lực lượng này hắn chậm rãi rót vào một sợi ôn hòa linh lực y đổ tìm kiếm quy luật kỳ diệu là kia lực lượng thần bí lại dần dần bình tĩnh trở lại trần a n mặc thừa thắng s ô n g lên tiếp tục lấy linh lực trần an rốt cục lực lượng thần bí không còn váy miếu nghịch nguyên trận lúc này trên bầu trời lôi quang lấp lóe từng đạo tráng kiện kiếp, lôi bắt đầu ngưng tụ, chân chính kiếp sắp giáng lâm trần ăn mặc hít sâu một hơi trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị nên đ ó n cái này độ kiếp kỳ trọng đại khảo nghiệm cứ như vậy trần an mặc đợi t r ư ờ n g ba năm lâu rốt cuộc tại một ngày này trần an mặc cảm giác được đạo kiếp lôi thứ nhất rơi xuống ầm ầm ầm ầm ầm ầm đạo kiếp lôi thứ nhất như liên long giống như gào thét mà xuống mạnh mẽ đánh tới hướng trần an mặc hắn trong nháy mắt vận chuyển toàn thân linh lực tại bên ngoài thân hình thành một tầm cứng cỏi h ộ thuẫn chương ba trăm ba mươi bốn độ kiếp hai chương ba trăm ba mươi b ố độ kiếp hai kiếp lôi đụng vào hộ thuẫn bên trên phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh、minh. hộ thuẫn run dày kịch liệt trần an mặc cũng bị chấn động đến khí huyết quần c u ộ n nhưng hắn cắn chặt hàm răng cố nén khó chịu trong người ngay sau đó lạo thứ hai lạo kiếp lôi thứ ba theo nhau mà tới một đạo so một đạo mánh liệt trần an mặc hộ thuẫn xuất hiện từng vết n ư ớ c linh lực của hắn cũng đang nhanh chóng tiêu hao ngay tại hắn cho là mình muốn bị kiếp lôi bao phủ lúc n g ẫ nhiên thể nội tiểu thiên địa hào quan g tỏa sáng một cố lực lượng thần bí tràn vào trong cơ thể của hắn trợ giúp hắn vững chắc lại hộ thuẫn theo thời gian trôi qua kiếp lôi vi lực càng ngày càng mạnh trên bầu trời dường như hội tụ toàn bộ thế giới lực lượng trần an mặc hai kiếp lôi b quần áo của hắn v ỡ n vụn trên thân tràn đầy vết thương nhưng hắn ánh mắt lại vô cùng kiên định trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu vượt qua cái thiên kiếp này b ư ớ c về phía cảnh giới càng cao hơn giờ phút này trần an mặc cường đại nội t ì n h phát huy tác dụng kiếp lôi rơi vào trên người hắn cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì tổn hại ngược lại n ư ờ n g hắn có một loại càng đánh càng hăng cảm giác tới càng thêm mãnh liệt một chút ta trần an mặc trong lòng khép quát một tiếng tiên lực cùng linh lực cơ hồ h á i kiếp lôi tác dụng dưới hoàn toàn rung hợp lại cùng nhau ngay tại trần an mặc đắm chìm trong lực lượng rung hợp cảm giác kỳ diệu bên trong lúc bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một hồi kỳ dị vụ bủ chỉ thấy kiếp vân trong lại chậm rãi ngưng tụ ra một cái to lớn lôi thú hư ảnh cái này lôi thú hai mắt như điện gầm thét hướng trần an mặc đánh tới bất thình lình biến hóa nhường trần an mặc trong lòng giật mình nhưng hắn rất nhanh chấn định lại mới lôi kiếp a t ố t tiếp tục trần an mặc biết loại này cái gọi là lôi kiếp khẳng định là có rất nhiều cấp độ lần lượt đả kích xuống mới có thể để cho hắn từng bước một mạnh lên hắn vận chuyển dung hợp sau lực lượng cường đại hai tay kết tấn một đạo hào quang sáng trói theo trong tay hắn bắn ra cùng lôi thú hư ảnh mạnh mẽ đụt vào nhau trong lúc nhất thời giữa thiên địa quang mang đại thịnh tiếng oanh minh đ ì n h thái nhức bóc trần an mặc cắn chặt r ă n g không ngừng tăng lớn lực lượng chuyển vận kia lôi thú hư ảnh tại quang mang trùng kích vào dần dần ảm đạm ngay tại lôi thú sắp tiêu tán lúc tiếp vân lại khác thường đ ộ n g vô số nhỏ bé lôi tiễn như mưa rơi hướng hắn phong tới trần an mặc quanh thân hảo quang tỏa sáng hình thành một tầng hậu thuẫn đem lôi tiễn nhao nhao ngăn lại theo cuối cùng một đợt tiếp lôi tiêu tán bầu trời khôi phục bình tĩnh trần an mặc thành công vượt qua độ kích kỳ khí tức của hắn biến càng thâm thúy hơn khó lường bước vào cảnh giới toàn mới độ kích kỷ ha ha ha, trần an cccccc、si si si si si si、kia tư tư thanh đến từ trong cơ thể hắn đúng là linh lực của hắn đang điên cuồng bản thân gây dựng lại cùng thể biến nguyên bản linh lực màu và nóng g lại bắt đầu mơ hồ lõe ra ngân s ắ c quan mang từng kia từng sợi ngân s ắ c như là thần bí sợi tơ đem kim sắc linh lực c u ố n quanh trong đó trần an mặc trong lòng hơi đậu đưa tay bung lên một đạo ngân s ắ c cùng kim sắc sen lẫn quan mang bắn ra trực tiếp ở phía xa trên mặt đất quanh ra một cái hố sâu to lớn hắn có thể cảm giác được chính mình bây giờ lực lượng so trước đó đại thừa kỷ mạnh mấy lần không ngừng đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo phủ văn thần bí p h ù văn lóe ra tia sáng kỳ dị chậm dại hướng phía trần an mặc bay tới trần an mặc cảnh d ắ c lên lại phát hiện p h ù văn cũng vô á c ý trực tiếp dung nhập hắn thức hải đây là độ kiếp kỷ p h ù văn tiêu chí trần an mặc vẻ mặt vui mừng có những này mang ý nghĩa hắn hiện tại thật tại độ kiếp kỷ thành công b ấ t quá hắn còn cần củng cố độ kiếp kỷ tu vi trần an mặc biết rõ củng cố tu vi cấp bách hắn đem còn lại tiên tinh toàn bộ chân bỡ vừa mới ngồi xuống liền vận chuyển công pháp thu nạp chung q u n h tiên khí lần này củng cố tu vi hắn lần nữa hao tốn trọn vẹn hai năm tu vi giờ phút này h á n đối độ kiếp kỳ lực lượng có càng sâu càng n ộ tiên khí tại thể nội vận chuyển đến càng thêm thông thuận nguyên bản có chút phù phiếm cảnh giới dần dần vững chắc cuối cùng thành công củng cố độ kiếp kỳ tu vi không sai biệt lắm trần an mặc mở mắt ra trong mắt l ó e lên một vệ thích thú b ấ t quá rất nhanh hắn hơi n h í u lên lông mày trước đó hắn tiến vào độ kiếp kỳ về sau có k ỷ q u á i p h ù văn tiêu chí tiến vào thể nội phù văn hết thể có ba cái theo hắn củng cố cảnh giới ba cái phủ văn lại là giống như ba hòn núi lớn n ư ờ n g trần an mặc có chút thở không nổi hô đây là có chuyện gì trần an mặc quyết định ra ngoài hỏi một chút vẫn tâm tiên tử nhất định biết rời đi nơi này sau ngoại giới vẫn tâm tiên tử trước tiên phát giác được trần an mặc khí thức thành công đúng vậy b ấ t quá thể nội ba cái phụ văn đây là cái gì trần an mặc khó hiểu nói đây là một loại khắc ước gọi là nhân kiếp người nhân kiếp trần an mặc sửng sốt không tệ độ kiếp kỷ ngoại trừ muốn vượt qua lôi kiếp bên ngoài còn muốn vượt qua nhân kiếp nói cách khác về sau ngươi muốn đi vào trần thế trải qua tam sinh tam thế vậy coi như thành công vượt qua tam thế nhân kiếp nếu là ngươi mỗi một thế đều có thể thành công cái kia chính là chân chính thành tiên nghe vậy trần an mặc kích đ ộ c lên hóa ra là dạng này cái gọi là độ k i ế h k ỳ cũng không phải là muốn chúng ta tu hành không tệ những n à y quỷ tiên kỳ thật đều rất mạnh bọn hắn vượt qua lôi ký ếp. nhưng là bọn hắn triệt hồi một thân tu vi tiến vào trần thế về sau không thành công vượt qua tam thế nhân k i ế p cho nên bọn hắn biến thành quỷ tiên v ấ n tâm tiên tử vậy ngươi nói ta có thể hay không thay cái phương tức độ nhân k i ế p ta tiến vào m ộ n giới g châu bên trong như thế nào cái này đương nhiên không được cái này ba lần nhận tiếp là cần ngươi phân ra một sợi tản hồn tiến về dị giới cái này sợi tản hồn mạnh lên về sau sẽ trở lại bên cạnh ngươi đây cũng là thành công độ kiếp rồi mà mậu giới châu mặc dù kỳ diệu nhưng còn không đạt được loại yêu cầu này chương 335, đại chiến quỷ tiên một chương 335, đại chiến quỷ tiên một nghe xong vấn tâm tiên tử giải thích trần an mặc nghi ngờ trong lòng rốt c ụ c giải khai thì ra mậu giới châu bên trong mọi thứ đều bất quá là hư hảo bất nước chỉ có bước vào chân chính trong nhân thế khả năng thể nghiệm tới người trần tật h sinh mà cái này chính là con đường thành tiên phải qua đồ như vậy ta nên như thế nào đi kinh nghiệm nhân k í c đâu trần an mặc không kịp chờ đợi hỏi hắn khát vọng hiểu rõ cái này mấu chốt c h í n h tự v ấ n tâm tiên tử mỉm cười nhẹ nói cái này kỳ thật cũng không khó ngươi không cần quá lo nghĩ chờ ngươi giải quyết trước mắt mấy người này quỷ tiên về sau tự nhiên là sẽ minh bạch chân an mặc nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ lập tức thân thể bay ra rất mau tới tới trận pháp bên này ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt ở đằng kia mấy cái quỷ tiên trên thân trong mắt lóe lên một đạo t h i ề m điện dường như biểu thị một trận chiến đấu kịch liệt s ắ p bộc phát hắn đã đợi chờ giờ phút này quá lâu quá lâu trong lòng chờ mong như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng nóng bỏng bây giờ cuối cùng đã tới hiện ra thực lực mình thời điểm h á n tuyển sẽ k h ô g lúc này b này ông cựu i thiên còn trong i nhìn t ư ớ c mắt t lòng bỗng n nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khác thường p h ả n phất có một đôi mắt ở sau lưng nhìn chằm chằm hắn hắn đột nhiên q u a y người quả nhiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc trần a n mặc trần a n mặc ngươi làm sao lại tới đây âm cựu tiên thanh âm bên trong để lộ ra một tia kinh ngạc cùng n g h i hoặc cùng lúc đó tiêu v i ế n cũng đã nhận ra trần a n mặc tồn tại hắn giống nhau quay đầu nhìn lại khi thấy trần a n mặc lúc đôi mắt của hắn có chút nhau lại toát ra một tia cảnh giác trần a n mặc ngươi là thế nào tiến đến tiêu v i ế n thanh âm bên trong mang theo vài phần chất vấn ý vị tại tới lộ thượng hắn cố ý bố ẩn nạp c h ấ pháp vốn cho rằng có thể đem hành tùng của bọn hắn hoàn toàn che、giấu. thật không nghĩ đến trần a n mặc vẫn là tìm tới ta trần a n mặc vừa định giải thích lại bị âm cựu thiên cắt ngang không thích hợp khí thức của ngươi âm cựu thiên sắc mặt đ ố n g nhiên biến ngưng trọng lên hắn chăm chú nhìn trần a n mặc dường như phát hiện gì rồi dị thường độ kiếp ngươi vậy mà đã độ kiếp rồi âm cựu thiên thanh â m bên trong tràn đầy trần kinh hắn khó có thể tin mà nhìn xem trần a n mặc dường như thấy được một cái người hoàn toàn xa lạ tiêu v i ễ n sắc mặt cũng trong nháy mắt âm châm xuống hắn chừng mắt trần ăn mặc nghiêm nghị nói tiểu tử có thể à vậy mà tại chúng ta dưới mí mắt độ kiếp rồi vì sao không cùng chúng ta nói trần an mặc đạt tới độ kiếp kỳ chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt nguyên bản bọn hắn đối trần an mặc còn có chút khinh thị cảm thấy hắn bất quá là bình thường tu sĩ nhưng bây giờ trần an mặc đã độ kiếp thành công thực lực tất nhiên có bay vọt về chất cái này khiến bọn hắn cảm nhận được một tia uy hiếp mấu chốt là trần an mặc cái này tu v i coi như không tốt luyện chế nhân tiên đan a tổn thất như thế một cái tốt d ư liệu như vậy sao được âm cựu t i ê n dường như nghĩ đến giận mình nói như thế xem ra ngươi đến có chuẩn bị trong trận pháp kim tiên lao k h á i là người của ngươi giờ phút này còn lại chín cái quỷ tiên cũng đều minh m ạ c h cái này kim tiên lao quái tại trong trận pháp kéo dài bọn hắn mà c h ấ n ăn mặc thì là trốn đi mạnh lên minh m ạ c h bọn hắn đều hiểu bất quá ngươi chỉ là độ kiếp kỷ mà tôi h coi là có thể đối phó chúng ta âm cửu tiên ánh mắt lạnh lẽo vâng vâng, vâng. lại tại lúc này trận pháp đống nhiên bị mở ra chỉ thấy vấn tâm tiên tử đống nhiên lao ra kia lại thêm ta đây các ngươi quả nhiên nhận biết âm cửu tiên sắc mặt lạnh lẽo ngược lại nói trấn ăn mặc hiện tại xem ra trên người ngươi nhất định có một ít đồ tốt rồi sắp có liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia cầm cung vọng ngươi qua cung vọng rõ ràng chỉ là thiểu bối cũng dám ở nơi này phát nôn bừa bãi âm cựu t i ê n ánh mắt s u thế lạnh hắn hét lớn một tiếng sau lưng chín cái quỷ tiên trong nháy mắt t ả n ra đem trần an mặc bao bọc vây quanh âm cựu t i ê n hai tay kết ấn trong miệng nói l ầ m b ầ m một cố cường đại quỷ khí từ trên người hắn bạo phát đi ra kia chín cái quỷ tiên cũng nhao nhao thi triển pháp thuật trong lúc nhất thời quỷ hòa lấp lóe âm khí tràn ngập theo khí tức của bọn hắn đó có thể thấy được tu vi của bọn hắn xen vào độ kiếp kỳ cùng địa tiên ở giữa cần biết độ kiếp kỳ lại ngấ tu vi chính là địa tiên địa tiên mặc dù chỉ là bình thường nhất tiên nhưng n à y cũng là tiên một khi trở thành địa tiên thọ nguyên vô cùng vô tận cùng trời đồng thọ bất quá những ngày quỷ tiên còn không có đạt tới địa tiên trình độ bởi vậy cần nhân tiên đan để duy trì bọn hắn sinh cơ đối mặt là quỷ tiên trấn an mặc lại không chút nào sợ hắn hít sâu một hơi thể nội tiên lực phi tốc vận chuyển chỉ thấy trong tay hắn quang mang l ó e lên thiểm điện roi xuất hiện trong tay hắn x ả i bước hướng về phía trước trường tiên bùng bảy tiên khí tung h à n h trong nháy mắt xông phá quỷ tiên nhóm vòng đây âm c tiên thấy thế trong mắt loé lên một tia vĩ ngạc nhưng rất nhanh lại khôi phục chấn định hai tay của hắn đột nhiên gỗ chín cái quỷ tiên lần nữa tụ lại hình thành một cái to lớn quỷ trận quỷ trận bên trong quỷ khóc s ó i g à o phản phất có vô số oan hồn đang g ầ m h é t trần an mặc t r o mày hắn cảm nhận được quỷ này trận cương đại chương 335, đại chiến quỷ tiên 2, a i chương 335, đại chiến quỷ tiên 2, nhưng hắn không có lùi bước hắn hét lớn một tiếng đem toàn thân linh lực quán chú tới trường tiên phía trên sau đó nhảy lên thật cao hướng phía quỷ trận trung tâm đ ô n tới ngay tại trường tiên sắp chạm đến âm cựu thiên thời điểm âm cựu tiên khỏe miệm đống nhiên dâng lên lộ ra đủ cười quái dị một khi ngươi bị vây ở trận pháp này trung tâm coi như ngươi là chân chính địa tiên cũng không trốn thoát được đây là âm cựu thiên tự tin bọn hắn thập đại quỷ tiên có đôi khi ra ngoài thời điểm cũng không phải không có đối phó qua một chút địa tiên có thể những cái kia cường đại địa tiên còn không phải đều bị bọn hắn vây khốn cuối cùng bị bọn hắn l u y ệ n hóa biến thành nhân tiên của bọn họ đan căn cứ b à o này mắt thấy trần an mặc không để ý chết sống xông vào chỗ này trung tâm chất pháp bọn hắn trực tiếp nợ nụ cười vẫn là tuổi còn rất trẻ a tiểu tử ngươi tiếp sau chú ý một chút chết bọn hắn tất cả đều gia tăng lực lượng dốc vào toàn bộ trận pháp q u a n h minh lên l i ê n tại bọn hắn coi là trần an m ặ c hắn phải chết không nghi ngờ thời điểm trong trận đông nhiên buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng thần thức trần an mặc quanh thân quan g mang đại thịnh hắn thiên tiên cấp thần thức như là lưỡi dao bắt đầu cắt trận pháp mạch lạc những cái k i a nguyên bản đắc ý sắc mặt người trong nháy mắt biến t r ắ n g bệnh bọn hắn hoảng sợ phát hiện chính mình dốc vào trận pháp lực lượng lại bắt đầu không bị k h ô n g chế phản vệ trở về làm sao có thể tiểu từ này đến cùng là quái vật gì bọn hắn bối rối mong muốn rút về lực lượng lại vì lúc đã mượt trần an mặc cười lạnh một tiếng, thừa dịp bọn hắn trận đột nhiên t h i triển ra một cái cường đại thần thức trần pháp trong nháy mắt bị xé n ứ t ra một cái lỗ hồng lớn hắn tựa như tia chớp bẩm ra trong tay trường tiên vung lên hàn quan g loại lên mấy cái vây công người kêu thảm bay ra ngoài thần chí của ngươi lực lượng vậy mà đã đạt đến thiên tiên cấp bậc giờ phút này âm c ử u thiên mới phản ứng được vừa sợ vừa giận bọn hắn lúc này trong lòng đồng đầm mối lận nếu như có thể sớm một chút biết trần an mặc có như thế tu vi nhất định phải đem hắn bóp chết trong trứng nước cần biết bọn hắn loại này quỷ tiên sợ nhất chính là đối phương sức mạnh thần thức quá mức cường đại bởi vì sức mạnh thần thức quá mạnh lời nói bọn hắn rất khó chống cự Quỷ tiên là không có thực thể cùng vấn tâm tiên tử như thế quỷ tiên thân thể là thần hồn bọn hắn hiện tại bên ngoài chỉ là một bộ không t ú i d a mà thôi mà lực lượng thần hồn sợ hãi nhất chính là sức mạnh thần thức căn cứ vào này mười cái quỷ tiên đều sợ cùng lúc đó vẫn tâm tiên tử cũng hung hăng ra tay vẫn tâm tiên tử hai tay nhanh chóng kết tấn trong miệng nói lẩm bẩm trong chốc lát không khí chung quanh giường như ngưng kết một cái to lớn trận pháp nổi lên đem mười cái ủy tiên giam ở trong đó thì ra những ngày này vấn tâm tiên tử cũng không có nhàn rỗi nàng tại trong trận pháp lợi dụng nguyên bản trận pháp phát triển ra thuộc về mình trận pháp vì chính là chờ đợi giờ phút này đem mấy người này quỷ tiên toàn bộ bầy khốn trận pháp quang mang lấp lóe phóng xuất ra cường đại thần thức chấn động giống như thủy chiều hướng quỷ tiên nhóm r u n g manh lao tới quỷ tiên nhóm phát ra bén nhọn kêu thảm t h ầ n hồn tại cái này cường đại thần thức trùng kích vào bắt đầu biến hư hảo trần an mặc cũng không nhàn rỗi hắn vận chuyển linh lực trong tay trường tiên v u lên từng đạo sắc bén lôi điện hướng phía quỷ tiên nhóm tới lôi điện những nơi đi qua quỷ tiên nhóm không tối ra bị chém mỡ t h ầ nhưng thêm suy vào lúc này một đạo thần bí hát sắc quang mang theo bị xông phá trận pháp chối lỗ hổng bắn vào bao phủ lại mấy cái quỷ tiên cái này khiến mấy cái quỷ tiên khó mà chạy trốn quang mang này dường như có thần kỳ lực lượng nhường trận pháp thực lực trong nháy mắt tăng b ọ n nguyên bản liền lảo đảo muốn ngã trận pháp tại cỗ lực lượng này trùng kích vào xuất hiện càng nhiều công kích đánh là quỷ tiên teo gen không thôi trần an mặc trong lòng giật mình hắn ý thức được q u a n g mang này tuyệt không phải bình thường rất có thể là vấn tâm tiên tử át chủ bài hắn không khỏi cảm khái vấn tâm tiên tử quả nhiên lợi hại vấn tâm tiên tử cắn răng hai tay nhanh c h ó n g kết ấ n ý đồ tiếp tục ổn định trận pháp đông nhiên một cái quỷ tiên thừa dịp đám người l ự c chú ý phân tán hóa thành một đạo hát ảnh phóng tới trần an mặc trần an mặc phản ứng cấp tốc nợ nụ cười trường tiên hất lên đem nó ngăn cản trở về a a a thả ta trở ra ngoài ngưng chiến ngưng chiến có chuyện nói rõ ràng chúng ta có thể đem nơi này bí mật nói cho các người biết mười cái quỷ tiên luôn cuống v ấ n tâm tiên tử cười lạnh một tiếng bây giờ nói ngưng chiến không cảm thấy quá muộn sao nàng hai tay kết ấ n từng nét b ù a chú lấp lóe vây khốn quỷ tiên trận phát quang mang đại thịnh quỷ tiên nhóm tiếng kêu trên càng thêm thế thảm có thể v ấ n tâm tiên tử không hề lay động tiếp tục thôi động linh lực tiến hành luyện hóa cái kia vừa mới tập kích bất ngờ t r ầ n an mặc quỷ tiên thấy cầu xin tha thứ vô dụng lại dùng hết lực lượng cuối cùng tự bảo ra c vẫn tâm tiên tử thừa cơ gia tăng luyện hóa cường độ quang mang bên trong quỷ tiên nhóm thân hình dần dần tiêu tán cuối cùng mười cái quỷ tiên toàn bộ bị luyện hóa vẫn tâm tiên tử thu hồi linh lực nhìn về phía trần ăn mặc nói rằng mặc dù bọn hắn nói có bí mật nhưng giữ lại bọn hắn thủy chung là thai hoàng ẩm trần ăn mặc gật đầu biểu thị đồng ý hai người tiếp tục tại cái này thần bí chi đ i ệ tìm kiếm lên chương ba trăm ba mươi sáu nhân kiếp lịch luyện một chương ba trăm ba mươi sáu nhân kiếp lịch luyện một tại hai người tìm kiếm địa phương này thời điểm vấn tâm tiên tử cũng dùng thần trí của mình khống chế trận pháp vận chuyển mặc dù nói đó là cái quỷ tiên đã bị nàng toàn bộ luyện hóa nhưng là trong này còn có rất nhiều chuyện muốn làm dù n g vấn tâm tiên tử lời nói mà nói nàng còn muốn luyện chế mười khỏa nhân tiên đan trần an mặc im lặng tiên tử ngươi cũng muốn ă n nhân tiên đan mười khỏa nhân tiên đan không sai bị lắm có thể khiến cho ta tiến thêm một bước thần hồn lớn mạnh bất quá ta cùng bọn hắn không giống ta đến lúc đó có thể ngưng tụ thực thể. Đến lúc đó, ta cũng không cần nhân tiên an vậy ta sớm chúc mừng tiên tử trần an mặc đứng tại đại diễn tiên địa biên giới mắt sáng như bước quét mắt buồn phía bước tiến của hắn nhẹ nhàng dường như mảnh này thần bí địa phương với hắn mà nói cũng không lạ l ắ m tại thăm dò quá trình bên trong trần an mặc đi tới một cái ẩn nấp địa khố khi hắn bước vào địa khố lúc một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt nhường hắn không khỏi mừng rỡ hắn tập trung nhìn vào chỉ thấy địa khố bên trong lóe da hảo quang nhỏ yếu cẩn thận quan sát sau hắn kinh ngạc phát hiện nơi này vậy mà ẩn giấu đi một mảnh tiên tinh hoáng mạch những n g à tiên tinh n n g ánh sáng long lanh tản mát da mê người tựa như trong bầu trời đêm đầy sao trần an mặc mừng thầm trong lòng chân quý như thế tài nguyên không nghi ngờ gì sẽ cho hắn tu luyện mang đến to lớn trợ lực nhưng mà khi hắn tiếp tục thâm nhập sâu địa khối lúc nhưng lại phát hiện mấy chỗ huyết trì những n à y trong huyết trì huyết dịch b ả y biện ra màu đỏ sậm t à n mát ra mùi tanh gây mũi trần an mặc những mày lắc đầu hiển nhiên đối với mấy cái này huyết trì cũng không cảm thấy hứng thú hắn khé thở dài một hơi trong lòng âm thầm suy nghĩ những n à y huyết trì huyết dịch chỉ sợ cũng cũng không phải là chính đạo đạt được, được nghĩ tới đây trần an mặc không chút do dự thi triển ra pháp lực mạnh mẽ đem những n à y huyết trì toàn bộ phá hủy để tránh bọn chúng bị tà ác người lợi dụng trải qua ước chừng mười ngày tìm kiếm trần an mặc rốt c ụ c đem đại diễn tiên địa mỗi một cái nơi hẻo lánh đều đi k h ắ p nơi này mặc dù ẩn giấu đi không ít chân quý tài nguyên nhưng cũng tồn tại một chút để cho người ta bất an nhân tố trần an mặc mảnh này tiên tinh khoáng mạch s á t thực rất không tệ một thanh âm tại trong đầu của hắn văng lên chờ chúng ta tấn thăng tiên phẩm về sau có thể cân nhắc đem nơi này đặt vào n g ư ờ i vạn trận động p h bên trong đến lúc đó động p h của ngươi diện tích tất nhiên sẽ mở rộng mấy lần trở thành một cái chân chính tiến cảnh nghe xong v ấ n tâm tiên tử lời nói trần an mặc trong lòng hơi đậu lại còn có thể dạng này đương nhiên có thể kỳ thật n g ư ơ i bạn trận đ ộ u phủ cũng là như thế tới đã từng đại năng đem đ ộ u phủ đơn độc mở ra đến biết sao v ấ n tâm tiên tử hiển nhiên đối với mấy cái này đã không cảm thấy kinh ngạc Tốt, vậy ta đi tiếp tục luyện chế đan dược trần an mặc n g ư ơ i muốn a tiến hành nhân kiếp lịch luyện a vẫn là nói nghỉ ngơi một chút trần an mặc lắc đầu không có gì tốt nghỉ ngơi mau chóng tiến hành nhân kiếp lịch luyện thành cựu địa tiên tu vi một khi trở thành địa tiên mang ý nghĩa hắn có thể ở cái thế giới này tung hành hơn nữa vẫn tâm h tiên tử ngưng trọng nói bất quá có một chút trần a n mặc ngươi phải nhớ kỹ một khi thất bại mang ý nghĩa nhân kiếp lịch luyện cũng biết thất bại trần ăn mặc sầm m ặ t lại không nghĩ tới có thể như vậy bất quá hắn cũng biết đây là mong muốn thành tiên nhất định phải giai đoạn hiện ra cũng không phải dễ dàng như vậy đương nhiên t r ầ n an mặc áp lực của ngươi cũng không cần quá lớn có biết hay không ta vì cái gì để ngươi tại m ộ n giới g châu bên trong luyện luyện chẳng lẽ chính là vì chờ đợi ngày này đương nhiên vẫn tâm tiên tử mỉm cười t r ầ n an mặc cảm kích nói tiên tử ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy trước đó t r ầ n an mặc cho rằng vẫn tâm tiên tử sở di đối với hắn tốt như vậy là bởi vì đối với hắn có chỗ cầu muốn cho hắn hỗ trợ vì nàng tái tạo lục thân dù sao vẫn tâm tiên tử chính mình cũng là nói như vậy nhưng là hiện tại hắn lại là không nghĩ như vậy bởi vì vẫn tâm tiên tử không những đối với hắn làm rất nhiều rất nhiều m ẫ u chốt là hắn phát hiện vẫn tâm tiên tử kỳ thật không cần hắn chính mình liền có thể tái tạo nhục thân cái này nhường hắn có chút kỳ quái sẽ không phải coi trọng ta đi đầu góc ngươi bên trong suy nghĩ gì loạn thất bát tao đây này nhìn thấy trần an mặc ánh mắt không thích hợp vẫn tâm tiên tử nhún m ẩ y khu khu tiên tử ta chỉ là hiếu kỳ không có gì t ố t kỳ nếu như ngươi thật muốn biết lời nói vẫn tâm tiên tử đ ỗ n g nhiên lời nói xoay chuyển nợ đủ cười chờ ngươi trở thành địa tiên tất cả liền đều biết nhìn xem nàng thần bí hề hề bộ dáng trần an mặc lập tức minh mạnh v ân tại m ngươi kinh nghiệm n cùng vấn t nhân kiếp quá trình bên trong ta phân ra một sợi thần hồn phụ trợ ngươi cho ngươi cung cấp cần thiết tin tức kể từ đó ngươi liền có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đây không phải gian lận a trần a n mặc trong lòng hơi lậu nếu là như vậy lời nói vậy sẽ phải đơn giản nhiều a vấn tâm tiên tử mỉm cười đây không phải gian lận cái này gọi thực lực có thực lực vì cái gì không cần Tốt, hiện tại chúng ta đều phân ra một s ợ i thần hồn dựa theo vấn tâm tiên tử lời giải thích trần a n mặc phân ra thần hồn trong chốc lát trần a n mặc cảm giác thân thể hư một chút cái này cũng không có cách nào chương ba trăm ba mươi sáu nhân kiếp lịch luyện hai chương ba trăm ba mươi sáu nhân kiếp lịch luyện hai thần hồn phát h y chính là có thể như vậy thân thể sẽ đột nhiên chúng rỗng qua mấy ngày l i ề n tốt Tốt, hiện tại ta mở ra thời không sẽ ngẫu nhiên để ngươi c h u y ể n t ố n g tới một chỗ trần a n mặc chịu đựng vấn tâm tiên tử nói xong trần a n mặc trong nháy mắt cảm giác thấy hoa mắt tiếp lấy cũng cảm giác một hồi trời đất quay cuồng hắn cảm giác chính mình một sợi thần hồn bị hấp thu tiến vào thời không về phần hắn bản thể sau khi tiến vào phòng bắt đầu đắm c h ì m trong trong tu luyện cái này tu luyện chính là nhân kiếp lịch luyện thú thai thứ năm mươi chín năm nguyên thượng hải thị rộng anku mánh h ồ doanh n i ệ p trần chu cảm giác đầu của mình giống như muốn nổ tung như thế lần còn bên thai các loại tiếng kêu thắm thiết tiếng thét trói t a i hắn vô ý thức mở to mắt đ n g nhiên giật mình trong lòng nơi này chính là chúng ta c ư ớ p lịch luyện địa phương trần chu nói nhỏ thú thai thú thai trước đó ta bị thiết giáp heo đụng bay đi ra ngoài c h ắ c không được toàn thân tan thành từng mảnh như thế cùng lúc đó trần chu trong đầu giống như nhiều hơn một vài thứ c h í nhớ kiếp trước như là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng xuất hiện những ký ức kia tu tiên giới thượng giới giờ phút này trần chu biết mình thân phận ta thai xuyên mà đến kỳ thật ta gọi trần ăn mặc ta thiết giáp heo va chạm ngoài ý muốn để cho ta đã thức tình trí nhớ kết trước t r ầ n a n mặc ố nén trên người đau đớn hướng nhìn bốn phía phát hiện chính mình tại một chỗ trong phòng tạm thời là an toàn hắn lúc này mới thở dài một hơi hắn mặc dù thức tỉnh trí nhớ kiếp trước nhưng bên không được mình bây giờ thân ở hoàn cảnh thú hai bộ t phát đã thứ năm mươi chín năm tháng năm mươi chín năm trước thiên địa biến đổi lớn trong vòng một đêm toàn cầu điện năng đột nhiên biến mất ô tô máy bay đạ đạo xe tăng tất cả đều thành phế phẩm không cách nào sử dụng tiếp lấy không biết do từ chỗ nào đống nhiên xuất hiện vô số phi cầm dị thú những n à y dị thú chẳng những thể tích khổng lồ hơn nữa dị thường hung tàn nhân loại trở thành miệng của bọn nó lương thực trên thế giới từng cái quốc gia nhao nhao hủy diệt nhân loại văn minh xảy ra rút lui bây giờ năm mươi chín năm qua đi đại bộ phận nhân loại qua lên nguyên thủy sinh hoạt tụ tập tại thủ vệ nghiêm mật trong doanh địa sinh hoạt mà hắn chỗ doanh địa gọi là manh hổ doanh địa toàn bộ trong doanh địa nhân khẩu có hơn năm mươi người bất quá hắn manh kinh bởi vì hắn nhớ tới chính mình sở dĩ tại trong doanh địa bị thiết giáp heo tập kích là bởi vì doanh địa đại môn bị thiết giáp heo pha tan về sau thiết giáp heo tại trong doanh địa mạnh mẽ đâm tới chứ không biết bao nhiêu người lao bà ngươi liền không nên cứu trần chu thì đến bên ngoài bây giờ thiết giáp heo tại bồi h g ồ i trong nhà cũng không nhiều ít lương thực thế nào đủ ăn đi theo ta thấy đem hắn ném ra a ngươi nước à trần chu là đi săn đội người trong nhà khẳng định còn có không ít thịt ta cứu được hắn hắn khẳng định phải tạ ơn chúng ta à. một cái ngang ngược giọng nữ hét lên có đạo lý à, bất quá ta nhìn hắn cái dạng này đoán chừng sống không được bao lâu vậy ngươi đi qua nhìn một chút trên người hắn có hay không chìa khóa đợi chút nữa chúng ta đi nhà hắn đem ăn lấy ra b ằ n không ngoài cửa đầu kia thiết giáp heo cũng không biết khi nào thì đi trong nhà của chúng ta ăn cũng không nhiều đối chuyện này đối với bạch nhãn làng thiệt thòi ta lấy trước như vậy giúp bọn hắn không nghĩ tới bỏ đá xuống giếng trần an mặc đem bọn hắn đối thoại đều nghe được trong lòng không khỏi thờ mắng hắn cùng tự hào từ nhỏ tại manh hổ doanh người sống sót khu tụ tập lớn lên bởi vì lớn tuổi từ hào hai tuổi cho nên tự hào một mực gọi đại ca hắn mà hắn trước kia cũng rất chiếu cố cái này tiểu lão đệ ra ngoài đi săn trở về có thu hoạch thời điểm đều sẽ phân cho hắn một chút tự hào cũng là một mực mở miệng một tiếng đại ca đối với hắn mười phần lấy lỏng chỉ là không nghĩ tới hắn một tụ thương tự hào không cứu hắn còn chưa tính còn muốn đem hắn ném ra mắt thấy từ hào tiếng bước chân đi tới trần an mặc đột nhiên ngồi dậy về sau ta chẳng những là trần an mặc cũng là trần chu trần Trần đại ca ngươi tỉnh lại từ hào sửng sốt một chút dừng bước hắn ánh mắt biến ảo một chút suy đoán trần chu có nghe hay không tới hắn vừa mới nói lời từ hào đà tạ ngươi cứu ta trần an mặc hướng từ hào nhìn lại cố ý nói rằng hiện tại hắn còn rất yếu đất không tốt cùng từ hào trở mặt vất quá đang nhìn hướng từ hào thời điểm trần an mặc hơi sững sờ trên đầu của hắn là cái gì hắn phát hiện từ hào trên đầu xuất hiện tin tức thế mà không chết ta có thể nhìn thấy người khác trong lòng nghĩ pháp trần an mặc có chút ngạc nhiên lập tức hắn hiểu được vẫn tâm tiên t ử nói tới gian lận hóa ra là cái này có thể cho hắn cung cấp một chút tin tức đồng thời cơ hồ mỗi ngày đều sẽ soát ra hắn chỗ thế lực xung quanh tình báo lợi dụng tình báo thành lập thuộc về mình thế lực tiếp lấy hắn nhìn thấy tin tức bên trên xuất hiện nhiệm vụ thứ nhất phát triển thế lực bước đầu tiên thu phục một cái đối người trung tâm người trước mắt trung tâm nhân số không hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng phá g i á thương thuật công pháp vậy mà ban thưởng công pháp trần an mặc cười vẫn tâm tiên tử cho ta nhiệm vụ à, thông qua hoàn thành nhiệm vụ của nàng cho ta ban thưởng cùng lúc đó hắn phát hiện chính mình nhìn chăm chú vật phẩm thời điểm cũng biết xuất hiện vấn tâm tiên tử cho tin tức t ỷ như nhìn về phía tự hào nhà một cái nhựa đỡ l ạ c tiệc cái dương phía trên biểu hiện tổn lương thực nửa cân nửa cái ăn để thừa cá ư ớ c mới hắn lập tức minh bạch đây là tự hào trong nhà cất giữ lương thực địa phương nhìn tình huống nhà hắn ăn hoàn toàn chính xác thực không có nhiều trần đại ca ngươi đã tìm rồi không có việc gì lên tốt trước đó thật là ta cứu ngươi lây này thẩm mẫn nhắc nhở nói rằng ta biết ta về trước nhà mình đa tạ các ngươi cứu ta trần an mặc lại nhìn về phía bên trong từ hào thê tử thẩm mẫn chỉ thấy trên đầu nàng biểu hiện mong muốn chốt tốt vẫn tâm tiên tử thật sự là thủ đoạn cao cường vậy mà có thể quan sát được người khác tâm lý đ n g nhiên trần an mặc tâm niệm vừa đậu đây chẳng phải là nói bình thường tâm lý của ta hoạt động cũng bị nàng biết chương ba trăm ba mươi bảy lại tới tình báo một chương ba trăm ba mươi bảy lại tới tình báo một trần đại ca nếu không ta dịu ngươi lên lầu à. ngay tại trần an mặc suy nghĩ lung tung thời điểm thẩm mẫn thanh em n g ẫ nhiên chuyển đến n h ư hắn lấy lại tinh thần trần an mặc bay đầu nhìn lại chỉ thấy thẩm mẫn đang nháy một đôi mắt to cười như không cười nhìn xem hắn con ngươi của nàng bay tít một vòng dường như đang có ý đồ gì bọn hắn chỗ ở địa phương là một cái cũ nát tầng dưới cư xá mỗi tòa nhà đều chỉ có năm tầng từ hào nhà tại lầu một mà trần an mặc nhà thì tại lầu hai thẩm mẫn trong lòng âm thầm cân nhắc lấy trần chu trong nhà khẳng định có không ít lương thực dù sao nàng thật là ân nhân cứu mạng của hắn đâu hắn nói thế nào cũng phải biểu thị một cái đi nghĩ tới đây thẩm mẫn hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra xá lạ nàng bước nhanh đi đến trần an mặc trước mặt vươn tay ra mong muốn đỡ lấy hắn nhưng mà nhường thẩm mẫn hoàn toàn không có nghĩ tới là trần chu vậy mà không chút do dự hướng nàng lắc đầu nói rằng đa tạ để muội vất quá không cần c h í n h ta có thể làm trần an mặc cự t u y ệ t nhường thẩm mẫn có chút ngoài ý muốn nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài chỉ là cười cười nói rằng vậy được rồi trần đại ca ngươi cẩn thận một chút ta đối với thẩm mẫn ý nghĩ trần an mặc kỳ thật trong lòng cùng gương sáng giống như nhưng hắn lại trực tiếp coi như không biết rõ hắn quay người đi ra cửa sau đó nhanh chóng lên lầu về tới trong nhà mình vừa v à cửa trần an mặc không để ý tới nghỉ ngơi lập tức đi đến trước cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía lầu dưới thiết giáp heo chỉ thấy cái kia thiết giáp heo đang nằm dạp trên mặt đất say sưa ngon lành g ặ m ăn một người nội tạng mà người này trần an mặc vừa lúc nhận biết chính là phụ trách doanh địa đại môn người kia hắn lúc này ánh mắt đã hoàn toàn tan giã hiển nhiên đã đã mất đi ý thức nhưng còn không có hoàn toàn chết đi thân thể của hắn chính nhất điểm điểm bị thiết giáp heo móc sạch cảnh tượng dị thường huyết tinh cùng tàn nhẫn mà tại bụt phía kia mấy chục cỗ thi thể ngổn ngang lộn sụt nằm thân thể của bọn hắn đều bị móc giống nội tạng không cánh mà bay. cảnh tượng dị thường huyết tinh kinh khủng trần an mặc nhìn xem những n à y thảm trạng sắc mặt biến cực kỳ âm trầm thiết giáp heo vậy mà thích ăn trong đám người bẩn hắn tự lẩm bẩm trong lòng đối loại này tàn nhẫn sinh vật tràn đầy chán ghét cùng sợ hãi trần an mặc âm thầm suy nghĩ vẫn tâm tiên tử lựa chọn đường hắn đi vào thế giới này đến cùng là cố ý gây nên vẫn là ngẫu nhiên phân phối đâu hắn không được biết bất quá giờ phút này hắn cũng không dành đi truy đến cùng vấn đề này bởi vì trước mắt càng gấp gáp hơn chính là ứng đối ra sao cái này thiết giáp heo đúng lúc này Hắn nhiên chú ý tới thiết giáp heo trên đầu hiện ra một chút thương bỗng trên tin nội tạng bị thương nặng giáp tới tức, ý một ra đầu bị l ân m g u y dự trần í n ngày vong. h sau tử t an mặc nhãn tỉnh sáng lên trong lòng dâng lên một tia hy vọng cái này thiết giáp heo nội tạng vậy mà nhận lấy trọng thương hơn nữa dự tính mười ngày sau liền sẽ tử vong ý vị này hắn căn bản không cần tự mình động thủ đi giết chết cái này thiết giáp heo chỉ cần chờ chờ mười ngày nó tự nhiên là sẽ chết đi trần an mặc hít sâu một hơi cố gắng để cho mình cảm xúc bình tĩnh trở lại sau đó bất động thanh sắt mở cửa bước nhanh hướng lầu hai đi đến chờ hắn về đến trong nhà đón cửa lại sau hắn mới như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm kế tiếp chỉ cần kiên trì mười ngày là được rồi trần an mặc ở trong lòng yên lặng nói với mình mười ngày sau cái này thiết giáp heo liền sẽ chết đi ta cũng liền an toàn nhưng mà lông mày của hắn rất nhanh lại n í u lại bất quá muốn thế nào phát triển một cái đối ta trung tâm người đâu trong lòng hắn thở dài cảm giác đây là một cái tương đối khó giải quyết vấn đề dù sao mong muốn thu phục một người cũng không phải vẹn vẹn cho điểm chỗ tốt liền có thể làm được còn cần càng nhiều sách lược cùng thủ đoạn cũng tỷ như nói hắn đã từng đối từ hào hai vợ chồng vô cùng thẳng cái đưa cho bọn hắn rất nhiều thật sự c h ỗ t ố t nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là hai cái này vong ngân phụ nghĩa ra hỏa lại còn n h i ề u toàn tại hắn gặp rủi ro thời điểm đối với hắn tiến hành hãng hại trần an mặc lắc đầu bất đắc dĩ trong lòng âm thầm cảm thán thói đời nóng lạnh hắn chậm rãi cúi đầu xuống dùng nhẹ tay khẽ vớt vớt chính mình xương sân chỗ n g ẫ nhiên một cái nhắc nhở xuất hiện tại trên thân thể của hắn cơ bắp k é o t h ư ờ n g cần dùng ă n năm cân thịt thú vật bổ dưỡng trần an mặc không khỏi hơi kinh ngạc những này dị thú mặc dù hung mánh dị thường nhưng chúng nó chất thịt nhưng lại có thần kỳ như thế bổ dưỡng công h tại một chút cỡ lớn trong doanh địa, có chút dũng mãnh người sẽ dựa vào dùng ăn dị thú thịt đến để thăng thực lực của mình những người này không chỉ có thân thể cường tráng hơn nữa còn có thể học tập võ nghệ trở thành cường đại võ giả nghe nói những cái kia chân chính cường đại võ giả thậm chí có thể một mình khiêu chiến giống thiết giáp heo mạnh như vậy thú nhưng mà tại bọn hắn nơi này nhưng không ai thấy tận mắt dạng này manh nhân bởi vậy rất nhiều người đối cách nói này đều nắm thái độ hoài nghi cho rằng đây bất quá là một loại lời nói vô căn cứ bất quá bây giờ xem ra cao thủ là vô cùng có khả năng tồn tại trấn an mặc cố nén thân thể đau đớn khó khăn đứng dậy ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào trong nhà tổn lương thực bên trên nhưng mà khi hắn thấy do cảnh tượng trước mắt lúc lông mày lập tức n h í u chặt lại vại gạo đã thấy đ ấ y một hạt gạo cũng không dư thừa mà kia vốn nên nên còn có không ít ướp gia vị thịt bối hiện tại cũng chỉ còn lại đáng thương nửa cân trừ cái đó ra cũng chỉ có một chút khô cằn rau dại không có chút nào tức giận nằm tại nơi hẻo lánh bên trong trần a n mặc trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu hắn nhớ tới mấy ngày trước đây chuyện đã xảy ra lúc ấy bọn hắn chỗ phiến khu vực này đống nhiên bạo phát một trận đáng sợ thú chiều tất cả mọi người bị vây ở trong doanh địa không cách nào ra ngoài cái này một hốn chính là dòng d ã một tháng tại cái này dài dằng dặc trong một tháng cuộc sống của mọi người vốn là trôi qua dị thường gian nan thức ăn nước uống đ ề u vô cùng gấp g á p mà bây giờ một tháng trôi qua đại gia tổn lương thực càng là còn thừa không có mấy mai mới chờ đến lúc tới thú chiều kết thúc vốn cho rằng có thể bung lỏng một hơi không nghĩ tới thiết giáp heo nhưng lại đống nhiên vào đem trong doanh địa đám người đều ngăn ở trong nhà để bọn hắn lâm vào t u y ế t cảnh vậy phải làm sao bây giờ a trong nhà đồ ăn đã còn thừa không có mấy nước cũng chỉ còn lại nửa thùng chương ba trăm ba mươi bảy lại tới tình báo hai chương ba trăm ba mươi bảy lại tới tình báo hai chân a n mặc nhìn xem cũng kia trong thùng sắt nửa đời trong lòng càng thêm lo lắng lông mày cũng nhăn chặt hơn ngay tại hắn cảm thấy lúc t u y ệ t vọng đột nhiên chói mắt kim quan g xuất hiện tại trước mắt của hắn đạo kim quan g này đến mức như thế bỗng nhiên nhường t r ầ n a n mặc không khỏi lấy làm kinh hãi hắn mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm đạo kim quan g kia chỉ thấy nó dần dần t ắ n đi lộ ra một bức tranh bức tranh này lại là tại doanh địa đằng sau hình tượng bên trong một đầu to lớn thiết giáp heo đang dẫm tại một cái cái lỗ thai lớn thỏ trên thân con thỏ kia hiển nhiên đã chết đi thân thể bị thiết giáp heo móng dâm đến biến hình trọng yếu tình báo cái lỗ thai lớn con thỏ bị thiết giáp heo dâm chết thi thể còn chưa hư tối cái này trần a n mặc ánh mắt trận tròn lên vừa vặn thiếu ăn nơi này không nghĩ tới tới này tình báo v ấ n tâm tiên tử ngươi thật đúng là chi kỷ a trần a n mặc trực tiếp n ở nụ cười cái lỗ thai lớn con thỏ là một loại hình thể to lớn dị thú chiều cao của nó ước chừng có nửa người cao như vậy thân thể cường trắng mà hữu lực loại này thỏ giang dị thường sắp bén nắm giữ kinh người l ự c cắn thậm chí có thể dễ dàng cắn nát sắt thép không chỉ có như thế bọn chúng sẽ còn chủ động tập kích nhân loại cấp mọi người mang đến to lớn uy hiếp nếu như là tại lúc bình thường hắn tuyệt đối không dám đi t r e o chọc dạng này con thỏ dù sao tốc độ của nó thật nhanh một khi bị nó để mắt tới chỉ sợ rất khó đào thoát nhưng mà tình huống bây giờ lại có chỗ khác biệt bởi vì cái này cái lô thai lớn con thỏ đã chết đối với loại này n h ạ t thi chuyện tốt hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng bung tha hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại chỉ thấy cái kia thiết giáp heo đang say sưa ngon lành ăn người nội tạng hoàn toàn không có phát giác được hắn tồn tại t r â n an mặc mừng thầm trong lòng cảm thấy đây là một cái cơ hội tuyệt hảo hắn cấp tốc q u a n người bước nhanh đi đến trong nhà tủ chứa đ ồ trước mở ra cửa tủ từ bên trong lật ra một cây dây ni lông sợi dây này d ắ n chắc mà dùng bền đúng là hắn cần có công cụ căn cứ trước đó đạt được tình báo cái lỗ t hai lớn con thỏ tử vong vị trí ngay tại doanh địa phía sau tường vây phụ cận hơn nữa càng mấu chốt chính là nó ở vào tường vây nội bộ từ nơi này tới lầu dưới cửa sau xuất khẩu khoảng cách bất quá hơn hai mươi mét mà thôi cân nhắc tới cái lô thai lớn thỏ phân lượng nặng hơn chân ăn mặc đoán chừng một chút đến một lần một lần tối đa cũng, cũng chỉ cần tốn hao một phút thời gian nghĩ tới đây tâm tình của hắn càng phát ra kích động lên ngay sau đó hắn thuận tay cầm lên tựa ở trên vách tường một cây dài cốt thép căn này cốt thép ước chừng có một mét hai dài phía trước bị mãi đến dị thường bén nhọn nhìn qua tựa như là một cái trí mạng vũ khí bộ phận sau bị hắn dùng băng rán bao k h ỏ a một tầm bại dạng này chẳng những có thể lấy ra tăng lực ma sát để cho người ta lại càng dễ nắm chặt hơn nữa còn có thể phòng ngừa trong quá trình sử dụng làm bị thương tay của mình hiện tại trong danh o điệu tất cả mọi người bởi vì sợ mà trốn ở trong nhà không dám tùy tiện đi ra ngoài trần an mặc cẩn thận từng ly từng tí đi xuống lâu khi hắn nhìn thấy thiết giáp heo còn tại chuyên chú ăn cái gì lúc trong lòng âm thầm thở dài một hơi hắn hít sâu một hơi sau đó như t i ễ n rời cung như thế và nhanh g n nhất tốc độ xông về cửa sau chạy đến cửa sau sau hắn cấp tốc quét một vòng một phía bảo đảm không có cái khác tồn tại nguy hiểm đúng lúc này ánh mắt của hắn bị cách đó không xa cái lỗ thai lớn thỏ thi thể hấp dẫn lấy trần an mặc không chút do dự bước nhanh tiến lên đi vào bên cạnh thi thể sau hắn sớm đã chuẩn bị xong đánh một vòng tròn dây thường giống một đầu linh hoạt rắn như thế chuẩn sắc không sai lầm bọc tại cái lỗ thai lớn thỏ trên đầu trần an mặc nắm chắc dây t h ư ờ n g sau đó không chút do dự bắt đầu gia tăng tốc độ trở về chạy tốc độ của hắn thật nhanh dường như sau lưng có cái gì đáng sợ đ ồ vật đang truy đuổi hắn đồng dạng chỉ chốc lát sau cái lỗ thai lớn thỏ thi thể liền bị hắn thành công lôi vào phía sau cửa trần an mặc cấp tốc đóng cửa lại lúc này mới dám miệng lớn t h ở phì phò tim của hắn đập giống bồn trồn như thế nhanh nhưng trên mặt lại tràn đầy hưng phấn cùng nụ cười thỏa mãn thành công h trong lòng tràn đầy vui sướng đầu này lớn con thỏ đầy đủ hắn ăn được một thời gian thật dài nghĩ tới đây trần an mặc bụng không tự chủ kêu rột rột lên hắn không kịp chờ đợi mong muốn nhấm nháp cái này mỹ vị nướng thịt thỏ nước bọt cũng không khỏi tự chủ bắt đầu ở miệng bên trong đạo quanh trần an mặc kéo lấy con thỏ bước nhanh đi đến lâu trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng thấy đợi chút nữa muốn thế nào thật tốt khao một chút chính mình ân ăn nướng thịt thỏ ý nghĩ này n ư ờ n g tâm tình của hắn càng thêm vui vẻ dường như đã có thể n g ư i được yêu thương à o ngạt nướng thịt thỏ hương vị về đến trong nhà sau hắn nhanh chóng tại một đống tạp vật bên trong tì ki rốt cuộc tìm được cái kia thanh thuộc về mình tiểu đao t â y tiểu đao này mặc dù nhìn có chút c ũ n á t nhưng lại bị hắn được bảo dưỡng rất tốt lưới đao như cũng vô cùng sắc bén hắn thuần thục cầm lấy tiểu đao bắt đầu cho con t h ỏ lột ra chỉ thấy thủ pháp của hắn thành thạo mà lưu loát trong trước mắt t h ỏ da lông liền bị hoàn chỉnh lột xuống tới lộ ra bên trong tươi non thịt t h ỏ cùng lúc đó hắn đi đến bên cửa sổ đốt lên một đống nhỏ lửa cái này t r o n g lửa mặc dù không lớn nhưng đủ để n ư ờ n g trong phòng bảo trì ấm áp đồng thời cũng có thể dùng để nướng đồ ăn phong úp của hắn mười phần đơn sơ ngoại trừ một cái bản mấy cái gh cùng một cái giường bên ngoài. cơ hơn không khắc những nhà h có nữa vì phòng ngừa phi cầm dị thú tập kích hắn còn cố ý dùng tầm bán gỗ đem mấy phiến cửa sổ phong bế chỉ để lại mấy cái lớn chừng bàn tay lỗ nhỏ để quan sát tình huống bên ngoài dù sao trong thế giới này trên bầu trời cũng có thật nhiều h u n g manh phi cầm dị thú nếu như cửa sổ vẫn là giống kiếp trước lớn như vậy như vậy những n à y phi cầm dị thú rất có thể sẽ thông qua cửa sổ xông vào trong phòng đối với nhân loại phát động công kích nhưng mà dù cho khai thác dạng này biện pháp ngẫu nhiên vẫn sẽ có phi cầm đánh vỡ tầm bán gỗ đem người đeo đi chuyện xảy ra trong bất chi bất giác d ạ n mạc đã lặng yên giáng lâm mà tại trần an mặc trong phòng lại phiêu tán ra một cô mê người đ ổ nướng nguỵ thịt thật là thơm a trần an mặc nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị hưởng dụng cái này đ ô n g nhiên mỹ vị bữa tối ngay tại hắn đang muốn động đũa thời điểm đột nhiên trói mắt kim quang ở trước mặt hắn t h o á n g hiện có phong phú kinh nghiệm trần an mặc lập tức ý thức được đây là lại có mới tình báo xuất hiện hắn vội vàng b u ô n g thịt nướng trong tay xuống ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đạo kim quang kia chờ mong mới tình báo sẽ mang đến dạng gì tin tức